Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ. Trên một màu hồng phấn lưu vân động, hoa sen đỉnh núi, mặt trời lặn nhẹ rải ánh chiều tà. Vận thủ, ngươi hảo tản nhẫn. Giữa trời chiều nam nhân cao lớn thân ảnh, ánh tuấn khuôn mặt cũng bị sấn tiêu điều. Mây mù vùng núi phất quá, chỉ dư bóng cây lắc lư. Thật lâu sau, đối diện Ilychang thanh thuần nữ tử hơi hơi nâng lên khuôn mặt, lộ ra dung sắc tinh xảo một chương thiếu mặt, thanh âm nhặt nhẻo, "Thanh thần, ngươi xem Huyết thể đều về tới nguyên điểm, thực thần kỳ đâu. Nam tử trên mặt hiện lên một tia hối hận, hối ức khởi bảy năm trước tình cờ gặp gỡ, cũng là ở như vậy phong cảnh hùng kỳ phong chi đỉnh, cũng là ở như vậy mặt trời chiều ngã về tây mộ là lúc, là cái gì? Thế nhưng làm như vậy một đoạn vốn nên truyền vì giải thoát hôn nhân lấy như thế thảm đạm kết cục xong việc. Vì cái gì? Đối với ta như vậy? Nam tử vô lực nhị non. A, Triệu Thanh Thần, nên hỏi ngươi đâu, từ ngươi phản bội ta thời khắc đó khởi, Từ ngươi bắt đầu ác độc tính kế ta gia tộc thời khắc đó khởi, kết cục như vậy, ngươi nên cảm tạ ta nhân tử." Nữ tử nhỏ xinh thân thể để sát vào nam tử, lạnh lùng nhìn từ trước toàn tâm hái mộ phu quân. "Nghe vậy, nam tử thân hình quẹo quơ, ly hôn, mình không rời nhà, thân bại danh liệt." Vân Thục, ta hai bàn tay trắng. Hai bàn tay trắng cảm giác thật đáng sợ. "Vân Thục, ngươi vốn dĩ liền hai bàn tay trắng, thật cũng không cần như thế bi thương." Nữ tử đông cứng trầm trọc. "Đúng vậy, Ta hết thảy đều là ngươi cấp, các ngươi vân gia cấp, ly các ngươi, ta Triệu Thanh Thần, cái gì đều không phải. Cái gì đều không phải? Chính là, dựa vào cái gì nam tử ánh mắt dần dần chuyển thâm. Các ngươi có được nhiều như vậy, dựa vào cái gì không cho ta nhúng chàm chẳng sợ nửa điểm? Cho nên, ngươi liền như vậy đương nhiên âm thầm tính kế ta cùng gia gia cánh mạng sao? Triệu Thanh Thần, ngươi lại là ai? Ta thiếu ngươi sao? Dựa vào cái gì yêu cầu ta cùng gia tộc của ta đem hết thảy đều hiến tế cho ngươi? Nữ tử nhạt mẽo thanh tuyến lây dính sâu đậm tức giận. Không thể sao, kia lúc trước vì sao phải tới trêu chọc hai bàn tay trắng ta, ngươi biết không, ở các ngươi trong thế giới, hai bàn tay trắng, đó chính là tội. Là ta sai, sai ở đem ngươi lãnh tiến cái kia ngăn nắp lại hủ bại thế giới, sai đang xem ngươi từ từ chầm luân lại vô lực xoay chuyển trời đất, cho nên ta đem hết thể về linh, triệu thanh thần, chúng ta đều tự do. Tự do, ha ha, ngươi, mơ tưởng. Nam tử thả người phi phát hướng bên vách núi đưa tử, đôi mắt u trầm, phảng phất bên trong ngủ say một toàn bộ không thấy ánh mặt trời vực sâu. Nam tử gắt gao che lại ngực, nơi đó đau tới như vậy kịch liệt, vốn nên là ngọc nát đá tan kết thúc, là cái kia nữ tử sinh tử gian đột nhiên bùng nổ một cái đòn nghiêm trọng đem hắn đẩy ly tử vong. Nam tử ngơ ngác ngóng nhìn nhai hạ, thẳng đến kia mặt tố sắc thân ảnh hoàn toàn bị mây mù che lấp, trong đầu chỉ có nàng rơi xuống trước lạnh lạnh câu kia, "Triệu Thanh Thần, ta không muốn ngươi chết." Phù sinh mộng tỉnh khuyết thể vô ngôn. Thương Lô Tông thanh hà phòng, bảy màu tường vân vần quanh, vân thư chân quân lưu vân động phủ nội, một thất cảnh xuân. Mộ Vân thư, ngươi dám? Trịnh Tiên nam tử ngã ngồi ở không rảnh giường ngọc phía trên, quần áo hỗn độn. Dáng người lạ lướt nữ tử một bộ mỏng như cánh ve hồng y, dề. vai ngọc nửa lộ, nhẹ nhàng hung ngồi ở nam tử vàng eo, không hề kết cấu lôi kéo nam tử trắng tinh quần áo, một bên còn thưởng thưởng túi đầu ý đồ hôn lấy nam tử kia phó né tránh môi mỏng, đối nam tử khiển trách ngoảnh mặt làm ngơ lúng công tay chân chúc chắc hơn nữa hoảng loạn chột dạ, nữ tử đã là cực độ không kiên nhẫn, nhíu nhíu đôi mày, rồi sau đó phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, hai tay trực tiếp đem nam tử trốn tránh phần đầu gắt gao đè lại, nhắm mắt lại thẳng tắp đối với nam tử hồng nhuận môi mỏng ngậm đi lên. Mộ Vân Thư, ngươi sẽ hối hận. Nam tử lạnh lùng trừng mắt tư dung cử thịnh, sắp lướt qua lôi trì nữ tử. Bị nữ tử hương mềm môi lấy dán lên ngay mắt, nam tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cùng lúc đó, nữ tử động tác cũng là cứng lại. Đông Nhiên mở hai mắt, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn dưới thân nam tử, mỹ lệ hoặc nhân con ngươi lộ ra một trận mờ mịt, đáy mắt còn mang theo chưa rút đi lạnh lẽo. "Mộ Vân Thư, hôm nay chi nhục, tất phục chi." Cố Huyền Hi nhất quán thanh lãnh tỉnh tỉnh, như thế mạo phạm dưới cũng bị vén lên chân hỏa. Nữ tử lạnh lạnh nhìn nam tử liếc mắt một cái, nhẹ nhàng sườn nghiêng người, thẳng tắp ở nam tử bên người nằm xuống, nhậm quần áo nửa sưởng, nhậm suy nghĩ quay cuồng. Ít nhất còn có thể tồn tại, thật tốt. Cố Huyền Hi thấy nàng không nói hay còn tích tụ linh lực, vận chuyển pháp thuật, hai cái chu thiên sao phá tan cấm chế. Địa cấp cực phẩm ly ngự phù, nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Mộ sư muội, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nam tử lạnh lùng một câu, phất tay áo rời đi. Như thế nằm thi giống nhau qua hai ngày, thằng đến trưởng giáo truyền âm triệu kiến, Vân Thục mới sửa lại suy nghĩ, lý hảo dung nhan, từ từ ra thanh hàng phòng. Vân Thục vẫn chưa ngự khí, thân thể của nàng cùng thuật pháp còn cần luyện tập mãnh hợp, một đường đi bộ mà đi. Mây mấn thiên hạm phòng bên chính là chủ phong kinh hùng phong, đi cái hai ba cái canh giờ vẫn là có thể tới. Vân Thục chậm rãi hành tẩu ở cảnh trí kỳ mỹ sơn thủy gian, phảng phất giống như đặt mình trong như họa tiên cảnh, không để ý tới dọc theo đường đi các phong đệ tử khe khẽ nói nhỏ. Còn không phải là xuyên tiến một bộ thề cho ngược luyến tu tiên phi sao, còn không phải là xuyên thành vận mệnh nhấp nô, kết cục thê thảm ác độc nữ xứng sao, cảm tạ các lỗ lại thần, ít nhất cho nàng biết rõ cốt truyện cái này bản tay vàng. Thật là trâm trọc. Nhớ trước đây sở dĩ một lần lại một lần tinh tế xem kịch, còn muốn bái kịch trung nữ chủ Tô Khanh Vũ người sắm vai Chu Mạch ban tặng nàng cùng Triệu Thanh thần kẻ thứ ba. Đứng ở Nguy Nga Thiên Dương đại điện trước, thả ra vận dụng lực hiện mới lạ thần thức, mơ hồ có thể dò ra bên trong chỉ có ít đòi mấy người, Vân Thục nhẹ nhàng thở ra, thay đổi vận mệnh, bước ra bước đầu tiên đâu. Thương Lô tông trưởng giáo là tông nội năm đại nguyên anh chi nhất Bạch Hợp Nguyên Quân, nguyên anh trung kỳ tu vi, nhìn là cái tiên phong đạo cốt lão nhân. Bất quá nhìn như ôn hòa trưởng giáo Làm người nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, làm việc nửa điểm không hàm hồ. Vân thư, có gì muốn tới? Nam tử do hỏi gian ngữ điệu hơi có chút lơ biến, đây là Vân thư chân nhân sư Tôn Minh Lan Nguyên Quân, Nguyên Anh sơ kỳ, trưởng quản Vân thư nơi Thanh Hàm phòng, từ trước đến nay đối cái này 47 tuổi liền tiến giai Kim Đan thiên tài đệ tử lại đau lại hận. Hồi sư tôn, trưởng giáo truyền âm chưa nói khi nào tới đại điện a, cho nên Vân thư nơi nơi giải sổ, nay mở dạo Quả thực phát hiện chúng ta thương Ngô Tông rất có tư sắc nam tử không ít đâu, thật nên sớm một chút nghe sư tôn ngài. Đối nhà mình sư phó, nên bỏ ra thời điểm tuyệt đối phải cho gương mặt tươi cười. Hung trì vẫn là đối với như vậy một cái sống mái mà biện, diện mạo yêu nghiệt mỹ nam tử. Nghe nói năm đó Mính Lan chính là bởi vì lớn lên thái âm nhu cho nên các sư thúc nhất trí đồng ý đem hắn ném tới nữ đệ tử chiếm đa số thanh hạng phong chấp trưởng một phong. Người đứa nhỏ này chính là Tử Tâm Nhãn. Sớm một chút tưởng khai thật tốt, ai Cái kia, trưởng giáo sư Minh, thủ hạ Lưu Tình A. Rốt cuộc là chính mình thân truyền đệ tử, tổng muốn giữ giìn một vài. Mộ Vân Thư, ngươi có biết sai? Trưởng giáo húc đầu vấn tội, chau mày, hơi hàm không mừng. Vân Thư biết sai, nhất thời hồ đồ mạo phạm Viễn Hi chân quân, thỉnh trưởng giáo trách phạt. Nhận sai thái độ tuyệt đối bái chính. Nếu như thế, nghiệm ngươi ngày xưa cần cù lại kịp thời tình độ, liền phạt ngươi tự mình hướng Viễn Hi chân quân tạ lỗi, rồi sau đó đi hướng Ma vực sơn trấn thủ 3 năm. Trưởng giáo giải quyết dứt khoát, trách phạt không tính nhẹ, lại cũng không thể tính trọng, rốt cuộc quan hệ đến tông phái hai đại thiên tài đệ tử, hơn nữa suýt nữa đúc thành đại sai. Trần Ai Lạc Định, giai đại vui mừng. Phải biết rằng, Nguyên Kịch Trung Vân Thư bởi vì thi kế mạnh hơn Cố Huyền Hy đắc thủ, ở Thương Ngô tông sở hữu cao tầng Tam Đường hội thầm sau, bị trục xuất tông phái, tu vi còn bởi vậy ngã đến chúc cơ, Vân Thư bởi vậy vì yêu sinh hận, đọa vào ma đạo, cuối cùng hoàn toàn trở thành ác độc nữ sướng. Đến nỗi tu vi vì sao vô cơ nga xuống? Ha ha, nguyên nhân thực kỳ ba, bởi vì nam chủ Cố Huyền Hinh Mãi tông phái bảo mật thuần dương chi thể, hơn nữa là phi thường đặc thù bẩm sinh thuần dương thánh thể, chỉ có nữ chủ loại này thuần âm thể chất mới có thể tiêu thụ, hơn nữa lại bổ, ngươi chờ nữ sướng, mặc dù mạnh mẽ khai nhân gia phong, cũng chỉ xứng lặc cái tổn thương tu vi kết cục. Vạn hành xuyên kịp thời, hiện giờ, nam chủ nguyên dương được ở, nam nữ chủ hẳn là không cần như kịch chung như vậy rối rắm nữa thơm. Buồn lữ xứ cũng nhưng xa xa tiêu dao. Chương 2 tới cửa Tạ Lỗi. Cố Huyền Hi xuất thân tu tiên thế gia, thân phụ biến dị thiên linh căn, 43 tuổi kết thành kim đan, hiện giờ 55 tuổi tác, đã đi vào kim đan trung kỳ, danh xứng với thực tu tiên thiên tài, thậm chí thân tài cao giải, dung nhan tuấn tú, bởi vì đơn băng linh căn quan hệ, khí chất xuất trận, thanh lãnh thiên thành, phóng nhãn toàn bộ thương hải giới trẻ tuổi, đều ít có người có thể ra này hữu. Mà nữ chủ Tô Khanh Vũ thảo can xuất thân Bất quá là thủy mục thổ tam hệ linh căn, trừ bỏ quang hoàn thêm thân kỳ ngộ không ngừng, tu vi tiến triển cực nhanh, lớn lên càng là nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương, thậm chí đơn thuần tiện lương, sao không dẫn tới vô số tài tuấn cận công lưng. Nữ xứ Mộ Vân Thư là một người từ kịch thủy làm đến tan hát mới chết cường lực nhân vật, tự nhiên là tập dung mạo, lòng dạ ác độc với một thân điển phạm, đối với Vân thuộc mà nói, càng may mắn chính là Mộ Vân Thư tư chất thượng giai, vốn là đơn hỏa linh căn, thả tu vi không yếu. Golem mỗi bộ thầy trò luyện chủ đề cái bản, đều sẽ có như vậy một cái đối nam chủ si tình không thay đổi lớn tuổi sư thúc, các nàng bất luận địa vị cũng là tu vi đều đủ để cùng nam chủ sánh vai, nghề hà nam chủ tâm hệ nữ chủ chuyên tâm, vì thế, các nàng sở làm hết thảy, đều biến thành đột hiện nam chủ lãnh yêu sâu sắc tình thâm tình buồn cười cử chỉ. Cũng không phải là sao, tưởng mấy năm trước Cố Huyền Hi thu đồ đệ là lúc, Mộ Vân Thư vì cấp người trong lòng cùng người trong lòng ái đồ lưu cái ân tượng tốt, rất là cho Tô Khanh Vũ không ít thứ tốt. 3 ngày sau, Vân Thục ngự kiếm ra cửa, ở kinh Hồng Phong Cố Huyền Hi động phủ cửa ấn Lạc Kiếm Quang, tư thái thượng tính ưu nhã, quả thực không phụ một phen khổ luyện. Ở tạp dịch đệ tử đổi quá tham trảm linh vụ cha sau, sớm đã nhận được truyền âm lại chậm chạp không thấy bóng người Cố Huyền Hi rốt cuộc hề hái đồ Tô Khanh Vũ xuất hiện ở chủ phòng khách thất. Một đôi bóng trắng nhẹ nhàng tới, phía trước nam tử dáng người lĩnh bạn, dung nhan thanh lãnh, mơ hồ có thể thấy được phía sau nữ tử dáng người hiểu điệu, hành tẩu gian thẳng như nhược liễu phù phong, đều là đẹp mắt cực kỳ. Vân Thục thực thông minh đứng dậy đi lên, Vân thư nhất thời hồ đồ, đối sư huynh nhiều có mạo phạm, mong rằng bao dung. Nữ tử một bộ hồng y liềnh như lửa, hai má má đào, dung sắc bức người, một đôi liệm diễm rực rỡ mắt đẹp nhìn phía nam tử, vẻ mặt thành khẩn. Vân thư chân quân, sự không thể lại. Cố Huyền Hi sơ lánh nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Tuy rằng có chút kinh ngạc luôn luôn trầm tĩnh mộ Vân thư dám như vậy thiết kế hắn, nhưng kia lại như thế nào, dâu gia người mà thôi. Nếu như ngày đó nàng không thu tay, thủy hoại nàng đó là. Nam tử xa cách cũng lênh khốc vân thuộc tất nhiên là xem ở trong mắt, tự nhiên, chân quân yên tâm. Nữ tử nhàn nhạt đáp, Phổ tông đều biết, Mộ Vân thư thiên tư xuất chúng, từ năm tuổi bị gia tộc đưa vào Thương Ngô tông bái ở Mĩnh Lan Nguyên Quân môn hạ, làm người nhã nhặn lịch sự lỗi liễu, nhiều năm qua nhân ái Mộ Cố Huyền Hi, một lòng muốn cùng này kết thành song tu bạn lữ mà khổ tu không nghỉ, trước nay đều là lặng im canh giữ ở Cố Huyền Hi phía sau, lần này thế nhưng sẽ dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn Thật sự ra người không ngờ. Mộ sư thúc từ trước đến nay hiền lành, này trong đó tất có hiểu lầm, sư phó ngài liền tha thứ sư thúc lần này. Vẫn luôn an tĩnh theo sau Tô Khanh Vũ đột nhiên nhu nhu ra tiếng, tựa như ban đề, lại tựa tiếng trời. Vân Thục hướng nàng nhìn lại, chăng chợn táo bạo đánh giá khởi nữ chủ, Quả Tấn Vân Hoàn, Hạo Sỉ Thanh Nga, một đôi doanh doanh hạnh trong mắt Thanh Huy lưu truyện, quả nhiên là tú nhã tuyệt luân, phong tư xuất trần, hồi tưởng chu mạch lúc trước kịch trung sở suy diễn nữ chủ. Thế nhưng không thể thuyên này nửa phần thần vận. Không có hiểu lầm, thật là nhân bổn quân nghị sai thì hỏng hết. Sư liệt mau chúc cơ đi, thật là tiến bộ thần tốc, trò giỏi hơn thầy a. Vân thuộc tay chắc cười. Đúng là bởi vì lấy Tô Khanh Vũ Tam Linh căn trung hạ chi tư, lại ở bị Huyền Hi chân quân mang về thương Ngô tông thu tại tọa hạ ngắn ngủi 5 năm nội liền nhảy đến luyện khí đại viên mãn, 18 tuổi luyện khí đại viên mãn đặt ở đơn linh căn song linh căn tu sĩ trên người khả năng không hiếm lạ. Nhưng Tam Linh căn phàm tư gần dùng 5 năm liền tu đến nửa bước trúc cơ, đủ để lệnh người gáy mắt. Tông nội nghe đồn, khối băng giống nhau Huyền Hi chân quân đại này, nữ đệ tử cực không bình thường, càng từng không tiếc hao tổn tu vi vì này tẩy tủy phạt cốt vân vân, thậm chí nữ tử 17, 18 tuổi phương hoa, kia sơ sơ trưởng thành ngây ngô chi mỹ, đủ để khuynh thành. Sở hữu này đó nguyên nhân dẫn đến bức cho ái ổn nhẫn mộ vân thư phương tâm đại loạn, mất đúng mực, cuối cùng áp phụ ra cái này hôn chiêu, vốn định bức cho tông môn thừa nhận hai người song tu. Ai ngờ nam chủ tự như thế thiên phú dị bẩm, cuối cùng lại là hủy hoại chính mình. Hồi sư thúc, đệ tử tư chất không tốt, đạm đương không nổi trò giỏi hơn thầy, chỉ này tiên tu vi đã là hao phí sư phó rất nhiều tâm huyết. Bạch Ly tiểu yếu nữ tử nhìn phía trước người tuấn mỹ vĩ ngạn nam tử, hơi hơi thấp hển chẳng ve, nó lạ má bạn nhiễm hơi mỏng mây đỏ. Vân thư thấy rõ, nhất này một ngưng liếc một túi đầu thẹn thùng a lênh tâm lênh tỉnh cố huyền hi, hẳn là cũng ly luân hãm không xa đi. Bất quá Các ngươi tự đi thảy trò tình thâm, hiện giờ thay đổi tim mộ Vân thư, sớm đã tâm vô lo lắng. Vân thư chân quân xin lỗi bổn quân tạm thời nhận lấy, nếu có lần sau, chớ trách ta không niệm đồng môn chi tình. Cố Uyển Hi lạnh lạnh nhìn nữ tử liếc mắt một cái, tay áo nhẹ chấn, bước đi muốn đi. Sư phó dừng bước Tô Khanh Vũ sợ hãi tiến lên giữ chặt nam tử tuyết trắng góc áo. Khanh Vũ có việc. Nam tử mặt mày vẫn như cũ lãnh tuyển, chỉ là dung sắc hơi hoãn. Mộ sư thúc liền phải đi Ma vực sơn trấn thủ. Nghe nói nơi đó thường có cường hãn ma tu lui tới, sư thúc này đi, hung hiểm phi thường, sư phó có không đi tổ sư nơi đó cầu cứu tình, rốt cuộc sư thúc cũng là vì ái mộ sư phó mới nữ tử tha thiết thấp tố, đến cuối cùng càng là lã chã chứ khóc, phản phật giác lực thật lớn thống khổ. Bởi vì Thiệt Lương, cho nên không đành lòng xem người bị phạt, lại bởi vì cũng thật sâu ái mộ, cho nên đau lòng hắn đã chịu như vậy mà phạm. Khác rối rắm, lại là khác thường rung động lòng người. Vân thuộc mày đẹp hơi nhíu, Không đợi Cố Huyền Hi có điều phản ứng, Lãnh Đạm nói: "Tôi sư điện, phạm sai lầm liền phải gánh vác hậu quả, bổn quân cũng không cảm thấy uy khuất, như vậy mới có thể thân thiết nhắc nhở bổn quân mơ ước Huyền Hi chân quân đại giới." Trưởng giáo đã là đại sự hóa tiểu nhân xử lý còn có dị nghị, là cảm thấy bổn nữ xứng còn chưa đủ nhận người ngại sao? Nữ chủ thiện ý quả thật là nữ xứng không thể thừa nhận chi cho a. Cố Huyền Hi nhìn nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái, trong ấn tượng luôn là cười nhạt ngâm ngâm ôn nhã nữ tử, hiện giờ dung sắc lãnh diễm. Như nhau đêm đó nàng thu tay lại sau lạnh lạnh liếc mắt một cái, nhưng thật ra có chút nghi ngờ, gieo gió gật báo, Khanh Vũ chớ lại nhiều lời. "Sư phó." Khanh Vũ nữ tử mắt như hồ thu nổi lên điểm điểm trong suốt. "Huyền Hy chân quân, chuyện ở đây xong rồi, Vân thư cáo từ." Nữ tử Lưu Loát xoay người, lại không quay đầu lại. Trở lại trống rống đạo phủ, Vân Thục nhảy ra nguyên chủ nhận chữ vận, đối chiếu nguyên chủ trong trí nhớ về tu chân giới tri thức đâu vào đấy sửa sang lại đi hướng Ma vực Sơn trấn thủ trang phục, hảo không thành thôi. Mộ Vân Thư nhân là đơn hỏa linh căn, tu tập chính là sư Tôn Minh Lan ban cho một bộ đao cấp thượng phẩm công pháp Hoang Hỏa Viêm Nhật Chân Quyết, lực công kích không yếu, đồng thời xứng lấy bản mạng linh khí xích tiêu kiếm, này kiếm vốn là cực phẩm bảo khí, Minh Lan vì này trọng luyện thêm vào sau phẩm cấp thăng đến hạ phẩm linh khí chí liệt, dùng đến kim đan hậu kỳ vô view. Chứ này bên ngoài, nhận chữ vật chung chỉ có chút tông môn hạ phát phân lệ cấp Minh Lan thỉnh thoảng thưởng hạ một ít không nhiều lắm đan dược linh thảo. Nhìn ra được tới, Mộ Vân Thư một đường đã tu luyện Bởi vì đem chính mình bước thật chặt, dành giật từng giây, ngày đêm khổ tu, cơ hồ không ra tông môn rèn luyện, cũng may mắn nàng linh căn ưu dị, thiên tư thông minh mới có thể không lệ tác đấu, không luyện mưu trí mà thuận lợi tu đến kim đan. Đáng quý chính là nàng như thế khát vọng đề cao tu vi lấy cầu đuổi kịp Cố Huyền Hi này bước, lại trước sau chưa từng lạm dụng đan dược loại này, tăng lên nhanh chóng lại sẽ ăn mòn đạo cơ học cấp tốc chi vật, từ nhận chứa vật chung đan dược cơ hồ đều có chút năm đầu có thể thấy được một chút, đại khái sau lại Mính Lan biết nàng tính tình, cho nên rất ít lại bàn đang dược. Nhưng thật ra trong một góc đôi không ít linh thạch, phần lớn là thượng phẩm, ở giữa càng là rơi dụng một ít cực phẩm linh thạch, linh khí bốn phía, nghĩ đến nhiều là nhập tông trước mộ gia vì nàng bị hạ, thoạt nhìn mộ gia rất có gia tư, đối trong tộc khó gặp hạt giống tốt càng là hào phóng, lại không, có gì chân phẩm nội tình, đạo có chút nghèo chỉ còn linh thạch nhà giàu mới nổi tư thế. Chương 3 lâm hành. Chính thất thần gian, động phủ cấm chế bị xúc động, thần thức tìm kiếm nguyên là tông môn nhiệm vụ đại điện chấm sự đến phóng. Đánh ra linh lực triệt rất cấm chế, tiến vào một người thoạt nhìn 40 trên dưới chút cơ sơ kỹ viên mặt nam tử. Đệ tử tông vụ điện chấp sự Hoàng Văn Sơn gặp qua chân quân. Nam tử cung kính nói: "Tu tiên giới thực lực vi tôn, cho nên tuổi trưởng làm trưởng bối trung niên nam tử đối với một tuổi thanh xuân thiếu nữ khom lưng hành lễ lại một chút bất giác xấu hổ." Hoàng chấp sự là tới đưa nhiệm vụ bài đi, mời ngồi. Vân Thục đứng dậy đáp. Giống nhau đệ tử muốn ra tông môn nhiệm vụ đều là tự mình đi đại điện lĩnh nhiệm vụ bài cũng làm đăng ký. Bởi vì Vân Thư đã tiến giai Kim Đan, tông môn luôn luôn ưu đãi tu sĩ cấp cao, cho nên đều sẽ phái chuyên gia đưa đạt. Đệ tử thượng có tục vật trong người liền không quấy rầy chân quân thanh tu, còn thỉnh chân quân ở lệnh bài thượng đánh hạ ân ký. Nam tử nói xong đôi tay đưa qua lệnh bài, Vân Thục giơ tay lưu loát ở mặt trên đánh thượng chính mình linh ấn. Sư muội đi hảo sinh sảng khoái, thật yêu sư huynh tương tâm. Vừa dứt lời, một đạo màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở động phủ nội. Hai vị chân quân, đệ tử cao tử Hoàng Văn Sơn nhận ra người đến là Thanh Hạm Phong Mính Lan Nguyên Quân dưới tòa một khắc thân truyền đệ tử, thực thời rời khỏi Độc phủ. Vân Thục ngước mắt nhìn lại, phía y địa nam tử dáng người thon dài, mặt nếu xoa phấn, hẹp dài mắt phượng tựa hàm thu thủy, chính cười như không cười nhìn nàng. Vệ sư minh, nhưng thật ra khách quý đến. Vân Thục nhớ tới kịch trung về này một nam sướng đủ loại, thái độ lạnh lùng. Vệ Hàng Chương, Phong Hỏa Linh căn, tuy rằng là song hệ linh căn, nhưng nhân linh căn phối hợp, tốc độ tu luyện cũng không chậm tiện cùng văn thư giống nhau, Kim Đan Sơ Kỳ Tu Vi, bất quá tuổi hơi trưởng, đã có 68 tuổi, Thanh Hạm Phong Mính Lan tọa hạ đại đệ tử, cũng là trưởng Phong Mính Lan Nguyên Quân gia tộc văn bố, xuất thân danh môn hơn nữa tư chất xuất chúng, từ trước đến nay bịỆỆT gia coi là Mính Lan người nối nghiệp, ở tông môn cũng pha đến trưởng bối niềm vui, trời sinh tính phong lưu. Đào hoa không ngừng, Nê Hà vừa thấy nữ chủ Chung Tân lẩm, cùng văn thư giao thoa không nhiều lắm, một người say mê tu luyện, một người bụi hoa lưu luyến. Sau lại một lòng một dạ nghĩ bắt được nữ chủ Phương Tâm, hai người gặp mặt không nhiều lắm, càng là chưa nói tới nhiều hậu giao tình. Vân Thư bị trục xuất tông môn, làm sư huynh vệ Hàm Chương thờ ơ nàng có thể lý giải, Mộ Vân Thư hắc hóa về sau không ngừng tìm nữ chủ phiền toái, lúc này làm hộ hoa sứ giả vệ Hàm Chương đầu tẩu gượng ngẫu, liên tiếp bắt sống Mộ Vân Thư sau đối thứ nhất phiền trà tấn, sau lại lại bất quá nữ chủ mềm lòng, cầu xin thả cột về núi, đáng thương nữ xứng liền tại đây báo thủ không thành bị bắt sống, sau đó bị tàn nhẫn ngược một phen. Sống không bằng chết là lúc lại bị thả chạy, dưỡng hảo thương sau tiếp, tụ tập nhất trả thù, lại bị bắt bị ngược. Như thế tuần hoàn, lại bình thường người đều phải điên mất. Vì có chuyện, nữ xứng có thể nói là luyện mãi thành thép, cuối cùng biến thái. Cho nên, đối vệ hàm chương loại này nhìn như phong lưu kỳ thật lãnh khốc, đem chính mình một bên tình nguyện tình yêu thành lập ở nữ xứng thật lớn thống khổ phía trên nam tính, vẫn thuộc xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sư muội như thế lãnh đạo, dạy người trái tim băng giá, Nam tử ngoài miệng nói bi thiết, lại là đối với Vân Thục mị nhãn lộ phiêu. Sư huynh nói quá lời, chúng ta tuy đều là sư tôn đệ tử, lại hiếm khi đi lại, nhiều có mới lạ, sư huynh làm sao tới thương tâm thất vọng buồn lòng vừa nói. Vân Thục nhợt nhạt cười, mang theo hơi hơi lãnh. Chính là như vậy, nên lại như thế này lạnh lùng phóng nhẹ, sư muội này cười, thật sự không gì sánh được. Trước kia kia phúc cầu mà không được, nửa chết nửa sống bộ dáng thật là đáng tiếc sư muội hảo dung nhan. Nam tử đột nhiên chuyện vừa truyền, Vô cười để sát vào Vân Thục. Cũng là, ha ha, câu mà không được, rất thống khổ đâu. Sư huynh nhưng mạc đạo Vân thư vết xe đổ. Vệ Hàng Trương, ngươi trốn quá sao? Nam phụ nữ phụ, ai thoát được quá cầu mà không được, tương tư tận xương. Hảo thuyết, hảo thuyết, sư muội hiện giờ là tưởng khai sao? Nam tử theo bản năng sờ sờ chính mình cao thẳng mũi, cười hỏi. Khó mà nói, chỉ là bỗng nhiên phát hiện kỳ thật chính mình cũng không như vậy tưởng được đến hắn thôi, có lẽ trước nay nhớ mãi không quên chỉ là chính mình phán đoán vô căn cứ, ai biết được. Sư minh, Vân thư còn nhỏ, phía trước chờ ta, còn có toàn bộ thế giới. Nữ tử nhạt nhẽo mà rặn ra cười, mang theo nhiều ít tốt đẹp hướng tới, nhiều ít mỹ lệ không biết. Giờ khắc này, nữ tử diễm dã vô song mặt mày, miêu tả một thất kinh diễm. Ngày ấy vệ hạm chương 4 là Trụ Mĩnh Lan chi mệnh tiến đến vì sắp đi trước Ma vực sơn mộ Vân thư tiến đường, nhân Mĩnh Lan chưa tới kịp giao đãi hiếm khi ra cửa đệ tử một ít môn đạo lại đột nhiên nhận được mật lệnh ra tông xử lý khẩn cấp sự kiện, chỉ Trương Ngọc Giản cũng vài món bảo khí đan dược làm vệ hàm Trương Truyền Dao. Ngọc Giản kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Ma vực Sơn quanh thân tình huống cấp một ít những việc cần chú ý, khắc tặng văn thư tam kiện pháp khí phong thần, trong đó một cái địa cấp cực phẩm trận bản khắc chế hai cái sát trận, hai cái vây trận cấp hai cái ảo trận, nhưng mở ra 6 lần, công phòng gồm nhiều mặt, nguyên anh dưới không sợ, đặc biệt đáng quý. Bởi vì Mộ Vân Thư tu luyện cường nhân chi cố, nhân tế quan hệ đạo cũng đơn giản. Trừ bỏ sư phó sư huynh cũng lại vô bạn tốt, lại lại suy nghĩ một lần, nhớ tới Dẫn Kỳ Phong thượng còn có một tông thất thân nhân, nhưng cũng lui tới không mật, trong trí nhớ thậm chí nhớ không nổi đối phương danh hảo. Ra cửa ngự kiếm đi hướng Dẫn Kỳ Phong, hỏi qua hai gã đệ tử mới nghe được vị này Mộ gia công tử. Mộ Vân Phạn, Kim Hỏa Song Linh Can, trúc cơ trung kỳ đỉnh núi, Dẫn Kỳ Phong nội môn đệ tử, tục truyền sắp tới Dẫn Kỳ Phong trưởng phong thuật vũ nguyên quân cố ý đem này thu làm thân truyền. Một là bởi vì Mộ Vân Phạn với luyện đan một đạo rất có thiên phú, Hợp thuật Vũ Nguyên Quân vị này đang đạo tông sư Mặc Duyên, nhị lại là bởi vì Mộ Vân thư 2 năm trước lấy 47 tuổi tuổi tác thành công tiến giai Kim đan, bước lên tông môn đệ trụ, dẫn kỳ phong cố ý nhân cơ hội này bán nàng một cái mặt mũi. Chân quân tới không khéo, Vân Phạn sư đệ đang ở bế quan đánh sâu vào chút cơ hậu kỳ, nếu không nhưng đến làm hắn hảo sinh gặp qua chân quân, giống như ngài như vậy một vị tuổi trẻ Kim đan tổng môn, Chúng ta sư huynh đệ chính là không người không hâm mộ kia tiểu tử Hạ Mệnh." Nam tử Đôn hậu cười, chậm nhìn dung sắc Minh Diễm, cười hướng chính mình hỏi thăm mộ sư đệ chân quân liếc mắt một cái, đoan chính khuôn mặt nổi lên hồng nhạt. "Sư huynh lời này sai rồi, Vân thư mang tội chi thân hạ có như tiện, là tộc huynh đệ tài phương đến trưởng phong sư bá coi trọng. Cái nào có chí nam nhi sẽ thích bị người ta nói thành dính nữ nhân qua a, Vân thuộc hôm nay nhất định phải phủi sạch mới hảo." Sư huynh vọng ngữ, Vân phạn sư đệ với luyện đan một đạo, Sắc có đại tài. Nam tử ra mặt lại là đỏ lên. Vân Thục nghe vậy, lại là suy nghĩ phiêu xa khai đi. Mộ Vân Phạn, luyện đan kỳ tài, à, nguyên lai lại là vị này hảo biểu ca A Vân Thục lệnh lệnh cười nhạt. Kịch Trung Mộ Vân Phạn, sau lại cũng là nữ chủ Tô Khanh Vũ ủng độn chi nhất, khi đó hắn sớm đã trưởng thành vì đan đạo kỳ tài, nhân nữ chủ tùy thân không gian thừa thái các loại quý hiếm linh thảo. Hai người tiếp xúc Trung Mộ Vân Phạn dần dần bị nữ chủ tài hoa cùng thiện lương hấp d Đến sau lại càng là không oán không hối lẫn trở thành Tô Khanh Vũ di động đan dược khô. Lam biểu ca mộ Vân phạn, mặc dù biết Tô Khanh Vũ đối phó chính là mộ Vân thư, cũng chưa bao giờ nhớ huyết thống thân tình mà đình chỉ đối nữ chủ Vô Tư tài trợ. Mà Lam biểu muội mộ Vân thư, có lẽ là bởi vì hai người thật sự không thân mà chưa để ở trong lòng, có lẽ là cũng vì chính mình đọa vào ma đạo tâm tồn ấy, nãy mà không muốn làm thân nhân nàng cam, cho nên mặc dù là hai bên đối địch nàng cũng chưa bao giờ trước mặt người khác nhắc tới hai người quan hệ. Đến nỗi Vân thuộc phía trước căn bản không nghĩ tới dẫn Kỳ Phong thượng vị này biểu ca chính là sau lại nữ chủ kẻ ái mộ trí nhất, đan đạo cao thủ Vân Phạn trấn quân. Nhân gia biểu ca biểu muội một nhà thân, tới rồi mộ Vân thư nơi này chỉ xứng hình cùng người lạ, cùng căn tương triên, quả nhiên là nữ xứng a. Không sao, ta lưu lại truyền âm cùng hắn đó là, làm phiền sư huynh truyền dao. Nữ tử có lễ cảm tạ, tự ngữ kiếm rời đi. Chương 4 tiên tầm thành. Biểu ca an, muội xúc phạm tông quy hướng Ma vực sơn lãnh phạt đừng nhớ mong. Lấy biểu ca chi tài, đến tấn thân truyền sắp tới, duy nguyện đan đồ sá lạnh, tiền đồ vô ưu, vân thư thượng. Chư truyền âm ngoại, cũng lưu lại không ít phẩm cấp không thấp linh thảo giao dư mộ vân phạn lấy làm luyện đan chi dụng, dù sao vân thuộc chính mình cũng không dùng được, quyền đương thuận nước dòng truyền. Mặc kệ như thế nào, hết thảy đều đã thay đổi, đã là biểu ca, vẫn là thỏa kết tiệp duyên. Một đường ngữ kiếm, đã là đi vào thương ngô sơn môn, phía sau là đồ sộ đứng sừng sững khuynh thiên tấm địa đá. Lý tông nhất định phải đi qua, Vân Thục nghe được bên cạnh một khắc gạt ra tông đệ tử nhiệt liệt nghị luận, chủ đề là Huyền Hi chân quân dưới tòa nữ đệ tử Tô Khanh Vũ đến nay ngày thành công trúc cơ, 18 tuổi tam linh căn trúc cơ tu sĩ lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hôm nay là cái ngày lành a, nữ sướng ảm đạm Lý tông bị phạt, nữ chủ một sớm trúc cơ nổi bật vô hai. Vân Thục nhếch môi mà cười, núi sông rất tốt, ngươi tự phong cảnh ta tự tiêu dao, nữ chủ nữ sướng, hai không tương phạm nhưng hảo. Thương Ngô tông Ly Ma vực sơn ngự kiếm 7 ngày lộ trình, như tưởng nhanh chóng đến tất nhiên là có thể thông qua tông môn thiết lập tại các nơi định hướng truyền tông trận đi trước, nhưng Vân Thục cũng không đổi vã lên đường, một đường ngự kiếm vừa lúc lánh hội Trung Châu phong cảnh. Thương Hải giới lại ba phần thiên hạ chi thế, Trung Châu, Nam Hải cập Bắc Nguyên, Thương Ngô tông nơi Trung Châu đất liền đang đứng ở ở giữa vị trí, mà Ma vực sơn tắc ở vào Trung Châu cập Bắc Nguyên chỗ giao giới, địa vị đạt thủ. 6 ngày sau, Vân Thục đi vào một cái tu sĩ tự tập tiểu thành Trì Thiên Tâm Thành, dùng Liễm Tức Thuật thu Liễm tu vi, giao quá linh thạch tiến vào bên trong thành. Liếc mắt một cái nhìn lại, Vân Thục hiện tại chính là một cái lớn lên mỹ diễm chút bình thường chút cơ sơ kỳ nữ tu, tự nhiên, loại này đơn giản nhất Liễm Tức Thuật chỉ đối tu vi thấp hơn nàng người có tác dụng, phàm là tu vi cao hơn chính mình, thực dễ dàng nhìn thấu nàng chân thật tu vi. Vân Thục vào thành lưu lại còn có một nguyên nhân, Thiên Tâm Thành cơ duyên. Biết rõ cốt truyện nàng tự nhiên biết nữ chủ mỗi một cái trọng đại cơ duyên thu hoạch nơi, nàng không tính toán cướp đoạt, bởi vì cốt truyện vì Tô Khanh Vũ lượng thân đặt làm cơ duyên cũng không nhất định thích hợp nàng, huống hồ nàng buồn không muốn cùng nữ chủ có quá nhiều dây dưa, lại cũng hoàn toàn không tính toán lảng tránh, nếu tiện đường trải qua, sao không thuận theo tự nhiên, mà khác, Thiên Tầm Thành nội nữ chủ cơ duyên mà, có nàng muốn độ vận. Thiên Tầm Thành nội, đám người hi nhương, vân thuộc thần thức lướt qua, nhiều là tu sĩ cấp thấp, liền chút cơ kỳ đều tương đối hiếm thấy. Cũng là, nghĩ đến mặc cho ai cũng liêu không đến ở cái này liên thành chủ cũng bất quá kim đan sơ kỳ tu vi thiên tầm tiểu thành nội, thế nhưng cất dấu phản âm huyết bồ đệ bực này nghịch thiên linh vật, cố tình vừa mới chúc cơ nữ chủ khí vận tận trời, đánh bậy đánh bạ là có thể nhạt được bảo. Bởi vì vân thục mới tới dị giới, đối chính mình hiện giờ tu sĩ thân phận cập cái này thần kỳ tu tiên thế giới còn cảm thấy mới mẻ, ở trong thành đi dạo ba ngày đảo cũng không cảm thấy buồn kẻ. Ngày 15 tháng 7, tinh không phản lý. Thành chủ sắp đến nay vãng nên thú thứ 100 vị cơ thiếp tin tức truyền đến, Vân Thục ánh mắt hơi ngưng, có chuyện nhưng thật ra tới đúng giờ. Tuy ý ở phó xá xâm vẫn hỏi thăm một chút, liền có thể biết được đêm nay tân nương là thành Đông Lương gia thứ nữ Lương Thủy Di. Chặn vạng, dựa theo hoa hai khối linh thạch mua tới thiên tầm thành bản đồ, Vân Thục cẩn vào Lương gia hậu viện. Cung tiên viện răng đèn kết hoa náo nhiệt bất động, hậu viện ánh đèn ảm ảm, mọi nơi yên tĩnh, chỉ một gian không khí vui mừng rạo rạt phòng ngoại đứng hai gã phàm nhân thị nữ. Phía sau khuê phòng nội truyền đến nữ tử thấc khóc, thần thức tìm kiếm, một người luyện khí 8 tầng tuổi thanh xuân nữ tử người mặc hỉ phục, một bên bốn gã luyện khí đại viên mãn cháng hắn cả người để phòng, từ nương bán lão bà mối đồ thật dày son phấn trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. "Lương tiểu thư, nhưng chớ lại khóc, ngày đại hỉ nhiều không may mắn. Ba mối lấy thập phần phía chính phủ miệng lưỡi khuyên bảo nữ tử." Từ bà bà. Ai không biết gả vào thành chủ phủ nữ tử không mấy cái có kết cục tốt, bọn họ. Bọn họ như thế nào nhẫn tâm Bởi vì là con vợ lẽ, liền có thể như vậy rày xéo sao nữ tử đức quáng khóc lóc kể lể, ngựa thanh thế thế, liền kia bốn cái thân phụ giám thị chi trách gia đình cũng hơi lộ ra đồng tình. Ai, nữ tử mệnh khổ, cô nương nhận đi. Từ họ bà mối trong lòng không được tiếc hận, lương ra dùng một giới tư chất thường thường, thực lực thấp kém thư nữ leo lên thượng thành chủ phủ cửa này quan hệ thông gia, như vậy có lợi mua bán như thế nào không ứng. Ô ô, ô ô, nương, thủy di trong lòng hảo khổ. Nương nữ tử tiếng khóc tiệm tiểu, phảng phất nhận mệnh, dấu ở hỉ phục dưới tay trái lại là dùng sức nắm chặt tay phải thượng vào ngọc. Vân Thục lặng lặng chờ đợi, rốt cuộc, thành chủ phủ đón dâu đội ngũ đem tâm như cho tàn lương thủy di tiếp thượng tàu bay chiều thành Tây thành chủ phủ từ từ bay đi. Vân Thục chế ở sau đó, nhân tu vi chi cố, dọc theo đường đi đảo cũng không có sợ hãi. To như vậy thành chủ phủ, lại cũng như phàm thế vương tộc phủ đệ, lầu các đại tạ, cháng lệ huy hoàng. Kim đan thành chủ Mạc Bạch ly tọa trấn dưới. Vân Thục không dám lại ý, mệnh đi một người đưa thân phàm nhân thị nữ sau thu liễm tu giả hơi thở lẫn vào trong đó. Xuyên qua thật mạnh cấm chế sân, rốt cuộc tùy tân nương bị đưa đến Kim Bích Huy Hoàng thành chủ tạm điện. Vân Thục cùng một khắc danh thị nữ bị mệnh lệnh ở ngoài điện hầu hạ, nàng cũng hoàn toàn không xuất ruột, chỉ cúi đầu đứng ở một bên, chờ đợi nguyệt doanh là lúc. Trăng lên giữa trời, Vân Thục nhìn nhìn bên cạnh thẳng ngủ ga ngủ gật thị nữ, thật cẩn thận thả ra thần thức, quả nhiên, tân nhân đã không ở trong điện. Vân Thục sờ tiến tạm điện, Tìm được ở vào khảm ở tường nội hình thạch đài trung cơ quan, mở ra thiết lập tại bạch ngọc bể tắm cái đấy năm sao truyền tống trận. Vân thuộc đi vào chi nội, nước ấm mạn quá quần áo mang đến nhẹ nhẹ ấm áp, nhìn liếc mắt một cái chờ đợi mở ra pháp trận, bất đắc dĩ cười, này mạc Becky, nhưng thật ra cái hảo, vì vạn vô nhất hết, chỉ cần khởi động một lần cự ly ngắn truyền tống trận liền cần tiêu phí pháp cự, giống nhau tu sĩ sắc thật vô pháp thừa nhận, rồi sau đó tự nhẫn chứa vật trung lấy ra năm khối thượng phẩm linh thạch phân đặt pháp trận ngũ giác. Một trận quang hoa lập lòe, nữ tử tùy theo biến mất tại chỗ. Trở lại lần nữa rơi xuống đất, đã là đặt mình trong với một chỗ trật trội tối tăm trong dũng đạo. Vân Thục tế ra xích tiêu kiếm hình trong người trước, toàn bộ tinh thần đề phòng, chậm rãi đi trước. Đi rồi nửa chén trà nhỏ công phu, chộp mũi người được từng trận mùi máu tươi, Vân Thục cố nén không khỏe theo mùi máu tươi tìm kiếm, rốt cuộc ở một phiến cổ xưa dày nặng tảng đá lớn trước cửa nghỉ chân. Cửa đá là dùng một chỉnh khối huyền băng nham núc liền. Loại này nham thạch nhất có thể liễm thu gấp âm hàn chi khí. Vân Thục nhếch môi cười, quả nhiên là chính mình muốn tìm cực âm đến Hàn ơi. Cửa đá thượng che kín mật văn cùng cấm chế, Mộ Vân Thư bản nhân cũng không am hiểu này đó tác học, cũng may này cấm chế thiết trí giả cùng nàng tu vi tương ngược, sẽ không xảo lực phá giải vậy chỉ có thể cậy mạnh bài trừ. Vân Thục móc ra trước khi đi Mĩnh Lan đưa sáu tuyệt trận bản, mở ra sát trận, rồi sau đó rút kiếm lập với mắt trận, ở sát trận trung cuồng bạo sát khí tàn sát bữa bãi tới đồng thời, Toàn thân linh lực chăm chú với xích tiêu thân kiếm, báo nguyên thủ nhất, hoán mã trọng vung lên xích tiêu chém ra hoang hỏa viêm nhật chân quyết thứ 13 thức cực diễm trảm, một đạo hủy thiên diệt địa xích diễm dây dưa thành một cái thô tráng hỏa long thẳng tắp nghiền hướng cửa đá, bạch quang phụ ra, cấm. Trế hủy hoại hầu như không còn. Chương 5 phản ấp huyết bổ đệ. Huyền băng trong thạch thất dày đặc kéo dài mùi máu tươi lạnh người mấy dục buồn nôn, thạch thất ở giữa một bộ cổ xưa phức tạp đồ đằng thập phần thấy được, một người hồng y liễu tuổi thanh xuân nữ tử ngã vào đồ đằng trung ương. Đỏ tươi chói mắt máu từ nữ tử cổ tay trắng nõn thượng một đạo dữ tận miệng vết thương trung nào à không ngừng chảy ra, thông thả tầm bổ chỉnh phúc màu đỏ sẫm đô đăng, hình ảnh huyết tinh mà yêu dị. Đô đăng phía trên, một viên huyết sắc ngọc thạch treo khư phủ, trong sáng lại mị hoặc, bên thai phảng phát truyền đến thanh thanh thiền tụng lại tựa từng trận phảng âm, thanh triệt cùng nhã, vi rượu thâm mãn, lệnh nhân tâm trí tỉ toàn tĩnh. Đối bực này kỳ thạch, nữ tử chỉ là ngắn ngủi nhìn thoáng qua, phục lại chuyển hướng bóng ma trô trầm mặc lập một đạo chu ảnh. Phương nào khách quý? Đêm khuya giá lâm là vì chuyện gì? Nam tử một bộ hương bào, chậm rãi từ chỗ tối đi ra khỏi. Nọ nhã trung niên mỹ nam ánh mắt sắc bén nhìn thẳng ôm kiếm mà đứng minh diễm nữ tử. "Mạc thanh chủ, còn như vậy đi xuống, ngài tân hôn cơ thiếp khủng sẽ huyết lưu hầu như không còn." Nữ tử thanh tuyến nhặt nhẻo, bình tĩnh hòa hoãn. "Không có biện pháp, bài trừ phản âm huyết bổ đệ bực này linh vật phong ấn, chỉ có thể dùng thuộc tính âm hàn sự nữ tinh huyết nhất biến biến cọ rửa thêm vào mới có thể được việc, trách chỉ trách nàng tu vi quá yếu." Nếu là trúc cơ nữ tu có lẽ còn có thể lưu đến cánh mạng. Mạc Bách Ly Cồ Y ở phản âm huyết bổ để mấy tự càng thêm trọng ngự khí, bảo vật loạn nhân tâm, chỉ cần này nữ tu động tâm, hắn liền tùy thời động thủ, nếu bằng không, hai người tu vegan mình đánh nhau thực sự chiếm không được hảo. Thành chủ không cần uổng phí sức lực, bổn quân đối này, nhưng trừ muôn vạn tâm ma huyết bổ để không có hứng thú, bổn quân này tới, chỉ vì Càn Cư Thảo, mong rằng thành chủ hành cái phương tiện. Vân Thục lạnh lùng một xích. Càn Cư Thảo một mặt cũng không thường dùng chữa thương linh thảo, chỉ lớn lên ở cực gâm đến Hàn nơi, cẳng có một loại cực kỳ đặc thù cản cực thảo biến chủng, Âm Dương Cản Cư Thảo, nhân này cần cùng chí dương linh vật ở tương khắc tương dung trong quá trình làm bạn sinh trưởng mà quý hiếm cực kỳ, phản âm huyết bổ để vừa lúc là Phật gia dương cực khắc gâm chi linh vật. Cho nên Mạc Bách Ly muốn tìm lạnh vô cùng chí âm nơi lấy Huyền Băng Nham chói bổ công khí, cũng với chăng tròn chí âm là lúc lấy sự nữ tinh huyết một chút tiêu trừ phong ấn. Âm Dương Cản Cư Thảo Đối nhân âm dương nhuệ khí tạo thành nội thương có kỳ hiệu, nói có thể khởi tử hồi sinh cũng không quá. Đến nỗi Vân Thục vì sao đối cản cực thảo có trách nhiệm, tất nhiên là bởi vì biết rõ cốt truyện cái này bàn tay vàng. Nguyên tịch trung, Mộ Vân Thư hậu kỳ được đến một đầu cùng chi tướng ý yệ vi mệnh linh thú, Tuyết cánh hổ, đặt tên Mộ Tuyết, Mộ Tuyết có thượng cổ hung thú cùng kỳ huyết mạch, vũ mãnh gan dạ dị thường thả nhanh chóng như gió, một người một thú cảm tình thâm độc. Sau nhân mộ Tuyết vì cứu Vân Thư bị Huyền Hi chín biến hàng tuyệt trưởng gây thương tích, chỉ có Âm Dương Càn Cực Thảo có thể cứu. Vô tình tìm hiểu đến Tô Khanh Vũ từng ở Thiên Tầm Thành đến quá một gốc cây Âm Dương Càn Cực Thảo mộ Vân Thư không màng tất cả cầu tới cửa đi. Trưu lượng vệ Hàm Chương chờ Nam Sưng Tra tấn Lăng Lục, cuối cùng đổi đến Tô Khanh Vũ vô tội một câu, thực xin lỗi mộ sư thúc. Linh thảo không biết bị sư phó vào nào vị đăng lược, vào người nào ăn uống. Mộ Vân Thư hận cực khí cực, lại chỉ có thể khấp huyết mà về, rưng rưng táng mộ Tuyết. Bất luận cốt chuyện hay không sẽ đúng hạn phát sinh, hiện vân thục đã thân nhập thiên tầm, tất nhiên là hy vọng sau này lo trước khỏi họa, cho nên nhất định phải được. Trân quân vũ khống, gọi người như thế nào tin ngươi? Nam tử rào hoạt cười nói, bực này linh vật, hắn nhưng không tin sẽ có tu sĩ thờ ơ, mất công lại chỉ vì một gốc cây tuy rằng trân quý nhưng cực cửa hông linh hảo. Bất luận mạc thành chủ tin không, trước mắt, chỉ sợ là Úc còn không mang nổi mình Úc đâu. Vẫn luôn đang chờ đợi Tô Khanh Vũ đã đến Vân Thục nhạy bén cảm nhận được bên ngoài một đạo mãnh liệt lạnh băng khí cơ nhanh chóng tới gần, tất nhiên là rõ ràng nam nữ chủ đã đến. Nữ tử nói xong mày đẹp hơi nhíu, như thế nào có 3 người cùng đến? Đã là nhận thấy được khác thường Mạc Bạch Ly sắc mặt chớp nhận, nhưng hắn rốt cuộc lối đời đành đá chuông loa, đáy lòng nhanh chóng một phen số so đo, nhìn không thấu người tới tu vi ý nghĩa đối phương ít nhất là kim đan trung kỳ, thượng, có cái kim đan sơ kỳ đồng hành, này cũng không phải là chính mình có thể ứng phó. Nhưng đã là cỡi lên lưng cột khó leo xuống, càng là xã không dưới sắp giải phong bạo vận, duy nay chi kế, chỉ có thể đục nước méo cỏ. Thiên Tầm thành chủ Mạc Bạch Ly có lễ, xin hỏi ba vị đạo hữu là nào lộ bằng hữu? Trước biểu thị công khai chính mình chủ nhân thân phận, hỏi lại sư môn, nếu là danh môn chính tông, tự muốn bận tâm thể diện mà không đến minh đoạt. nô trưởng ngoại thương nô tông đệ tử, về Hàm Trương gặp qua Mạc thành chủ. Khi trước một nam tử không kiêu ngạo không xiểm lệnh ra tiếng, Nguyên là thương nô đại phái nhà cao cửa rộng con cháu, chuyện gì quấy nhiễu ba vị quý giá? Đi ngang qua nơi này, Tô sư điệt linh thú người được dạy đặc huyết sát chi khí, đặc tới xem xét một phen. Nô ngẫu nhiên đến kỳ bảo, đang ở toàn lực giải phong, tao một kim đang nữ tu cường sấm, đang ở lý luận, ba vị tới vừa lúc. Nói đến chỗ này, Mạc Bách Ly căm giận hướng nữ tử nhìn lại. Thanh chủ dùng mạng người đổi bảo vật, cũng không phải quân tử phương pháp. Vân Thục nghe vậy xoay người, nhợt nhạt đáp, lộ ra một trương phủ dung thiếu mặt. Sư muội. Vệ Hàm Trương Đại Kỳ, nam tử như cũ một thân phi y liễu, phong lưu phóng khoáng. Vân Thục Phiết thấy theo sau hai cái bạch đi liễu thân ảnh, trong lòng hơi kinh ngạc, kịch chung rõ ràng là Cố Huyền Hi thầy cho hai người đánh bậy đánh bạ đến đây, hiện tại cái này nhiều ra tới Vệ Hàm Trương là chuyện như thế nào, chẳng lẽ hiện tại liền bắt đầu như hình với bóng đảm đương hộ hoa sứ giả. Mộ sư thúc, ngươi như thế nào tại đây? Không đợi Vân Thục trả lời, một bên nguyên bản tĩnh nếu sử nữ Tô Khanh Vũ kinh hỏi, sắc mặt không thể thấy trắng bạch. Truy động tân nương đến đây. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt tụ hướng nằm ở đồ đằng nội nữ tử, lương thủy di đồ son phấn trên mặt đã hôi bại một mảnh, có thể thấy được mất máu chí cực. "A, sư phó, có huyết. Kia cô nương, hảo đáng thương." "Sư phó, chúng ta cứu cứu nàng Tô Khanh Vũ suy yếu nói, lại vẫn là không được mà hướng đồ đằng nội đi đến, nỗ lực thử bứt lên trên mặt đất nữ tử. "Dâu gia người mà tôi, Khanh Vũ ngươi không thể gặp hết, thả chạm một bên." Cố Huyền Hi dung sắc lạnh lùng. Huyết Tinh Tản nhận hình ảnh làm hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Chính là, chính là như vậy nàng sẽ chết a. Sư phó, Mạc Thanh chủ, trước mắt tình trạng, ngươi có gì giải thích? Cố Huyền Hi không vui nhìn trung niên nam tử, băng thủy kiếm tế ra, phát ra chanh minh. Không ngờ các ngươi thế nhưng thuộc đồng môn, hừ, bảo vật động nhân tâm mà thôi, vì đoạt bảo ai trên tay xuống dọc những người này mệnh, hà tất nói như vậy đường hoàng. Mạc Bạch Ly không tha nhìn Huyết Ngọc Châu liếc mắt một cái. Bây nhanh tung ra một kiện thức trận giấy trạng pháp khí dẫn dắt rời đi mọi người chú ý, đồng thời nhanh một giậm chân, dưới chân thoáng chốc một trận quang mang lập lòe. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Vệ Hàm Chương mơ hồ thức ra nam tử dưới chân là một cái sắp khởi động truyền tống trận. Không đợi nhắc nhở, Cố Uyển Hi đã nhấc kiếm vạch đến, truyền tống trận lập tức bị hủy. Mạc Bạch Ly nha tím mục nứt, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vi Phong hắn chó cùng rất dậu, mọi người đều là âm thầm đề phòng, há Liêu hắn lại là hư hoàng nhất chiêu lại là chiều góc Tô Khanh Vũ đánh tới. Như thế sở sở chi tư mỹ nhân, nhìn thấy mà thương, vài vị nói vậy cũng không đành lòng thấy nàng có cái tốt xấu, ta cũng không yêu cầu mà khác, thả ta đi là được. Hai người bị bao phủ ở Mạc Bạch Ly phóng ra dạng xuề xó phòng ngự pháp khí nội, đồng thời nam tử hữu trưởng tụ mãn linh lực, đỉnh ở nữ tử đan điền chỗ. Đáng thương Tô Khanh Vũ bị nam tử uy áp sở chế, cả người không thể động đậy, càng làm phát không ra nửa điểm thanh âm, chỉ là một đôi mắt trong chứa đầy trong suốt. Đối với Lăng Tuyển Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu biểu đạt chính mình thủ vững, này tình này cảnh, thấy giả thương tâm. Chương 6 linh vật nhận chủ. Mạc Thanh chủ, chuyện gì cũng từ từ, tu sĩ cấp thấp cánh mạng mà thôi, không đến việc binh đao gặp nhau. Vệ Hàm chương lực cấp, đảo cung chưa thất một tấc vòng. Hừ, nói thật dễ nghe, hôm nay các ngươi thấy bảo nảy lòng tham, sao lại lưu ta đường sống? Thật là chê cười, thảo gian tu sĩ tánh mạng, lấy tới làm thảo phạt bổn quân lấy cớ còn nhưng, thất luận lên. Các ngươi tự xưng là danh môn, chẳng lẽ thật sẽ đem tu sĩ cấp thấp sinh tử để ở trong lòng? Các ngươi xem, mặc dù bổn quân hôm nay rời khỏi, nếu tưởng giải phóng bảo vật thu vào trong túi, các ngươi không phải cũng muốn trơ mắt nhìn kia luyện khí nữ tu phóng làm tinh huyết sao? Các ngươi lại so với ta cao thượng nhiều ít, thế so người cường thôi. Thả ta đi, nếu không bổn quân hiện tại liền đưa nẻ nữ hoa quý vị." Nam tử hung hăng nói. Chút tài mọn. Cố Huyền Hi ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên đầu ngón tay ngưng ra một cây băng trâm. Xoa vào một phân sắc bén vô cùng thuần dương chi khí, tiêu bắn mà đi trực tiếp phá mạc Bạch Ly phòng ngự, sau nhất kiếm truy đến, sắc bén kiếm khí với trong nháy mắt gọt bỏ nam tử chống lại con tin đan điền nửa thân cánh tay. A! Trong thạch thất vang lên nam tử nhợt nhạt thảm thảm kêu lên. Thừa dịp nam tử bị thương phân thần nháy mắt, một đạo phi y thân ảnh xoa trên người trước, bay nhanh đem nữ tử cuốn vào trong lòng ngực, mang ly nguy hiểm. Tô Khanh Vũ tao này biến cố, lại thấy nam tử huyết lưu như chú, sớm đã suy yếu bất kham. Lão đảo đi hương, Cố Huyền Hi, tái nhợt khuôn mặt nhỏ mang theo điểm điểm ai thê, thật sâu ngắm nhìn trước mắt lạnh như lưỡi dao nam tử. Sư phó. Bổn quân không mừng chịu người áp chế, ủy khuất Đồ Nhi. Cố Huyền Hi thấy nàng chịu tội hơi có không đành lòng, nhưng nói ra như vậy trấn an chi ngữ đã là khó được. Không, Khanh Vũ vẫn luôn tin tưởng sư phó. Nhu nhược như nước nữ tử với hiểm cảnh hạ kể ra tín niệm, cái nào nam tử bất động dung. Bất quá hiển nhiên có chút nhân thần kinh tương đối thô tuyến. Buột quân ra tay tất nhiên là có năm chắc. Nam tử mặt mày tự tin mà thanh lãnh. Mà một bên, Vệ Hàm Trương đã cũng thẹn quá thành trận Mạc Bách Ly giao thủ. Cùng là Kim Đan sơ kỳ, đồng dạng thân gia phong phú, các loại pháp khí ùn ùn không dứt, va chạm ra uyên lệ quang ảnh. Mạc Bách Ly tuy trường chút tuổi tác, kinh nghiệm phong phú, nhưng nghề Hà đã đứt một tay, chiến lực giảm đi, cho nên giữa sân thế cục, Vệ Hàm Trương đảo cũng thành đạo. Giữa không trung tái trầm tái phù phản âm huyết bổ đệ lúc này quang hoa đại thịnh, phản âm lựa lờ. Mà ngầm hồng thường nữ tử đã là cực độ suy yếu, hơi thở mong manh. Nàng chịu đựng không nổi. Vân Thục gắt gao cau mày. "Sư phó, cứu cứu nàng." Lam Khanh Vũ đi thế nàng Bạch Tí Liễu nữ tử không được cầu xin. "Không được, ngươi tử trước đến nay sợ huyết thả căn cơ chưa ổn, không thể vận động." Lệnh nhan nam tử quả quyết cự tuyệt. Hai người tranh chấp giàn, trong nhà hồng quang chợt tối sầm lại, phục lại đại lượng, rực rỡ lóe mắt. Không biết khi nào, Mộ Vân Thư đã là cắt ra thủ đoạn Lẳng lặng ngồi quỳ ở đồ đảng trung ương, tùy ý tươi đẹp huyết hoa ở cánh bạch như ngọc trên cánh tay tùy ý nở rộ. Phảng phất là cảm nhận được hiến tế giả thuần hậu tinh huyết âm khí cùng cam tâm tình nguyện cung phụng, quỷ dị đồ đảng phiếm xuất trận trận huyết hồng quang hoa, cùng trôi nổi ngọc châu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, rồi sau đó hai người toàn bắt đầu chậm rãi xoay tròn, càng chuyển càng tận. Nữ tử tươi đẹp nhan sắc tiệm hiện tái nhợt, trên bóng cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Sư muội không thể. Chú ý tới lần này, biến cố vệ hàm chương cấp giống một tiếng Trong lòng Lo Âu, vốn muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ, lại không ngờ bị Mạc Bạch Ly chui chỗ trống, tế ra giấy khôi phân thân nhiều vệ hàm chương tầm mắt, bản nhân nhân cơ hội xa xa bỏ chạy. Mọi người muốn đuổi theo, đã là không kịp. Đáng giận thằng nhãi này, chạy trốn nhưng thật ra một phen hảo thủ. Tô Khanh Vũ nhẹ thái. Bọn đạo chích thôi, không đáng sợ hãi. Cố Huyền Hi nhưng thật ra pha không sao cả. Vệ hàm chương đã là buôn đến Vân Thục bên cạnh, nghe Hà bị đồ đằng hồng quang vô tình ăn. Cố sư đệ Sao lại thế này?" Nam tử vội hỏi. "Linh vật xuất thế, tất nhiên là bất phàm. Phản âm huyết bổ để phòng ấn, cần sử nữ tinh huyết mới có thể phá giải, chịu không nổi nam tử dương khí va chạm, Sư Minh vẫn là chạm xa chút cho thỏa đáng." Cố Huyền Hi Bắc Văn cường thức, tất nhiên là rõ ràng. "Xem nam tử không chịu rời đi, Tô Khanh Vũ ôn nhu nói, "Vệ sư thúc." Sư Minh yên tâm, mộ sư mỗi kim đan cũng cố, hẳn là không việc gì." Cố Huyền Hi lạnh lùng nói. "Phản âm đột ngạn" Lượng vòng huyết bổ để tạc vỡ ra tới, bính ra vạn đạo kim quang, mơ hồ nghe được một tiếng thiền tụng thanh khiếu, một mạt bạch mang phi nhảy mà ra, dây lắc hoàn toàn đi vào Tô Khanh Vũ giữa mày. Đồ đăng cũng dần dần ngẩm đạo, cuối cùng quy về hồi bại. Nôi quý nữ tử chậm rãi đứng dậy, nhân tính huyết hao tổn quá kỵ, dưới chân phù phiếm, phi y liền nam tử tiến lên nhẹ nhàng đem nữ tử ôm lấy, sư muội, hà tất như thế. Vân thuộc định là tin vào mạc bạch ly xối dục, sợ bọn họ nhân thấy chết mà không cứu mà lưu lại tâm ma. Mới thế nàng kia dâng lên chính mình tinh huyết, hoàn thành cuối cùng pha ấn. Nữ tử chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt đồ đằng phía trên Huyền Băng cung đỉnh, này thượng một gốc cây nùng tím nụ hoa nhợt nhạt nở rộ, tức khắc cả phòng hương thơm. Vân Thục nhàn nhạt cười, "Thật tốt, công phụ ta vọng." "Mộ sư thúc, Khanh Vũ. Thực xin lỗi sư thúc, này phạn âm huyết bổ đề theo lý nên là cấp sư thúc, chỉ là hiện giờ nó chính mình chạy ta trong thân thể tới." "Nay nhưng như thế nào cho phải nữ tử lại kinh lại khiếp giải thích." Bảo vật có linh Chon chủ Ma Tê, vân thuộc sao lại cứ cầu? Chỉ là này cây âm dương càn cứ thảo, mong rằng chư vị bỏ những thứ yêu thích. Nữ tử vô vị cười, dung sắc khuynh thành. Tự nhiên, Mộ sư muội nếu còn cần mặt khác bồi thường, phàm là bổn quân sở hữu, tất nhiên dâng lên. Cố Huyền Hi bình đạm tự đến, rốt cuộc linh vật trân quý, thật là Mộ Vân thư đầu công. Nữ tử ngẩng đầu nhìn nam tử, ánh mắt diễm diễm, tư dung buông xong, lại là mở miệng lạnh lạnh, Huyền Hi chân quân, nếu là từ trước, Vân thư chờ ngươi dâng lên bất quá chân quân một trái tim chân thành mà thôi. Đáng tiếc, đâm quá nam tưởng tự phải về đầu, Vân Thục hiện giờ chỉ có một câu, đều hướng rồi, người ta thanh toán xong, đó là tốt nhất. Nữ tử một câu, chỉ dư ba người xấu hổ. Sư muội tìm này cần cử thảo, chính là bị thương. Vệ Hàm Trương đánh vỡ chờ mặc. Nay đạo không phải, Vân Thục chỉ là tưởng, thế sự vô thường, này không chấp mắt linh thảo, có lẽ có một ngày có thể cứu ta với nước lựa đâu. Tỷ như Uyếm Linh thú cùng quý giá tôn nghiêm, nữ tử sắp sắp cười, vô tâm không phổi. Ba người không hiểu ra sao, không tỏ ý kiến. Đi thôi, thiên đều mau sáng. Vệ Hàm Trương Phi thân dựng lên, cẩn thận gỡ xuống cản cứ thảo, tiểu tâm trang nhập hộp ngọc, giao dư vân thuộc. Theo Cố Huyền Hi đoàn người tìm tới lộ tuyến ẩn đường cũ phản hồi, ra cửa ngoài sau, mấy người từng người khởi động linh khí cháo, Cố Huyền Hi mang theo nhu nhược Tô Khanh Vũ, Vệ Hàm Trương kháng hôn mê lương thủy di, bơi mà ra. Vân thuộc mỉm cười. Chính mình là bởi vì cốt truyện tiện lợi mới có thể tìm được lưu lợi truyền tông trận tiến vào, không thể tưởng được đứng đắn xuất khẩu nguyên là thiết lập tại này thâm hồ dưới, nữ chủ Úy Vũ, bực này nơi thế nhưng cũng không làm khó được nàng. Sắc trời hơi hi, đãi mọi người thượng đến ngạn đi, Vân Thục từ nhẫn chứa vật chung nhảy ra mấy viên thượng phẩm hồi nguyên đan, đưa vào hôn mê lương thủy di trong miệng, chư vị tự đi, Vân thư trước đem này nữ tu đưa về lương phủ. Sư muội, ngươi linh khí hao tổn quá độ không nên làm lụng vất vả, sư huynh tùy ngươi đi. Ngươi thả chỉ lộ. Vệ Hàm Trương xung phong nhận việc. Đa Tạ sư huynh hảo ý, điểm này việc nhỏ, Vân Thục cứng phó có thừa, huống hồ cũng không hảo chậm trễ sư huynh chuyện quan trọng. Đúng vậy, vệ sư thúc, trưởng giáo pháp chỉ làm chúng ta tốc hướng Kỳ Sơn, thật không nên lại kéo. Tô Khanh Vũ ôn nhu nhắc nhở. Vân Thục nhìn Tô Khanh Vũ liếc mắt một cái, khóe miệng hơi câu, như thế, Vân Thục đi trước một bước, trừ vị cáo tử. Nâng dậy xuôi lơ hồng y liề nữ tu, Vân Thục triệu ra phi kiếm, kiếm quang quét qua. Giang Nhân đi xa, lưu lại Phi Y Nhi nam tử tại chỗ nhìn xung quanh. Chương 7 Hắc Hoang gặp nạn. Thiên tầm thành cũng không lớn, không cần thiết một lát, Vân Thục liền mang theo suy yếu nữ tử ở lương phủ bên thâm hẻm trung ẩn lạc kiếm quang, "Lương, cô nương sớm tỉnh đi." Chân quân thứ tội, tiểu nữ không phải cố ý lừa gạt, thật sự là trước mắt tình huống này, tiểu nữ thật không hiểu muốn như thế nào đối mặt người nhà. Sắc mặt tái nhợt nữ tử trên người còn ăn mặc đỏ bừng điểm điểm hỉ phục, ngôn ngữ gian lại không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Mồ sở phía trước khuê phòng khóc lóc kể lể khi bất lực mềm yếu. Cô nương chỉ sợ là sớm có tính toán đi. Vân Thục cười nhạt nhìn mắt Lương Thủy Di hoàn hảo tay phải trên cổ tay kia chỉ xanh biếc vào ngọc. Trần Quân Anh Minh, Liên Thủy Di chút tâm tư này thế nhưng cũng xem thông thấu. Không sai, nay chỉ chữ vật vòng ngọc là nương để lại cho ta duy nhất di vật. Thủy Di từ bị thông chi phải gả đi thành chủ phủ thời khắc đó liền bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp, kế hoạch trốn đi, dù sao lương gia với ta cũng sớm đã vô vướng bận, nghề hạ bị xem thật chặt. Thế nhưng chưa cho ta một tia cơ hội. Nữ tử lộ ra thảm đạm cười khổ. Nữ tu vốn là thế nhược, ngươi lại tu vi không cao, độc thân lang bạt, sợ là nhiều có gian nan, ngươi cần phải tưởng hảo, nếu là nguyện ý gia nhập tông phái, bổn quân nhưng thật ra có thể vì ngươi dẫn tiến. Vân Thục lặng lặng nhìn nữ tử, chờ đợi trả lời. Cảm tại chân quân ý tốt, 20 năm qua thủy di sớm đã chán ghét thân bất do kỷ, chịu người bài bố, hiện giờ chỉ nghĩ đưng cái tiêu dao tán tu, lại khổ lại khó ta cũng nguyện ý. Nhu Nhược Thanh Tô nữ tử trả lời lại là như thế kiên định. Vân Thục chân thành cười, dự kiến bên trong, người ta quen biết tức là có duyên, đi thôi, bổn quân chính nhưng tiện đường đem ngươi mang đi ngoài thành. Đạo thứ nhất nắng sớm tới xuống, qua đường thanh phong ngâm khẽ đến từ phương xa kia tự do ca dao. Với ngoài thành núi rừng chung cùng lương thủy di chia tay sau, Vân Thục ngự kiếm tiếp tục lên đường. Nhớ tới cái kiếp có chút trật vật nữ tử, như vậy kiên nghị xoay người, quyết tuyệt lao tới gian nan không biết. Vân Thục nhìn sang đám sương bao phủ con đường phía trước, không cảm động, "Dung, đúng vậy, chính mình thủ vững, lại khó cũng sẽ không từ bỏ đi." Lại là một ngày, Vân Thục hành đến một mảnh mây đen che đậy hoang vực, nhớ tới sư Tôn Mĩnh Lan lưu lại ngọc giản phía trên đi lại, dục đạt ma vực, nhất định phải đi qua Hắc Hoang. Nguyên lai like đã là tới rồi ma vực sơn bên ngoài. Trong ngọc giản nói này, Hắc Hoang bên trong rất là kỳ quái, vận khí tốt qua đường tu sĩ có thể hoàn toàn không trải qua bất luận cái gì nguy hiểm bình an xuyên qua. Vận khí giống nhau còn lại là hữu kinh vô hiểm thông qua, nếu là vận khí kém chút, kia nhưng đủ người uống một hồ. Tù tiên người pha trọng khí vận, vì thế phát triển đến sau lại, lại có một ít tông môn ở thu đồ đệ phía trước yêu cầu đệ tử tới đây hát hoang đi lên một chuyến, đào thải những cái đó khí vận kém đến bị trọng thương thậm chí là mất đi tính mạng đệ tử. Vân thuộc những mày, sao có thể như vậy hẹp hòi, ở nàng lý giải trung, thiên đạo chi nhất ở chỗ cân đối, trước nay họa phúc tướng ỉ, chính như chính mình. Xuyên thành nữ xứng là vận khí không tốt, nhưng bởi vậy vốn nên kết thúc sinh mệnh, có thể kéo dài chẳng lẽ không phải 8 ngày chi hạn. Hắc Hoang bên trong tu sĩ vô pháp dược khí, may mà Hắc Hoang cũng không tính lại, nếu là thuận lợi, đi bộ một ngày tà hữu liền cũng liền đi ra ngoài. Bảo Hiểm khởi kiến, Vân Thục vẫn là tại chỗ đả tọa nửa ngày, tận lực khôi phục thân thể phía sau mới tiến vào cánh đồng hoang vu. Cô nương tử tử. Trầm thấp tử tính nam âm ở sau người vang lên. Vân Thục quay đầu lại, thấy một thanh niên nam tử trưởng thân ngọc lạp mặt mày thâm thúy, một thân huyền sắc quần áo, bên hông cổ tay áo lấy thiên tằm tơ vàng thêu thượng ám văn, nhất phái đại gia công tử phong phạo. "Đạo hữu chuyện gì?" Vân Thục ngẩng đầu hỏi, cẩn thận cảm giác rất gian, mơ hồ giác ra đối phương hẳn là kim đan trung kỳ tu vi. Huyền bào nam tử thấy do nữ tử minh diễm khuôn mặt, ngẩn ra, rồi sau đó không kềm chế được cười, tại hạ cũng là muốn nhập này hắc hoang, không biết cô nương nhưng nguyện cùng ta đồng hành." Lời nói tiêu sái gian lại không thiếu lễ phép. "Tất nhiên là nguyện ý." Đỏ lên một luồng huyễn sóng vây đi vào hắc hoang bên trong. Cánh đồng hoang vu bên trong đầy trời cát vàng, nhưng nhân tu vi đều là không yếu, hai người đi lại cũng hoàn toàn không gian khổ. Tại hạ từ nhỏ liền khí vận cứ kém, rất là buồn rầu, không biết cô nương ngày xưa khí vận như thế nào. Lặng im đi qua một đoạn, nam tử hỏi: "Tạm được." Vân Thục cười cười, tồn tại đó là may mắn. Kia cô nương không sợ chịu tại hạ hư vận khí liên lụy sao? Nam tử trêu chọc chung rồi lại ẩn giấu một tia tàn khốc. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đạo hưu tuổi còn trẻ lại tu vi cực cao, ta tưởng, đó là thiên không thành sự, đạo hưu cũng có thể kì mưu nịch thiên đi, như thế ta còn có gì nhưng yêu. Ha ha ha, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy khen buồn toạn. Buồn quân, cô nương nhân tài. Nam tử tiếng cười lanh lảnh, cực dễ nghe. Đạo hưu kỳ thật cũng không tin này đó đi, hà tất còn tới treo chọc với ta. Vân thục nói cười yến yến. Tất nhiên là xem cô nương mạo Mỹ vô song. Tại hạ nhịn không được đùa giỡn một vài. Nam tử ánh mắt lấp lánh, sáng như sao sớm. Hai người lại là trầm mặc hành quá một đoạn, đã là tới hắc hang vụ. Khắp nơi vắng vẻ, sương đen tràn ngập, đột nhiên trầm thấp giọng nam truyền âm tới, "Có tình huống, cô nương cẩn thận, chớ rút dây động rừng." Vân Thục gật đầu, tất lực không biểu hiện ra dị thường, nhưng không khỏi trong lòng cần trướng, mặc dù xuyên qua tới nay, đối mặt cái này hoàn toàn mới thế giới làm nguyên vẹn tâm lý xây dựng, chuyện tới trước mắt, bất an như cũ. Quả nhiên Phía sau sàn sạt thanh tiếng vang, hạt cát dao động, cố lấy một cái lại một cái di động bao cát, có cái gì đang muốn phá xa mà ra. Tránh. Nam tử vung văng quắc. Hai người bay nhanh tách ra loẻ hướng hai bên, cơ hồ là cùng ngay mắt, một đôi cự ngao bổ vào nguyên bản hai người đứng thẳng chỗ, lại là đem lưu xa cát đức, sinh sôi bổ ra một cái tiêu hố. Đây trời xa ảnh trung thậm chí thấy không rõ tới người vi phạm toàn cảnh, ngũ giai hậu thổ xa bò cạp, khó đối phó, cô nương tự cầu nhiều phúc. Vừa dứt lời, Khi Ilya nam tử bốc nát một trường cao giai độn phù biến mất tại chỗ. Vân Thục cười khổ, ngũ giai yêu thú tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ, hậu thổ xa bỏ cả thổ thổ, lực phong ngự kinh ngợi, đến nỗi lực công kích xem mới vừa rồi kia một kích chi cường hắn có thể thấy được một chút, càng miễn bàn này đuôi bộ còn có một cây sáo tiết độc trợ, chính mình một cái đánh nhau tay mơ đối thượng xa mạc chi vương, phần thắng bao nhiêu? Hậu thổ xa bỏ cả thấy một kích chưa trung còn chạy một cái, tất nhiên là bực bội, múa may thật lớn kim ngạo tam đối phụ đủ bay nhanh, bay nhanh công hướng Vân Thục. Dung lực không được, Vân Thục chỉ có ngự khởi tật phong bộ né tránh, tuy rằng xa bỏ cả hình thể thật lớn trầm trọng nhưng bờ các phía trên chút nào không hiện bộ về, mặc dù Vân Thục tật phong bộ đã là càng đạp càng nhanh, rơi vào cảnh đẹp vẫn là không thể thoát khỏi đuổi theo. Như vậy đi xuống, tổng hội quyết lực nhận lấy cái chết. Trong lòng một hành, thay đổi đầu đi, tế khởi xích tiêu công kích trực tiếp xa bỏ cả mặt, lại chỉ là hư hoàng nhất chiêu cấp người trực tiếp xuyên đến sa bỏ cạp bụng cùng đuôi chập liên tiếp trỗ, giơ kiếm chém, không ngờ này tương đối mềm mại chỗ, xích tiêu kiếm thế nhưng cũng không thể kiến tác công, lại chọc đến sa bỏ cạp giận dữ, động đậy thân thể, nâng lên cuốn khúc nuôi bộ độc chập mãnh liệt đâm vào, linh lực không kế Vân Thục né tránh không kịp nháy mắt quải thải, đốn rắc thân thể. Tê Dại thả linh lực sói mòn càng nhanh. Không rảnh lo rất nhiều, Vân Thục trực tiếp móc ra cực phẩm linh thạch không ngừng hấp thu, một bên thú nhận bản mạng chân hỏa. Cửu Viêm hoang hỏa thẳng tắp hướng xa bò cạp độc chập ném đi, có lẽ là này vị tông môn bí tàng được xương thương hải giới xếp hạng top 10 chân hỏa uy lực bất phàm, đôi bộ dính lên chân hỏa xa bò cạp kêu thảm thiết liên tục, pha là thống khổ, thật không ngờ công Mính Lan vì này tiêu hết hắn 200 năm qua tích lũy hơn phân nửa cống hiến giá trị thêm đi chừng giáo. Trô bốn phía la lối khóc lóc bán manh. Bị thiêu xa bò cạp cuồng tính quá độ, cứ ngang hung hăng hướng nữ tử nện xuống, cũng không cố phòng, cực lực vốn lượn đuôi bộ ý đồ chập hướng nữ tử Vân thuộc hạ quyết tâm, bay lên bỏ cả đôi, mặc kệ nó thế công nhiều mãnh, nàng động thân nghịch kiên, chuyến tâm, chẳng sợ bị cử thú mang hỏa đuôi chập thứ vết thương trong chết, chẳng sợ đan điền châu ẩn ẩn truyền đến nhẹ nhẹ nước toạc đau đớn, chỉ là dẫn theo xích tiêu nhất kiếm nhất kiếm bổ về phía bỏ cả đôi, nhất kiếm. Lại nhất kiếm, cho đến chết lặng, không biết qua bao lâu, cũng không biết chém mấy kiếm, vốn là bị cửu viêm hoang hỏa thiêu yếu ớt độc trệ, rốt cuộc ở nữ tử máy móc phách chém chúng đứt gãy, xa bỏ cạm thật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Hâm hối. Thấy vậy, hình dung chật vật nữ tử trước mắt tối sầm, cuối cùng là chống đỡ hết nổi, một đầu tài đi xuống. Chương 8 ma vực sơn. Phong lại khởi, xa rời trời. Vân Thục tỉnh dậy khi, đẩy ra toàn thân bao phủ thật dày một tầng cát vàng, cố hết sức ngẩng đầu, hắc hoang bên trong vốn là hơi ẩm không trung đã là đen nhẫy một mảnh. Dưới chân một viên viên châu ám dạ trung phiếm ra nhàn nhạt thổ hoàng sắc trạch, Vân Thục nhẹ nhàng nhặt lên, một tiếng than nhỏ. Lão đạo đứng dậy, biện hạ đại khai phương hướng. Thiệp xa mà đi. Có lẽ là trên người mang theo kim đan hậu kỳ yêu thú nội đan, có lẽ là nữ tử trên thân kiếm còn tàn lưu sa mạc chi vương hấp hối khi hơi thở, phần sau đổ, một đường không gận sóng. Chờ vân thục gian nan ra hát hoang, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Cô nương sắc thật mạng lớn. Hát hoang ngoại, huyền y vi hề nam tử dù bận vận đung dung, ôm cánh tay cười ngâm ngâm nhìn vân thục. Không trốn tránh, không đung tay, luôn có vô hạn khả năng. Vân thục nhàn nhạt liếc mắt một cái. À, Cô nương là đang trách tại Hạ Lâm trấn bỏ chạy sao?" Nam tử khẽ miệng giơ lên, cười đến tà tà. "Mất cái này được cái khác, mất công này được công kế bãi, ít nhất ta còn thu hoạch một viên yêu đan không phải sao? Đạo hữu cao tử." Vân Thục thản đạm cười, ngự kiếm mà đi. Nữ tử Khuynh Thành mặt mày hạ hờ khép nhợt nhạt đau thương, ở tia nắng ban mai bên chồng, tựa như ảo mộng. Tại Hạ Bạch Lý Diễn. Nam tử thanh âm hỗn hở, truyền ra vài giọng. Vân Thục nghe rõ ràng, khóe miệng xả ra lạnh lạnh độ cung. A, ngươi hảo Bạch Lý Diễn, tái kiến Bạch Lý Diễn. Ma vực sơn kỳ danh Vĩ Sơn, thực tế lại là sọ xuyên qua Trung Châu cùng Bắc Uyên biên giới một cái đại hẻm núi. Đây là một cái thần kỳ cái nức, dựa vào Trung Châu phay đất gãy thừa thái rộng khắp dùng cho luyện khí chất lượng tốt linh quang, dựa Bắc Uyên kia mặt phay đất gãy lại sản xuất phong phú ma tinh. Mọi người đều biết, Trung Châu mãi chính đạo tu sĩ tông phái tụ tập mà, ma môn tà đạo tất tập trung ở Bắc Uyên, cho nên chính Ma Chi Gian vì cướp lấy Ma vực sơn quyền khống chế mấy phen vùng tay đánh nhau. Máu chảy thành sông, hai bên đều là tổn thất thảm trọng, rốt cuộc với ngàn năm trước đã thành. Hiệp nghị, mỗi trăm năm thay phiên một lần đóng giữ phương, trong lúc này mới có thể tận tình khai thác khoáng thạch, một bên khác không được tiến vào Ma vực Sơn. Hiện giờ đúng là đến phiên Trung Châu tu sĩ đóng giữ khai đảo, hiệp nghị ước thúc đại bộ phận chính ma tu sĩ, nhưng không khỏi sẽ có chút Bắc Uyên bỏ mạng đồ đệ bí quá hóa liều tới đây trộm tài đảo, cho nên Trung Châu các đại tông phái sẽ ở Ma vực Sơn liên hợp thiết lập tuần tra trấn thủ chỗ. Vân Thục một thân nghèo túng đến Thương Lô tông thiết lập tại Ma vực Sơn đóng quân mã, tiến đến tiếp đãi chính là một vị tóc trắng xóa chú cơ hậu kỳ tu sĩ. Nghe quá Vân Thục thân phận lệnh bài sau cung kính chấp lễ, cùng đem Vân Thục lãnh đến một chỗ linh khí đầy đủ động phủ an trí, một đường đơn giản rõ ràng nói tóm tắt ma giới thiệu một chút chức mắt ma vực Sơn tình thế, biết nàng mệt mỏi, Lãng Yên cáo lui. Vân Thục cả người hư nhuyễn, vẫn là cẩn thận xem xét hạ toàn thân thương thế, trên vai trên cánh tay hai chân thượng đều là thật sâu khẩu tử cầm kiếm hổ khẩu chỗ non mịn da thịt cơ hồ ma lạ, cũng may tu sĩ cấp cao khôi phục thần tốc, có linh khí tầm bổ tiêu tốn mấy ngày liền có thể tự lành. Chỉ là ngoại thương vô ngu, kinh mạch đan điền chi thương lại là hòa lớn, phi tính tu ôn dưỡng không thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tông môn phái nàng trấn thủ, tổng không hảo gần nhất liền trường kỳ bế quan dưỡng thương, không để ý tới tục vật. Làm cái đơn giản đích trấn chú, lại từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo giàn nan hay, cuối cùng Vân Thục quyết định Lưu tại động phủ nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 tháng, lại đi liên minh công tác bên ngoài, rốt cuộc thân thể cũng rất quan trọng, đến lúc đó chính mình đem chấn thủ thời gian bổ túc 3 năm đó là. 2 tháng trôi lát lướt qua, ngày này hỏi qua quản sự cụ thể phương vị, vân thuộc thẳng đến ở vào ma vực trong núi ương các phái liên minh nghị sự đại điện. Trung Châu có Tứ Lại Tông, Thương Lộ Tông, Võ Tướng môn, Kỳ Kiếm Các cùng thành phong quốc, các phái thực lực sản sản như nhau, nhưng ẩn lấy Thương Ngô Vítôn. Tứ Lại phái từng người khiển ra 10 tên trúc cơ tu sĩ. Một đến nhị vị Kim Đan tu sĩ, hơn nữa tán tu liên minh phái ra chúc cơ cùng Kim Đan tu sĩ, đánh tan phân biệt biên thành năm đội, mà trước đây Thương Ngô Tông Thanh Dương Trần Quân đúng là đệ tam tuần tra đội đội trưởng, Vân Thục này tới đó là tiếp nhận Thanh Dương chi chức. Đệ tử từ Minh Chiêu, Thương Lô nội môn mạc sầu phong đệ tử, gặp qua chấn quân. Mầu da ngăm đen, ngũ quan tục tằng thanh niên nam tử dẫn đầu đến Vân Thục trước mặt chào hỏi, hắn là đệ tam tuần tra đội trung duy nhất một người Thương Ngô Tông chúc cơ đệ tử. Còn lại đội viên theo sau cũng là nhất nhất hướng nàng Vân An. Đội viên thuần một sắc nam tu thả phần lớn tuổi chưa hơn 100 tuổi, tu vi nhiều ở trúc cơ trung hậu kỳ, trong đó còn không thiếu trúc cơ lại viên mãn tuổi trẻ tu sĩ, nghĩ đến là các phái tinh anh đệ tử, vì tìm đột phá, tiến đến rèn luyện. Chư vị đạo hữu khách khí, Vân Thục mới đến, các vị nhiều hơn chỉ giáo. Vân Thục lễ phép trả lời. Một chúng trúc cơ nam tu thấy Vân Thục thân là Kim Đan chân quân, thái độ dễ thân thả sinh mỹ diễm tuyệt luân, tất nhiên là trong lòng mừng thầm. Trần Quân tới xão, hôm nay chính trực tuần tra đổi đổi các ngày, các đội đều sẽ tiến đến nghị sự điện tụ, bố trí tiếp theo luân tuần tra trấn thủ công việc, Trần Quân vừa lúc nhân cơ hội này quen thuộc các đội nhân viên. Từ Minh Chiêu cẩn thận nhắc nhở. Vân Thục cười ứng. Nghe nói hôm nay tiến đến còn có một chi đặc biệt đội ngũ, buồn ở Kỳ Sơn trấn áp thu triều, không biết vì sao sẽ đến Ma vực sơn. Việc này ta cũng nghe nhị đội nói, giống như các phái cao giai tinh anh kể hết xuất động đâu, trận trượng không nhỏ. Đúng vậy đúng vậy. Trung Châu đệ nhất tu tiên thiên tài Cố Huyền Hi, Thanh Phong cốc trưởng giáo dưới tòa thủ tịch đệ tử Nhiệm Viêm, được xưng kiếm tu đệ nhất nhân kỳ kiếm các hoạch phản, còn có còn có. Đường hạ đội viên còn ở nhiệt liệt thảo luận, đứng ở thượng đầu Vân Thục, như hỏa mi mắt lại là càng ngày càng lạnh. Cớ nào quen thai tên, a, thật đúng là âm hồn không tan. Lúc chạng vạng, trừ đội trở về, Tế tụ nghị sự đại điện. Trừ Vân Thục cùng thứ năm đội đội trưởng Kim đang tán hưu ổ minh thượng so tuổi trẻ. Còn lại tam đội đội trưởng toàn vì các đại phái nhãn hiệu lâu đời kìm đan tu sĩ, tuổi đã không nhỏ. Các đội đội trưởng toàn đại biểu buồn phái đối Vân Thục đã đến tỏ vẻ phía chính phủ Hoàng Nên, trừ bỏ bốn đội đội trưởng Thanh Phong Cốc Kỳ Ngọc Ngương, đây là cái diện mạo có chút chua hoa 45 chục tuổi nam tu, thực tế đã có 300 dư tuổi. Xách Thương Nô Tông chẳng lẽ là không ai sao, phái cái miệng còn hôi sữa nha đầu tới đây hiểm địa. Kỳ Ngọc Ngương nhìn chằm chằm nữ tu niên lệ khuôn mặt, âm dương quái khí nói: "Ngọc Ngương chân quân, Thương Ngô nhân tài đông đúc, các phái lại từ trước đến nay đồng lòng, Thương Ngô đoạn sẽ không tùy tiện đối đãi ma vực sơn mọi việc. Một đội đội trưởng vô tướng môn phàm mẫn đại sư ra bảng luôn giằng hoa. Chính là, kỳ lão nhân, ngươi một đống tụội người, thật đúng là không biết xấu hổ khó xử nhân gia cô nương, đừng nhìn nhân gia tuổi còn nhỏ, tu vi nhưng không thể so ngươi nhược nhiều ít. Năm đội đội trưởng tán hữu ổ minh nhất phái tùy tính lời biếng, mở miệng lại là thẳng chỉ kỳ ngọc gương đau chân. Hảo ngươi cái ổ minh Khi nào đến phiên các ngươi tán tu càn dỡ? Bị chọc chỗ đau ngọc gương chân quân bạo khởi. A Di Đà Phật, Dĩ Hỏa vi quý, chư vị chớ lại vọng ngôn. Phạm Mẫn đại sư một tiếng Phật hiệu chứa vài phần sư tử hống chất lực, trấn trụ toàn trường. Đa tại chư vị chân quân năng đỡ, vân thuộc từ nhỏ chịu huệ với tông môn mới có thể lực có điều thành, lần này lại may mắn chịu trưởng giáo cát cử tới đây cùng chư quân cộng sự, sẽ tự đem hết toàn lực, hiếu ái liên minh, vạn không dám đọa sư môn chi nguy hiểm, phụ trì quân chi kỳ vọng. Nữ tử ngữ thanh thanh nhuyễn, từ từ kể ra, khiêm tốn có lễ lại không kiêu ngạo không siểm lịnh. Cả phòng toàn tĩnh, vốn tưởng rằng nữ tử thiên tư xuất chúng thả tuổi còn trẻ liền thành kim đan, lại bị tông môn dưỡng ở khuê phòng, tất nhiên không dành thế sự, tính tình lão cực mọi người trong lòng vừa trầm, liền luôn luôn không để ý đến chuyện bên ngoài nhị đội đội trưởng Kỳ Kiếm các tần liên thành cũng hơi hơi ngẩng đầu nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Trương Chính nguyện hướng, nói cũng là, một tiểu nha đầu, nếu không có tông môn chống lưng, Sao có thể giống như nay thành cửu, nếu chân quân như thế lời thể son sát, trước mắt vừa lúc có một kiện sai sự thích hợp chân quân đại chiến thân thủ. Ngọc Ưng chân quân thấy nữ tử thái độ khiêm tốn, sắc mặt đảo cũng hòa hoãn không ít, chỉ là như cũng không cam lòng như vậy từ bỏ. Vân Thục nhìn kết cục thượng mọi người, trừ bỏ tần liên thành vẫn như cũ mặt vô biểu tình, Tổ Minh sắc mặt lực có bất bình, phàm Mẫn đại sư cũng là chưa lại mở miệng, nhưng thật ra kỳ Ngọc Ưng, nhất phái giao đạt đắc ý, dường như chắc chắn mọi người sẽ không phản đối. Vân Thục trong lòng sáng tỏ, định là kiện không thể không đi làm khó giải quyết sự tình, quán ai trên đầu đều không vui, vừa lúc tới cái tân nhân, nhưng không phải giải quyết vấn đề sao. Ha ha, chức trưởng tiềm quy tắc, thân nhân đái ngộ. Như thế, Vân Thục tự không dám tử, có gì sai phái còn thỉnh chư vị báo cho. Nữ tử mắt đẹp từng cái đảo qua mọi người, gàn tưng chữ. Thấy tuổi trẻ Kim đang nữ tu thản nhiên tiếp thu, mọi người đều là hơi hơi xấu hổ, lúc này một đội tu sĩ vừa lúc ngự khí tới. Ở đại điện ngoại ấn lạc các mầu quaman, một hàng 6 7 người uy áp mênh mông, nối đuôi nhau mà nhập. Cũng thật xảo, chính chủ tới, này xương vừa lúc cùng Vân thư chân quân tinh tế thuyết minh. Kỳ Ngọc gương chạy nhanh tiếp lời nói. Vân Thục quay đầu lại, liếc mắt một cái liền trông thấy Bạch Đế Hiệp Phiêu Phiêu, tiên khí bốn phía nam nữ chủ. Một đạo phi ảnh càng là ngay lập tức liền nhảy đến Vân Thục trước mặt, khó nén nhảy nhót, nha, sư muội, rốt cuộc lại gặp được ngươi lạ. Vệ sư huynh, biệt lai vô giác. Vân Thục bất đắc dĩ, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Cự Thiên Tầm từ biệt hai tháng có thừa, tính tính nữ chủn nên là đã ở Kỳ Sơn được tu gi không gian hơn nửa nhiều vị váy hạ chi thần, đó là trước mắt vị này Ngọc Thụ Lâm Phong, khí chất ôn hòa áo tím nam tử thanh phong cốc trưởng giáo vô cực nguyên quân dưới tòa thủ tịch đệ tử nhậm viêm, đơn thổ linh căn, kim đan trung kỳ. Nhậm sư đệ, chính là đem ngươi cấp mông tới, vị này chính là thương nô tông văn thư chân quân, nghe nói 2 năm trước kết đan là lúc 147 tuổi. Chỉ so được sừng Trung Châu đệ nhất huyền hy chân quân dùng nhiều thượng mấy năm, có thể nói kinh thải tuyển diễm. Đúng rồi, nhậm sư đệ hình như là 15 năm trước kết đăng đi, năm nay vừa qua khỏi một giáp tử sinh nhật nhưng đối. Kỳ Ngọc Cương bắt được buồn môn thủ tịch hảo một trận hàn huyền, ý nghĩa chính ở chỗ tìm bãi. Kỳ đại ca à, lời nói không thể nói như vậy, ta giống như nhớ rõ, bởi vì trời sinh tụ khí, nhậm sư đệ một tuổi đã bị cầu tài như khắt thanh phong cốc thu ở môn hạ đi, chúng ta mộ sư mù ổi chính là 5 tuổi mới bị mộ gia đưa vào thương nô, bái ở ta sư Tôn Minh Lan Nguyên Quân môn hạ phía sau mới bắt đầu tu luyện chi lộ. Vệ Hàm Chương một phen đánh trả, giỏi giang phi thường. Một cái 1 tuổi, một cái 5 tuổi còn ngậy không đủ đả kích người, lại thêm cái thu ở môn hạ, đưa vào thương nô, nhưng thật ra sẵn hai phái tư thái cao thấp lập hiện, Vân Thục không khỏi cười khẽ, có người giúp đỡ lẫn nhau sẽ cảm giác vẫn là không tồi. Quay đầu lại lại thấy tiên nữ Tô Khanh Vũ chính ý vị không rõ nhìn chằm chằm chính mình. Một bên diện than cố huyền hi cũng là khó được nhìn lại đây. Văn thư sở thành toàn bằng vui đầu khổ tu, đem cần bổ vụng, không thể so chư vị sư huynh mút trời kỳ tài, nước chảy thành sông. Nữ tử Vũ mỉ cười, hai phần tiểu khiếp, năm phần thanh thiện, còn mang theo 3 phần tự tại, cười không ngừng mọi người trong lòng hơi to, hảo một trận mới hoán qua thần. Cũng không phải là, kỳ lão nhân, người lão nhìn chằm chằm nhân gia cô nương không bỏ, tâm nhãn cũng quá nhỏ điểm. Tổ Minh nhịn không được nói. Đúng là, chư vị vẫn là chính sự quan trọng. Không hổ là thủ tịch đệ tử, Nhậm Viêm rất có ánh mắt liền dưới bậc thang. Một phen tiểu nghị, Vân Thục đại để minh bạch man mườn. 2 tháng trước, Kỳ Sơn đàn thú bạo động, ẩn có không xong dấu hiệu, các phái nhận được tin tức sau từng người cắt cử tinh anh đi hướng Kỳ Sơn tiếp viện, thương Ngô trưởng giáo đúng là phái Cố Huyền Hy gia ngựa, đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin Huyền Hy chân quân tất nhiên là mang lên thái độ. Vừa lúc gặp vệ hàm Trương Hồi Tông, hắn vi nhân tính hỉ dư lực, Kỳ Sơn cũng là quen thuộc bình nhiều người một cái không nhiều lắm nguyên tắc, trưởng giáo tuyệt bút vung lên, liền như vậy tiện. Thể mang theo vệ Hàng Trương. Thiên Tầm Thành chậm trễ một đêm sau kiêm trình đổi tới Kỳ Sơn, bạo động đã là rất có quy mô, cùng các phái tinh anh nhà Viêm, Hoắc Phàn, Phạm Dịch chi lưu sóng vai chống lại. Nghê Hà thú đàn quần quật không dứt, nhân lực lại chúng có không kế, đang ở hỗn đốn là lúc, Tô Khanh Vũ đột nhiên đăng báo một cái quan trọng tin tức, tục truyền lần này đàn thú xúc động vẫn nộ chính là bởi vì thú vương ấu thể bị đoạt. Cứ giác nhanh nhẹ thú binh chỉ có thể mơ hồ phán đoán ra cướp đoạt người trốn hướng trung châu phương hướng, đàn truy hướng trung châu, Nghệ Hà Kỳ Sơn lượng nghi vây thú đại trận ngăn trở, thú vương cấp dận ở dưới phát sinh báo động. Đã thuộc sự ra có nguyên nhân, vì thế các phái thương nghị lúc sau, quyết định tìm thú vương giao tiếp, kết quả là đối phương cấp ra 1 tháng kỳ hạn, nếu có thể tìm ra người gây họa giao cho thú đàn cũng đem ấu thú hoàn bích trả lại, liền triệt thoái phía sau ngàn dặm, không cùng pháp nhân. Vô tướng môn mấy vị nguyên anh vận dụng phá vọng phỏng đoán ra ấu thể bị giấu kín với Ma vực Sơn hùng, lần này này chi tinh anh đội ngũ tiến đến, đúng là muốn tuyên truyền một chi Ma vực Sơn tuần tra đội, hiệp trợ toàn lực tìm kiếm thú vương ấu thể. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, chi đội ngũ này nếu là hiệp trợ thuận lợi tìm được ấu thể đó là phấn nội, ai làm người tàng người hai đầu bờ ruộng đâu? Nếu là tìm không thấy, bị đẩy ra đi đương pháo hôi cũng là rất có khả năng. Mộ sư muội mới đến, cũng không quen thuộc Ma vực Sơn tình hình. Có thể có bao nhiêu trợ giúp lớn, các vị chân quân vẫn là lại tinh tế cân nhắc hạ lại định người được chọn tương đối thích hợp. Vệ Hàm Chương lời nói pha lợi, đã là ẩn có tức giận. Nay giúp xả quyệt, tuổi một phen, tu vi không sao, đầu óc nhưng thật ra hảo sự, khi dễ mộ sư mỗi mới tới đâu. Xét thật, các vị vẫn là thận trọng cho thỏa đáng. Cố Huyền Hi lạnh lùng lên tiếng, nhuệ khí tất hiện. Khối băng thế nhưng sẽ mở miệng biến tướng giữ kình, chọc đến Vân Thục kinh ngạc nhìn hắn một cái, một bên Tô Khanh Vũ cũng là kinh ngạc. Thương Ngô tông nhị vị cao tốc, lời này sai rồi, đây là Vân Thư chân quân xung phong nhận việc, nơi nào sẽ có không ổn. Kỷ Ngạo Cương khí định thần nhàn, trong mắt tinh quang lập lòe. Sư phó, đồ nhi tưởng, Mộ sư thúc cũng định là nguyện ý cùng ngài cộng sự, mới xung phong nhận việc. Tô Khanh Vũ dịu dàng như nước, nhất phái nhượng nhượng. Huyền Hi chân quân, Khanh Vũ nói có lý, quý phái Vân Thư chân quân khổ luyện với ngươi việc, chúng ta đều là có điều nghe thấy nhậm viêm ôn nhu nhìn Tô Khanh Vũ liếc mắt một cái, phụ hòa nói: Khanh Vũ, vọng nghĩ Tôn trưởng, ngươi đi quá giới hạn. Nhậm thủ tịch, bổn quân việc tư, không nhỏ quan tâm. Cố Huyền Hi môi mỏng hé mở, lưỡi thanh lãnh lệ, khó được đối duy nhất đệ tử trầm hạ mặt, càng la không vui nhìn về phía Nhậm Viêm, trong điện thoáng chốc lạnh một đoạn. Nữ tử hai vai thon gầy khe run, nâng lên thanh lệ khuôn mặt nhỏ, đã là hoa lê dính hạt mưa, sư phó, Đồ Nhi biết sai rồi. Nữ chủ đau lòng chọc đến một bên trường thân ngọc lập Nhậm Viêm ghé mắt nhìn Vân Thục liếc mắt một cái, tuy rằng che giấu thực hảo, Nhưng hiểu biết người nào đó tính cách văn thuộc vẫn là nhìn ra thủ tịch trong mắt không mau. Văn thuộc cười bỏ qua, "A, Tô Khánh Vũ, ta chưa bao giờ đã cho ngươi nan kham, ngươi lại một hai phải lần nữa trêu chọc, ra sao đạo lý?" Chương 10 dạ thoại. "Tô sư điệt, mặc dù bỏ qua một bên bổn quân trưởng đối thân phận, ta là một nữ tử, trước mặt mọi người bị ngươi xả ra nan kham yêu đơn phương quá vãng, chẳng lẽ không thể so ngươi càng có ảm đạm rơi lệ lý do?" "A, ta còn chịu đựng thờ ư?" lại không biết Tô sư điệt dùng cái gì thương tâm đến tận đây. Vân Thục lạnh giáo cười, khuôn mặt lãnh diễm lại mị hoặc, làm người không dám nhìn thẳng. Sư Tôn câu cửa miệng, xuống tạm bợ hậu thế, tôi luyện vốn là nhất định phải đi qua, bổn quân nguyện hướng, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, cũng hi vọng sau này sư điệt chớ lại tùy ý nghiền ngẫm bổn quân tâm tư. Bạch Ly Nhi nữ tử chỉ là khóc nức nở, ngẫu nhiên hướng về Cố Huyền Hi nâng lên lệ quang doanh doanh hai trong mắt. Mộ sư muội, bổn quân giáo đồ vô phương, sư muội thứ lỗi. Cố Huyền Hi muốn nói lại thôi. Hôm qua đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, người ta chi dàn đã là thành toán xong, mong rằng chân quân sau này hảo hảo ức thúc đệ tử, chớ lại xen vào bổn quân việc tư. Vân Thục bình tĩnh mà nhìn tựa như bích nhân sư đồ liếc mắt một cái, bổn thuộc đồng môn, người ngoài ở đây không muốn đại ra trên mặt khó coi, cho nên chỉ là lén truyền âm, Cố Huyền Hi. Ma vực sơn đông tây khoan trong rộng, nam bắc chiều dài há ngang vạn rộng, chiếm địa chi cực, người phi thường có thể tưởng tượng. Muốn ở như thế mà mang trong phạm vi tìm ra tỉ mỉ dấu kín một người một thú, khó khăn lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Nếu vô hữu hiệu siêu tầm phương pháp, chớ nói một tháng, tìm tới 100 năm cũng là uổng công. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, tinh anh tổ mang đội thanh phong cốc thủ tịch đệ tử nhậm viêm làm sở hữu thành viên trở về lúc sau phân tổ thương nghị đối sách. Sư muội, ngươi nóa, mặc cho người khi dễ đến trên đầu. Phi ý ỉ nam tử phẫn nộ cực kỳ, nhìn kế định thần nhàn nữ tử thật là giận sôi máu. Vệ sư huynh, an tâm một chút vô cáo, nhậm thủ tịch làm chúng ta gom lại cùng nhau là vì thương nghị lương xách. Buồn quân khó chịu, đám tôn tử này, dám hố ta thanh hạm phong người. Nam tử khí lung tung phát lực, linh tê tràn nội linh trà tao hương, vị nam tử trưởng gian ngưng tụ linh lực nướng nướng giọt nước không dư thừa. Vệ sư huynh, Vân thư khuyết thiếu gen luyện, không nhà thông thái tâm không giả, chính là sư huynh lại hướng chỗ sâu trong nắm lại, hôm nay việc này, thật là Vân thư muốn tránh liền tránh được sao? Không lớn lại linh khí đầy đủ động phủ nội. Nữ tử ở một bên nghiêm túc sửa sang lại chính mình nhận chữ vật, ngẩng đầu nhìn từ ngồi uống trà sữa vì đi qua đi lại thon dài nam tử liếc mắt một cái, tôi cười hơi khổ. Vô tướng môn phá vọng phỏng đoán ra ấu thú bị giấu kín với ma vực sơn hùng, tinh anh tổ tới ma vực sơn điều một tuần tra đội hiệp trợ tìm kiếm, vân thư hôm nay khởi thế thân thanh dương chân quân thực hiện trấn thủ chi trách, hết thảy hết thảy, làm thương Ngô trưởng giáo Bạch Hợp Nguyên quân sao lại không biết. 3 ngày điện thượng kỳ ngọc gương hùng hổ ra người, các phái trừ quân rõ ràng cố ý dung túng. Vân Thư tuy là tân nhân, nhưng rốt cuộc sau lưng là Trung Châu đệ nhất tông, nếu không phải nhìn ra Bạch Hợp Nguyên Quân ngầm đồng ý, các phái không dám như vậy bắt thương Ngô tông mặt mũi. Nam tử đột dừng bước chân, ngừng lại một chút, rồi sau đó trầm trọng nhìn về phía mặt mày minh diễm nữ tử áo đỏ, Sư muội, trưởng giáo hắn hiển nhiên cũng là nghi thông suốt mấu chốt. Lại nói tiếp, nếu không có này ra, Vân Thư thật đúng là không ngờ đến trưởng giáo lại là ghét ta đến tận đây. Nữ tử bất đắc dĩ cười khổ. Hừ. Còn không phải là vì Cố Huyền Hy kia khối băng ngật đắc sao, cũng đang đến trưởng giáo đem hắn đưa vào bối cung phụng." Nam tử khinh thường nói. "Huyền Hy chân quân mã̃i trưởng giáo duy nhất thân truyền đệ tử, ngút trời kỳ tài, tất nhiên là bất phàm." huống hồ nguyên quân tử nhỏ dại dỗ, thầy cho tình phấn càng không bình thường. "Hùng trì Cố Huyền Hy vẫn là như vậy đặc thù bẩm sinh thuần dương thánh thể. Hắn có gì đặc biệt hơn người?" muốn nói kỳ tài, lần này tới kỳ kiếm khắc họa phản, luyện khí kỳ ngộ ra kiếm khí, chúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm thế. Kim Đan sau tu suất kiếm ý, được xưng thương hải giới ngàn năm tới nay đệ nhất kiếm tu, vô tướng môn phàm dịch tôn giả tuổi cùng sư muội tương lượng, cũng đã kết thành kim đan, càng là với kết đan là lúc kích phát vô huyễn thiên thánh thiên phú thần thông, bọn họ cái nào không phải kinh thải tuyệt diễm, cũng không biết dùng cái gì cố tình là cố huyền hi. Tiệu chương khối băng mặt mê các ngươi này, đó nữ tử thần hồn điên đảo, vô chi. Vệ Hàm chương bất bình suy nói. Đúng rồi, Sau này 1 tháng ngươi cần phải cẩn thận cùng hảo sư huynh ta cùng Cố Huyền Hi, đừng nhìn hắn tu vi chẳng ra gì, nhưng theo bổn quân quan sát, kia tư vận khí nhưng thật ra luôn luôn tốt thái quá, liên quan Tô sư điệt lần này cung cấp mấu chốt tin tức cũng là lập hạ công lớn, như vậy xem ra, trưởng giáo ánh mắt thật đúng là không kém. Nam tử tinh tế dặn dò đồng thời tiếp tục châm chọc Liễu Mai. Nữ chủ nam chủ, vận khí sao lại không tốt? Sư Minh xem hắn như vậy khó chịu, chính là bởi vì hắn phía sau kia đóa mỹ quyến như hoa. Vệ Hàm Trương nhìn về phía nâng tay áo cười khẽ ra tiếng nữ tử, Hoàng Hốt chỉ cảm thấy trên đường ruộng hoa khai, băng tuyết dung tiêu. Ai, như hoa mỹ quyến nhưng thật ra không giả, Tô sư điệt như vậy tính nét tướng mạo, cũng xác thật pha hợp sư huynh ăn uống, bất quá từ khi gặp qua sư muội, sư huynh ta lả lại không biết thị vị, khổ a. Nam tử vui cười gian một hạp quạt xếp, làm đâu khổ trạng, mặt dày để sát vào nữ tử. Vân Thục đầu ngón tay bắn ra một đạo linh hỏa đánh út về phía nam tử, buộc cho nam tử chỉ phải bước nhanh lách mình. Sư muội thật tàn nhẫn a, ngươi Cửu Viêm Hoang Hỏa cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận, may mắn bổn quân phong hỏa linh căn, không sợ thiêu lại loé mau. À, còn tới. Nhìn nam tử làm bộ trật vật mà nhanh nhảy đi ra ngoài, Vân Thục thoải mái cười, Cửu Viêm Hoang Hỏa nàng sao có thể tùy tiện sử dụng, về hằng chương ngươi chàng cũng quá không cần tâm lạm, bất quá, này xác thật là nàng mấy tháng qua vui vẻ nhất một khắc. Vân Thục đuổi theo ra động phủ, cao giọng hô, "Sư Minh, tắm rửa ngủ đi." "Còn có, cảm ơn ngươi." Một thân bạch y cổ huyền hi đứng ở mộ vân thư động phủ ở ngoài, thấy đuổi theo ra tới nữ tử hồng y phiêu dật, đối với màu đỏ bóng dáng cao rộng nói cảm tạ, kia trương tươi đẹp miệng cười như thế chân thật mà tốt đẹp, Nguy Lai, like, nàng sắc đã bừng, nam tử vạn năm đóng băng khóe môi không tự giác giơ lên một mạt nhẹ chào, xoay người lặng yên rời đi. Hôm sau, nghị sự đại điện thượng, áo tím quý khí nam tu chậm rãi mở miệng, trải qua tối hôm qua phân tổ thương nghị, chư vị nhưng có lương sách dâng lên. Nhậm thủ tịch Buồn quân tài sáng tạo nô độn, sư muội lại là lần đầu ly tông, khuyết thiếu kinh nghiệm, minh tư khổ tưởng cả đêm, chúng ta cũng chưa cộng lại ra cái ý kiến hay, thật là ngượng ngùng lạ. Vệ Hàm Trương phi ý ỉ nhẹ chấn, lười nhắc đi ra khỏi, không chút để ý nói. Nhậm Viêm đương nhiên biết Vệ Hàm Trương đây là vì hôm qua việc cho hắn tìm không phải mái, cũng chưa nhiều lý, vệ huynh khách khí, lần này các ngươi thương nô tổng có thể phái ra ngươi cùng củng cố huynh hai vị kim đan, vốn đã xuất lực nhiều nhất, tất nhiên là không sao. Không biết Hoắc huynh nhưng có lương sách. Tói Sâm Ý Li Hàn Nam tu chậm rãi mà ra, chưa thấy rõ diện mạo, liền giác này khí chất sắc nhọn lạnh lẽo, như ra khỏi vỏ bảo kiếm, lại thấy này mày kiếm mắt sáng, rất mũi môi mỏng, nhất phái lâm lâm chính khí, vừa thấy dưới gọi người tâm sinh hảo cảm đồng thời rồi lại chù bước. Hoắc Mộ cùng phàm dịch tôn giả cũng cũng không hảo kế, chỉ là tôn giả vô huyền thiên thánh thần thông này gần đây vừa lúc tu luyện đến nhưng tự nhiên ngoại phóng, hơn nữa Hoắc Mộ phong nguyệt kiếm ý, hoặc giúp đỡ trợ thu nhỏ lại phàm vi. Nam tử ngữ thanh trầm ổn, không nhanh không chậm. Như thế rất tốt, kia sau đó làm phiền Hoắc huynh cùng Tôn giả. Thủ tịch không cần khách khí, phàm dịch phân nội. Vô tướng môn phàm dịch Tôn giả tuổi trẻ mà thẹn thùng, bởi vì nhậm viên một câu khách sáo đã là đỏ mặt ra, vừa hành hai phấn phấn, đầu chọc lênh lợi, đạo cũng rất là dễ thân đáng yêu. Chương 11 chưa dám đãi. Nhậm thủ tịch, đệ tử cùng sư tôn có tưởng tượng pháp, trừ vị tham khảo. Tô Khanh Vũ như cũ Bạch Đế Nhi Tô Nhã, tính nếu xử nữ Khanh Vũ sư điệt, tinh tế nói đến. Nhậm Viêm đối với nữ tử ấm áp cười nói, "Lần này đoạt tấu thể, dẫn thú triều, rõ ràng có người cố tình vì này, nếu làm mưu hoa thành công, Trung Châu tu sĩ cùng Kỳ Sơn thú đàn nói vậy sẽ lưỡng bại câu thương, nơi đây người nào đến lợi lớn nhất, liền nhất khả nghi." Tô Khanh Vũ hẽm thay mà nói, "Tất nhiên là Bắc Uyên Ma tu hiểm nghi lớn nhất." Hạ đầu một người tam đội trúc cơ cao gầy nam tu đột miệng thốt ra, "Không sai." Nghe nói người nhỏ tu trộm đến âu thú đắc thủ thoát đi hết sức, từng bị thú đem trọng thương, bởi vậy phỏng đoán, hắn dương thương trong lúc tất sẽ tận lực tránh cho tùy ý di động, mà ma tu ẩn thân ma vực sơn, gần nhất chắc là muốn mượn hẻm núi che giấu tự thân ma khí, thứ hai này tu luyện, chữa thương đều cần có ma vật tương trợ, thỏa mãn này đó điều kiện ơi, hẳn là sản xuất ma tinh thạch ma vực sơn bắt rượn, cho nên sư tôn cùng đệ tử cảm thấy, chúng ta hứng đêm này làm lần ngày ưu. Tiên siêu tầm địa vực phàm y Nữ tử phân tích chi ngữ trật tự rõ ràng, nói có sách mách có chứng, lệnh người tin phục. Đúng là như thế, Huyền Hi chân quân thầy cho suy nghĩ cùng bổn quân không lưu mà hợp. Trư quân chia làm tam đội, trong đó hai đội phân biệt từ hai sườn bắt đầu hướng trung gian tìm tòi tiến lên, một khác đội tọa trấn phối hợp, tùy thời chi viện. Nhân viên bắt đầu phân phối nhân viên, xuống tay sưu tầm. Ai, ta nói nhầm thủ tịch, bổn quân tùy ngươi điều khiển, điều kiện chỉ có một, Vân thư chân quân cần thiết cùng ta một đội. Vệ hàm trương lại tới pha trò. Tất nhiên là không sao, như ngươi mong muốn. Nhậm viêm sảng khoái đồng ý, bật cười nhìn liếc mắt một cái bao che cho con vệ hàm trương. Vệ sư Minh, ngươi đều mau đổi kiệp sư tôn rong dài kính, buồn quân lại không phải tiểu hài tử lạc. Vân thục vâu ngữ nhìn trời. Kêu nhưng không, buồn quân vui, ai còn được. Phi y y nam tử vẫn là nhất quán phong túng. Tô Khanh Vũ nhìn về phía một bên cười nói xinh đẹp nữ tử áo đỏ, ánh mắt sợ hãi mà lại khâm thi Không biết Khanh Vũ sư điệt chuyện gì thất thần. Nhậm Viêm hỏi chuyện gian khinh thanh tế ngữ, vô hạn Ôn Nhu. "Không có việc gì, ta nhậm thủ tịch quan tâm." Nữ tử e lệ mà hoảng sợ nói, "Khanh Vũ sư điệt như vậy ưu tú, thật cũng không cần tự coi nhẹ mình, lần này nếu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bổn quân nhất định vì ngươi báo thượng đầu công." Nhìn ra người trong lòng trong mắt cực kỳ hâm mộ, Nhậm Viêm tri kỳ Ôn Nhu an ủi, "Khanh Vũ không dám kể công, là sư tôn dạy dỗ có cách." Nữ tử xấu hổ nhìn phía phía trước Bạch Đế và nam tử. Cố Huyền Hi thần sắc lạnh lùng lặng im lập, giống như như đi vào coi thần tiên vật ngoại, lại không biết chuyện gì suy nghĩ. Về hàm chương, Mộ Vân Thư, Hoắc Phàm một tổ, hơn nữa tam đội nguyên bản chín trúc cơ tu sĩ chung ba cái, tạo thành tam kim đan tam trúc cơ một đội, Cố Huyền Hi, Phạm Dịch, Tô Khánh Vũ, hơn nữa mặt khác ba cái trúc cơ tu sĩ tạo thành nhị đội, Nhậm Viêm lãnh dư lại ba cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tạo thành tam đội trấn thủ phía sau, phụ trách chi viện phối hợp Ta kêu mộ Vân thư, Hoắc Phản chân quân, lần đầu cộng sự, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nữ tử xảo thiếu xinh đẹp, đôi cái này thoạt nhìn sắc bén lại cũng chính khí nam tử ấn tượng không kém. Chân quân khách khí. Hoắc Phản cười. Sư muội, khác biệt đối lại a, bằng gì đối bổn quân liền lạnh như băng, đối xa lạ nam tu liền đại hiến ân cần a. Vệ Hàm Chương kêu lên. Tự nhiên là bởi vì Hàm Chương chân quân hoa danh bên ngoài, quá mức lặng tĩnh, ta chờ đàng hoàng hoàng nữ tử, không có đầu nhập cảm tình tất yếu sao? Nữ tử trở về cái nho nhỏ mặt quỷ. Nói thật, gia tông lúc sau, sư muội rộng rãi không ít, xem ra thương ngộ với người, quả nhiên là cái thương tâm địa a. Phi y nhà nam tử nhẹ lay động qua sếp, vui cười nói. Một bên sở sở mà đứng Tô Khanh Vũ nghe vậy ghé mắt trông lại, sau nhìn thoáng qua bên người khí chàng cường đại, khuôn mặt tuấn tú hàm sương nhà mình sư tôn. Khanh Vũ, xuất phát. Cố Huyền Hi dẫn đầu tế ra phi kiếm, một đạo màu bạc độn quang hiện lên, thon dài thân ảnh biến mất ở mọi người trước mắt. Sư Tôn Tô Khanh Vũ mạnh sửng sốt, rồi sau đó tế ra một phiên sơ trạng phi hành pháp khí, hàm chứa một tia uỷ khuất rồi lại dáng người ưu nhã xoay người bước lên pháp khí. "Sư muội, Tô sư điệt này phi hành pháp khí hảo xinh quá mắt, là sư muội chúc cơ sau sư tôn đưa cho người kia đem lưu ly li bạch ngọc lực sao?" "Ta đều quên sạch sẽ, sư huynh hạ tất còn muốn thay ta nhớ cái đâu?" Vân Thục cười phong thanh vững đảm, thật sâu nhìn phía phi y y nam tử, lưu loát ngữ kiếm mà đi. "Sư muội nói thật là ha ha ha hoắc hình." Buồn Quân thả đi trước một bước, hẹn lập lại. Vệ Hàm Chương thoải mái cười to, trong tay xuyên vân phiến tung ra, tiêu sái ngự phiến đuổi theo. Hoắc huynh, Phạm Dịch tôn giả, bên này thỉnh. Nhậm Viêm nhớ mong chính sự, thúc dục hai vị chân quân thi pháp. Hai người đi vào Bố Hảo phụ trợ pháp trận nội, Phạm Dịch tôn giả ngồi xếp bằng trung ương, mười ngón véo khởi pháp quyết, mặc niệm tâm pháp, theo linh lực hội tụ trong hối, Phạm Dịch phía sau dần dần hiện ra một tôn La Hán hư ảnh, một bên bảo vệ Hoắc phàm thấy vậy, báo nguyên thủ nhất Một tiếng thanh khiếu, phía sau Tử Mẫu kiếm tranh minh ra khỏi vỏ, Hoắc Phàn lấy khí ngự kiếm, Tử Mẫu bóng kiếm lướt qua, hư thật hỗn loạn, rồi sau đó muôn vạn bóng kiếm trùng trùng đập đập, cuối cùng hội thành. Một bó tử mang, Hoắc Phàn lưu loát cắt qua đầu ngón tay, một giọt tinh huyết tùy theo dung tiến tử mang bên trong, rồi sau đó lăng không một lòng tay, hấp thu tinh huyết tử mang gào thét đầu nhập hư ảnh La Hán linh đài bên trong. Phạm Dịch Tôn Giả đột nhiên mở to đôi mắt, chỉ thấy trong đó kim quang phụt ra, theo Tôn Giả hét lớn một tiếng đi. La Hán lập tức hóa thành một đạo mờ ảo linh vụ nhảy ra pháp trận, tán nhập trong hư không. Thủ tịch Tiên Tâm, Vu Huyền Thiên tinh hóa hình ngoại phóng lúc sau sở phúc phạm vì tuy là hữu hạn, nhưng thắng ở lặng yên không một tiếng động, làm lơ hết thể mê chướng thả này đối ma khí huyết sát nhất nhẹ bén, hơn nữa phong nguyệt kiếm ý bảo vệ, ít nhất nhưng bảo này ở ma vực sơn băng khoăn nửa tháng không tiêu tan, trong lúc nếu là phát hiện dị thường chỗ, phàm dịch trước tiên liền có thể biết được, đến lúc đó thủ tịch lại làm tương ứng xử trí không muộn. Tuổi trẻ tôn giả bộ mặt vi bạch Hiển thị hao tổn không nhẹ, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần hướng Nhậm Viêm giải thích một phen, nhắc tới nhà mình thần thông, cũng là rất là tự hào. Vất vả, nhị vị hao tổn không nhỏ, lúc xoát sân việc, đãi nhị vị điều tức khôi phục sau đi thêm tham dự bãi. Nhậm Viêm ôn thanh an ủi nói. Bổn quân cảm giác tạm được, nay liền đi cùng Hàm Trương chân quân hội họp. Hoắc phàn giá khởi phi kiếm, từ biệt mọi người. Phạm Dịch cũng không trở ngại, điều tức một lát liền có thể khởi hành. Phạm Dịch tôn giả thẹn thùng cười. Mọi người đều ai nhiễm viêm cả khái. Đúng vậy, rốt cuộc sự tình quan trọng thả thời gian hữu hạn, mọi người đều không dám chậm trễ. Tôn giả cười khổ nói tiếp, liên quan đến Trung Châu An Bình, chính đạo con cháu tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Vân thuộc này đội, là tự nam hướng bắc sưu tầm, sáu người đã là cẩn thận phiên tra 3 ngày, vách đá phía trên thỉnh thoảng nhìn đến có phiếm màu đen ánh sáng vật cứng đột ra vách đá ở ngoài, ở dưới ánh mặt trời tinh thể nội màu đen quang hoa lưu chuyển, rất là mỹ lệ, này đó là ma tinh thạch. Hơn nữa là thượng phẩm ma tinh thạch, trải qua năm khai thác cũng không thấy sản lượng giảm mạnh. Cũng khó trách Ma vực Sơn năm đó tranh như vậy hùng, nơi này ma tinh thạch số lượng dự trữ chi phong, phẩm chất chi cao, khai thác chi dễ, tùy tiện nào hạng nhất đều có thể lệnh ma môn điên cuồng. Bất quá chính đạo tu sĩ trong mắt, ma tinh thạch liền không gì lực hấp dẫn, này giá trị cũng gần giới hạn trong cầm đi phường thị đổi mấy cái linh thạch. Cho nên mặc dù này trăm năm đến phiên Trung Châu khai thác Ma vực Sơn, cũng chỉ sẽ tăng cường thời gian khai đào nam sườn chất lượng tốt linh quặng mà sẽ không phân ra nhân thủ tới đây thải đào ma tinh thạch, đây cũng là hai bên có thể yên tâm ký kết hiệp ước cơ bản. Chương 12 ám hành ma cánh rơi. Mọi người một đường sưu tầm, thần thức đều cần thiết khống chế tốt chỉ thả ra không xa, đặc biệt là thần thức phóng xạ phạm vi diện tích rộng lớn kim đan tu sĩ, yêu cầu cực lực tu luyện thần thức để tránh rút dây động dừng. Đây cũng là lần này, bọn họ yêu cầu rựa vào phạm dịch tôn giả thần thông ngoại phóng mà không phải phạm vi lớn sử dụng thần thức nguyên nhân, rốt cuộc giấu kín ma tu tu vi khả năng không kém gì bọn họ bên trong bất luận cái gì một người, huống hồ đối phương khả năng sẽ có. Che đậy thần thức tra xét trận pháp hoặc là bảo vật. Ngẫu nhiên gặp được vách đá thượng có có thể dung thân huyết động hang đá, mọi người không thể thiếu muốn tự mình đi vào bài tra một phen. Phía trước có cái hang đá, thoạt nhìn thâm hậu, sư muội, theo sát ta. Vệ Hàm Trương sớm đã thu hồi tao bao quả sếp, vẻ mặt chính sắc thấp giọng chiếu cố phía sau Vân Thục. "Vân thư minh bạch." Nữ tử lập tức đáp, lúc này làm tay mơ Vân Thục tự nhiên thực thức thời ngoan ngoãn nghe lời, xả người khác chân sau nhiều không tốt. "Ngoan lặng, đừng sợ, sư minh ở đâu?" Vệ Hàm Trương quay đầu thấy phía sau nữ tử gắt gao cau mày, cho rằng nàng quá mức khẩn trương, có tâm mở miệng trêu bùa, thả lỏng không khí. Nữ tử chỉ là đối hắn mắt trợn trắng, Vệ Hàm Trương tự thảo không thú vị, xoay người vội đầu đi trước. Rình, có cấm chế. Đi đầu vệ hàm chương truyền âm mọi người. Nói xong chỉ thấy hắn đôi tay tung bay không ngừng, mấy cái phức tạp linh quyết đánh ra, mấy chục đạo bạch quang bay về phía cửa động hư không chỗ. Đúng phải vô hình trở ngại sau theo chứng lại mạch lạc du đấu, một hồi công phu, cấm chế liền giống như bị kéo tơ lột kén dần dần trừ khử. Có lẽ giống nhau cấm chế đối với bình thường tu sĩ mà nói phí chút công phu cũng hoàn toàn không năng giải, cần phải tại như vậy đoạn thời gian nội sạch sẽ lưu loát phá giải một cái phức tạp cấm chế. Liên yêu cầu không ngừng luyện tập, quấn tay hay việc, cho nên vệ hàm chương chiêu thức ấy phá cấm thuật sử thật sự là xinh đẹp, ở đây mọi người rất là tán phục, đặc biệt là ba cái trúc cơ nam tu, không chút nào che giấu trong mắt rùng tính chi tình. Đồng dạng cấm chế đổi kim đan sơ kỳ hoặc phản tới phá, khó khăn cũng không lớn, kiếm tu sắc bén, nhất kiếm phá chi mà thôi, nhưng tổng không bằng dùng phá cấm thuật tới bí ẩn dùng ít sức. Vệ hàm chương định là ngày thường lẻn vào nữ tu động phủ trộn hương trải qua nhiều, phá biến các mồ cấm chế mới có thể đem một tay phá cấm thuật nghiên cứu thấu chi lại đấu. Vân Thục không ngừng náo bổ chung, phút cuối cùng còn không quên chế nhạo nhìn Vệ Hàm Trương liếc mắt một cái. Yiye, một đám, xem bổn quân cả người phát mao, hảo, bổn quân đi đầu, Hoắc huynh đình ngươi sau điện, Vân Thư cùng mình treo một hàng trung gian đại phòng, chúng ta đi vào. Vệ Hàm Trương thấp người tiến quật phía trước lại đặc đặc quay đầu lại nhìn phía sau nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái, lần này cuối cùng là đổi lấy một cái mang chút trấn an cùng cảm kích ánh mắt đáp lại. Một hàng sáu người theo thứ tự tiến vào hẹp hòi u ám thạch động nội, vệ hàm chương tung ra hai khối thành nhân nắm tay lớn nhỏ lục huỳnh ngọc, một trước một sau huyền phù với mọi người đỉnh đầu chiếu sáng. Ba gã trúc cơ nam tu thấy này bức tích, lại là âm thầm một trận táp lưới. Phải biết rằng, giống nhau trung tu sĩ cấp thấp đều là dùng huỳnh thạch lấy quang, mà bình thường lục huỳnh ngọc giống nhau chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ, tuy rằng công năng cùng huỳnh thạch không sai biệt nhiều, nhưng nhân này sản lượng thư tớt, bề ngoài hoa mỹ, giá cả luôn luôn lệnh người lùi bước. Vệ hành trường khên ngược, một lần ném hai khối không nói, còn đều là phẩm tướng thượng thừa, thể tích làm cho người ta sợ hãi lục huy ngọc. Vân Thục chỉ là cười, "Loại này quý công tử, chơi chính là cao lớn thượng." Mọi người liền oánh oánh lục quang trầm mặc đi qua một đoạn, hang động sâu thẳm, trừ bỏ âm linh ở ngức chút đảo cũng vẫn chưa gặp gỡ mặt khác nguy hiểm. Không thể chậm trễ. Phía sau hoạch phản truyền âm mọi người. Kiếm tu Ngũ cảm luôn luôn so bình thường tu sĩ nhạy bén, mọi người tự đều bị tin chi lý, một lần nữa ngưng tụ tâm thần. Tế gia từng người vũ khí, tiếp tục đi trước. Tới, hẳn là nhị giai đến tam giai chi gian, số lượng không ít. Vệ Hàm Chương ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái lục hình thạch, chỉ thấy này ánh huỳnh quang lập lòe, chợt minh chợt diệt. Vệ sư thúc lại như thế nào biết đến như vậy rõ ràng a? Tư Minh chiêu đối này rất là sùng bái, không cấm bật tốt lên hỏi đến. "Suy, tiểu tử, lục hình thạch là bị bổn quân thêm vào quá loại nhỏ dò xét pháp trận, thật cho rằng bổn quân chỉ biết tiêu tiền chơi a?" Vệ Hàm Trương lấy thập phần tự đắc miệng lươi trả lời người xung bái. Vân Thục không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua phía trước Phi Y Nhi thân ảnh, có thể ở trận bàn ở ngoài vật thể thượng thiết trận pháp, vệ Hàm Trương trận pháp tạo nghệ xem ra cũng là không yếu, nàng cái này tiện nghi sư huynh, pha thông tạp học a, cũng có trách, bằng không kịch trung hắn dùng cái gì khiến cho ra như vậy nhiều thủ đoạn tới tra tấn nữ sứng. Nghĩ đến này, dưới chân bước đi không tự chủ được thả chậm, kéo ra cùng vệ Hàm Trương khoảng cách. Ám hành ma cánh lơi. Bất luận cái gì, hoàn cảnh đều có thể chính xác tiến hành công kích cũng che đậy đối phương thần thức cha sét, sở hỏa, đại ra mặt hướng ra ngoài, làm thành hình tròn dựa đến cùng nhau. Linh căn mang hỏa đứng bên ngoài sườn, sử dụng hỏa hệ pháp thuật khắc chế. Vệ Hàm Trương đâu vào đấy? Hỏa linh căn làm ngũ hành linh căn chí nhất, thập phân phổ biến, mộ vân thư lên hỏa linh căn tự thuộc chân quý không để cập tới. Vệ Hàm Trương cùng Hoắc Phản phân biệt vì phong hỏa linh căn, lôi hỏa linh căn cũng là được trời ưu ái. Từ minh chiêu kim mục hỏa tam linh căn cũng có mang hỏa. Bốn người đứng bên ngoài sườn, vận chuyển linh lực, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đỉnh đầu lục hình ngọc quang mang dần sáng, khoảnh khắc chi gian, u ám hang đá chỗ sâu trong bay vút ra đen ngịt một đám con rơi loại sinh vật, đồng thời cùng với ma đến còn có thẳng chấn náo hạch chói hai sóng âm. Phong Bế nghe cảm, chú ý ma cánh rơi vô tướng sóng âm công kích, này răng sắc nhọn mà trống rỗng, thích nhất hút tu sĩ tinh huyết, khó chơi phi thường, tập trung viễn chỉnh công kích, ngàn vạn mạc làm chúng nó gần người. Vệ Hàm Chương nói xong, thủi hạ không ngừng Một đạo phong cháy rực diễm cái chắn tự dưới trưởng đẩy ra, giao giạt đánhút về phía giới đàn, Kim Đan tu sĩ thi pháp hạ, chỉ tương đương với nhân tu chúc cơ tu vi ma cánh rơi bất kha một kích, tức khắc đụng phải cái chắn vô số con rơi bị lửa cháy thiêu chết, xôi nổi từ đỉnh ngã xuống. Ma Tư Minh Chiêu cũng là từng đạo lửa đỏ mũi tên bắn ra, nhưng bởi vì ma cánh rơi, nhưng che đậy tu sĩ thần thức địch vị, Từ Minh Chiêu chỉ có thể dựa vào nhãn lực nhắm chuẩn, may mà tu sĩ si giống nhau thị lực thượng giai, đạo cung bắn chết không ít. Hoắc Phàn Cương càng là cứng hãn, thật lớn lôi hỏa cầu ném nhập rơi đàn rồi sau đó có linh tính lượn vòng dựng lên, nháy mắt rơi xuống tảng lớn tảng lớn ma cánh rơi tiêu thi, lôi hỏa cầu du tẩu đến rơi đàn dày đặc chỗ, chỉ thấy Hoắc Phàn lăng không nhấc kiếm, kiếm khí nhảy nhập lôi hỏa cầu nội, lôi hỏa cầu lập tức bạo liệt mở ra, cắt tới gần đại sóng ám hành ma cánh rơi mấy thành một mịt. Cùng bọn họ so sánh với, đối thuật pháp không lắm thuần thục vân thuộc liền không gì xem điểm, chỉ có thể trùng quy chung củ ở lòng bàn tay ngưng ra từng cụm linh hỏa. Rồi sau đó triều những cái đó cá lọt lưới ném đi, bởi vì bản thân đơn hỏa linh căn quan hệ, hỏa hệ pháp thuật đối nàng mà nói thập phần nhẹ nhàng hơn nữa pha tỉnh linh lực, lại bởi vì linh hỏa thuần túy, mà cánh rơi một dính tức chết, lực sát thương không yếu, bổ lậu đảo cũng có thừa. Thật mau, rơi đàn bị đại lượng tiêu diệt, lực công kích giảm mạnh, mọi người cũng nhân ma cánh rơi số lượng thật sự quá nhiều mà linh lực hơi có không kế, vệ hàm chương cùng Từ Minh chiêu càng là sân chiến đấu gián đoạn móc ra đan dược hồi phục linh lực. Trong lúc liền có một ít thực lực cường hãn chút tam giai ma cánh rơi phá tan phòng tuyến nhỏ hướng mọi người. Vân Thục gấp lực tăng gấp bội, cũng may nàng linh lực thượng so dư thừa, thượng có thể ứng phó. Bất quá lệnh nàng kỳ quái chính là, những cái đó ma cánh rơi một gần nàng thân liền trở nên càng thêm điên cuồng, dũng mãnh không sợ chết, chỉ vì hướng nàng bước tiến một chút, bị nàng linh hỏa thiêu nháy mắt thành tro vẫn là che giả mang mọc, làm không biết mệt. Nhân nàng chủ yếu phụ trách bổ lẩu tiêu diệt gần người rơi đàn, cho nên cảm giác đặc biệt rõ ràng. Đến tận cùng vật gì có thể dẫn này, đó đã hơi cũ tâm trí Tam giai ám hành ma cánh rơi, như vậy không muốn sống hướng nàng mà đến. Không quá một hồi, về hàng chương cũng chú ý tới không thích hợp, vốn đã bắt đầu sinh lưu ý rơi đàn bị trong đó tiểu bộ phận Tam giai ma cánh rơi sử dụng tiến đến đánh sâu vào mọi người dùng các loại hỏa hệ pháp thuật cấu trúc phòng tuyến, trường hợp dần dần mất khống chế, tất cả mọi người cảm thấy áp lực, nguyên bản hai cái bảo tồn thực lực chúc cơ hậu kỳ nam tu không thể không gia nhập chiến cuộc. Chương 13 mất tích. Sư muội Như thế nào ta xem những cái đó cao dai mà cánh rơi đều là bọn ngươi mà đi, như vậy không muốn sống, điên rồi sao? Vân Thục chính mình cũng là không hiểu ra sao, Sư Minh, Vân Thục không biết, tốc chiến tốc thắng đi, kéo xuống đi tình huống càng tao. Vân Thục dựng lên linh khí phòng hộ cháo bảo hộ thân thể, hoan khẩu khí, tế ra xích tiêu kiếm, còn thừa linh lực hội tụ đến đan điền chỗ, bước ra bản mạng chân hỏa cựu viêm hang hỏa, liên xích tiêu sắc bén nhất kiếm, thẳng chỉ rơi đàng chỗ sâu nhất. Một tốc cú lam ngọn lửa giống như địa ngục ma chơi sâu kín phiêu đang ở dày đặc hang động bên trong, bí ẩn mà nguy hiểm. Nữ tử nhân tế ra bản mạng chân hỏa mà càng thêm tái nhợt khuôn mặt chuyển hướng vẫn luôn trầm mặc chiến đấu kiếm tu Hắc Phản, "Hoắc huynh, làm phiền trợ ta giúp một tay." Nam tử Kiên Nghị cương ngạnh tuấn nhan phía trên cơ hồ không có biểu tình, chỉ là chậm rãi gật đầu, Phong Nguyệt kiếm ý lôi cuốn lôi đình chi lực tùy tâm mà phát. "Veng." Rầm rầm. Cửu Viêm hoang hỏa bạo liệt mở ra, hóa thành vô số lấy mạng hoa hỏa. Đốm lửa thiêu thảo nguyên, toàn bộ ám hành ma cánh rơi đàn cứ như vậy, lại không một tiếng động. Sư muội, vẻ hàm trương khuôn mặt tuấn tú âm trầm. Bản mạng chân hỏa sử dụng quá tần, người đàn điền sẽ không chịu nổi. Vừa mới nhận thấy được tam giai ma cánh rơi đều hướng Vân Thư mà đi là lúc, hắn trong lòng khẩn trương, vốn định mở ra áp đáy hòm cao giai viêm bạo dược chú, lại chân quý cũng muốn dùng ở lúc đó mới có giá trị. Hà Liêu nữ tử phản ứng càng mau, lại là dùng như vậy tự tổn hại biện pháp. Sư huynh vô năng. Vân thuộc là cái tính nôn nóng nỏng, làm vệ sư huynh lo lắng. Nữ tử bấm tay niệm thần chú thu hồi chân hỏa, suy yếu cười. Sư muội liền lo lắng cơ hội đều không để lại cho sư huynh ta. Ngạch, nói trở về, sư muội ngươi thật đúng là cái hương bánh trái, xem những cái đó ma cánh rơi tư thế, còn tưởng rằng ngươi là bọn họ thèm nhỏ dại đã lâu bữa tiệc lớn đâu. Còn vổng, vẻ hàm trương hồ khán trung hơi mang tự giễu. Trận này tao nội chiến hậu, mọi người chỉ là nuốt phục chút hồi nguyên đan dược. Điều tức một lát sau liền lần thứ 2 hướng hang đá bên trong thâm nhập. Càng đi đi, không gian hơi sương, chỉ là càng thêm ẩm ướt lạnh lẽo, đồng thời còn cùng với càng ngày càng nặng tanh hơi vị. Quả nhiên, che ở mọi người trước mặt một tảng lớn thật dày lầy lội, thình lình chính là rơi đàn bài tiết vật, mọi người đỉnh hun tiên mùi hôi, khởi động linh lực cháo dần dần chênh quá, trường hợp làm người không biết nên khóc hay cười. Sư muội, ngươi thượng suy yếu, tùy sư huynh cùng nhau quá đi." Vệ Hàm Chương lo lắng nói. Vân Thục cũng không lo ngại, vẫn là không nhọc phiền sư huynh. Nữ tử ngữ khí nhàn nhạt lại quả cường. Xét thấy nam tử ở nguyên kịch giả thiết, Vân Thục trong lòng trước sau có nói khảm. Vệ Hàm Trương sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó yên lặng khởi động hóa ngày mưa hương, dù, nắm lấy quất bình, lăng không vượt qua, tư thái ưu nhã, nếu là đổi cái hoàn cảnh, thật là có một fan thiên nữ lâm phàm hương vị. Vân Thục xem cái chán quất thẳng tới, lúc này mới kêu thân gia phong phú, đâu giống chính mình uổng có linh thạch, rảnh rỗi nhất định phải đi phường thị đặt mua tốt hơn vật bản thân. Tưởng quy tưởng, trước mắt cũng chỉ có thể nhận mệnh mở ra linh lực phòng hộ tráo, bước đi chênh đi. Vân thư bị trong suốt trung lực phiếm đỏ ửng linh lực cháo thập phần phục tùng bao bọc lấy, một chân thâm một chân tiễn đi phía trước chênh đi, hành đến lề lỗi trung ương, chỉ thấy một đạo hắc mang hăng hái chợt lóe, thoáng chốc mọi người trước mắt một mảnh đen nhánh, mà lại nhìn lên, nữ tử đã là từ tại trô biến mất. Sư muội, về hàng chương đại kinh thất sát tiêu gọi nói. Đi trước quá khứ ba vị trúc cơ nam tu đã là vẻ mặt kinh ngạc. Vân Thục chỉ cảm thấy một trận không thể ức chế choáng váng đánh út lại, chờ lấy lại tinh thần khí, đã là thân ở một phương không một sợi bóng lượng lạnh lẽo không gian nội. Vân Thục thử ngưng tụ lại linh hỏa chiếu sáng, lại phát hiện toàn thân linh lực giống như bị đông lại giống nhau, đan điền chỗ cũng như nước lặng một cái đầm, căn bản không thể điều động mảy may linh khí, chẳng lẽ này vẫn là một chỗ tuyệt linh nơi. Hoắc Phàn, vừa mới là ngươi ở sư muội phía sau, nhưng có chú ý tới đã xảy ra chuyện gì? Phi ý y, y nam tử sắc mặt vi bạch, vội vàng hỏi Càng La Thẳng Hồ Kim đang kiếm tu tiên huý, cũng không gì thường. Hoắc Phàn cũng là nhẹ khóa mày. Tổng không có khả năng là sư muội chính mình độn, nơi hang động chắc chắn có cổ quái, còn thỉnh chư vị mọi nơi tìm xem. Vệ Hàm Trương bình phục xuống dưới, cuối cùng là tìm về lý trí. Phi ý y hãm nam tử tranh nhập dơ bẩn lầy lội bên trong, khởi động linh khí cháo qua lại tinh tế kiểm tra, rồi sau đó càng là tay cầm lục hình ngọc liền một đầu chui vào hắc dính hế vật bên trong, điều động linh khí một tốc tốc tra xét qua đi. Tuy rằng tu sĩ có linh khí cháo hộ thân, cũng không dùng lo lắng sẽ lây dính bất luận cái gì over, nhưng nhìn đến một cái kim đàn tu sĩ đã là như vậy hoảng loạn đến hu tôn hàng quý, mọi người đều kinh giấc tình thế nghiêm trọng, ngược lại nghiêm túc sưu tầm. Quanh thân. Hoắc Phàm thấy vậy, bộc nát một đạo tức thì truyền âm linh phủ, báo cho còn lại hai đội nơi đây tình huống. Vân thuộc bất đắc dĩ, chỉ phải sờ soạng đi trước. Đi qua không một đoạn, đột giác dưới chân xúc cảm mềm nhị, lạnh lạnh hoạt hoạt có cái gì ở chân bạn mấp máy tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng chẳng lẽ là bước vào xà cột đi. Cũng may trên chân này Song Thiên Cẩm ủng là thượng phẩm linh khí, đảo cũng là không thấm nước phòng độc còn phòng cắn đi ra ngoài lương phẩm. Thả Vân thuộc hiện tại là hai mắt một bôi đen, không cần nhìn như vậy kinh tủng hình ảnh, trong lòng hoảng hốt hưu hạ. Chỉ là thả chậm bước chân, mỗi bước ra một bước đều trước dùng mũi chân nhẹ nhàng đem bầy rắn đẩy ra sau lại giẫm lên thực địa. Như thế như vậy, gian nan được rồi hơn nửa canh giờ, còn chưa đi ra bầy rắn nhưng thật ra hai lần sờ đến vách đá phía trên hình thoi khế lõm, độ cao tương đồng thả rất là tương tự. Vân Thục dừng lại bước chân, không thể không suy xét chính mình có thể là tại trô đảo quanh quẩn cảnh. Một đường đều là theo vách đá mà đi, nếu tại chỗ xoay quanh, thuyết minh xạ quật rất có thể là cái hình tròn nơi sân, kia vẫn là thử xem rời đi vách đá hướng trung tâm đi. Vân Thục bối để vách đá bắt đầu hướng hình tròn trung ương đi, thực mau, nàng rõ ràng cảm giác dưới chân bề rắn mật độ xuất hiện biến hóa. Livach đá càng xa bảy rắn liền càng thu tớt, thuyết minh nàng càng ngày càng tới gần sa quật trung ương, Vân Thục trong lòng hơi định, theo cái này quy luật, tùy thời điều chỉnh chính mình tiến lên phương hướng. Rốt cuộc, Vân Thục đứng yên ở một chỗ cảm giác đã là thập phần sạch sẽ đất trống, công hạ thân tử cẩn thận sơ soát, bỗng nhiên đầu ngón tay chạm được một khối nhô lên thạch đài, dùng sức ấn xuống, chỉ một thoáng toàn bộ hang đá chợt biến lượng, Vân Thục ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai hang đá khung đỉnh toàn bộ bị phủ kín sao trời tinh sa, trong lúc nhất thời rực rỡ lung linh, chói mắt phi thường. Ma túi đầu trong ngáy mắt, lại là làm nàng ra đầu tê dại, chi thấy trung ương đài cao ở ngoài, toàn bộ hang đá rậm rạp tất cả đều là hồng cổ hắc bối rơi vương xà, đứng thẳng thân rắn, tê tê triều vân thuộc phun tanh hồng tinh tử. Nay xà thập phần giống như hiện đại rắn hổ mang chúa, bất đồng chính là chúng nó trừ phần đầu bên ngoài, trên lưng cũng có một đôi cánh triển, hiện giờ mỗi một cái rơi vương xà đều dùng sức đem hai cánh triển khai, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp bầy rắn. Trùng tới thạch thất trung ương phương hướng đứng sừng sững thân rắn, lại không giống như là muốn công kích chính mình, mà là chuyên chú ngưng lập, phảng phất lạnh nghề cùng bái. Nếu là vừa rồi Vân Thục tùy thân mang theo chiếu sáng chi vật, chỉ sợ sẽ bị trước mắt cảnh tượng dọa đến chân mềm, mà rơi vương xà đối thanh âm nhất mẫn cảm, một khi kêu sợ hãi ra tiếng, nhiều đến bảy rắn này liền sẽ cùng mà công. Chương 14 Huệ tâm. Vân Thục tùy theo nhìn về phía chính mình đặt chân sân khấu, chỉ thấy trung ương chậm rãi dâng lên bốn căn mồ đen của đá. Mỗi căn đều có 4 người ôm hết phòng chất, thẳng chỉ không đỉnh, cột đá lúc sau là một tầng tầng màu đen thềm đá từ dưới đến lên đất phong thả chao ra, Lặng Yên không một tiếng động từ trung tâm hướng xung quanh trải ra mở ra, vân thuộc không được lui về phía sau, thẳng đến lại một lần lui tiến rơi vương bẩy rắn. Thềm đá tiếp tục bước tiến, một đường phô tả, nghiền áp quá ngưng lập rơi vương bẩy rắn, này đó hung hãn ma vật, lại là chút nào không tránh không tránh, lại như là hoài vô cùng thành kính, nhậm chính mình táng thân với màu đen thềm đá dưới mang ra một đường màu đen huyết hoa. Rốt cuộc, Vân Thục bị bức lui đến bối để vách đá, dưới chân hắc giai lại còn đang ép lần, Vân Thục nhảy dựng lên, xích tiêu dùng sức hàm nhập vách đá, thân thể treo không treo, thẳng đến hắc giai cùng vách đá kiến kẽ, thạch thất trung ương lại vô động tĩnh. Vân Thục quan sát một trận đến xác định lại vô biến cố, rồi sau đó huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, vừa mới nguyên là đất bằng sân khấu hiện tại đã thành hắc giai bảo vệ xung quanh đài cao, Vân Thục xích tiêu hành trong người trước, thiệp giai mã thượng. Ngang tầng tiêm đá, Mỗi thượng nhất giai đều phảng phất có bất đồng ảo ảnh ở trước mắt lực quá, hư hư mụ mị, loạn nhập nhân tâm. Hồi lâu lúc sau, Vân Thục rốt cuộc đứng ở trên đài cao, bốn căn hắc ngọc chân bóng thô to cột đá thượng khắc vô số hình thái ma thú các màu, tự khung đỉnh uy áp mà xuống, khí thế nhiếp người. Mà đài cao trung ương, một đôi bạch đi y nam nữ cầm tay mà đứng, thân hình vô cùng quen mắt, Vân Thục đến gần, ỷ ở nam tử đầu vai bạch đi y nữ tử quay đầu, không cốc cú liên dung sắc, hình lĩnh đó là Tô Khánh Vũ. Chỉ thấy nữ tử cười ngây thơ, Mộ sư thúc. "No, đúng rồi, hiện giờ Khanh Vũ Kim Đan thành công, hẳn là Mộ sư tỷ, ngươi cũng là tới chúc mừng Khanh Vũ cùng Huyền Hi Nguyên Quân kết thành tiên nữ sao?" Vân Thục thở ơ, thần sắc hở hứng. "Cố Lang, Mộ sư tỷ tới xem chúng ta đâu?" Nữ tử lịch ngậm lôi kéo nam tử ống tay áo, nhất phái giật giỡ. Nam tử nghe vậy chậm rãi xoay người lại, trắng tinh vạt áo tung bay, tư thái thanh lanh thiên thành, đúng như dục thuận gió mà đi trích tiên người. Mặt mày lạnh lẽo nam tử liền liếc mắt một cái đều khinh thường với bố thí cấp trước mặt vẫn thuộc, chỉ là đối với bên người Tô Khanh Vũ ôn hòa cười, khẽ nhếch môi mỏng chứa nhu tình, trước nay lãnh tĩnh lại như thần đê tuấn mỹ nam tử, đối với người kia sinh ra nhiêu chỉ nhu chẳng, kia phiên quang cảnh, nên lạ như thế nào thiên kinh. Cố Lang, Cố Lang ngươi ưu tú như vậy, Vân thư chân quân khinh mộ với ngươi, trăm năm chấp nhất lệnh người động dụng, tuy nói lượng tâm tương hứa khó chứa người khác nhưng chẳng, nhưng Khanh Vũ trước sau không đành lòng. Nữ tử đưa tình nóng nhìn nam tử, một dú mi, lá chã chi tư, chọc người yêu thương. Nam tử thương tiếc mà nhẹ vỗ về nữ tử nhu thuận tóc đen, nếu như thế, bổn quân liền vì khanh vũ quét sạch ngươi tâm chi mê vọng. Rốt cuộc, nam tử quay đầu nhìn phía Vân Thục, ánh mắt như sương, băng thủy nơi tay. Lợi kiếm đẩy ra, không chút do dự, phảng phất sắp sửa diệt sát chỉ là một con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Tiếp theo nháy mắt, nam tử lại là đại kinh tất sắc, lo sợ không yên túi đầu, chỉ thấy Bạch Ly ở dưới một đoạn màu đỏ đậm hẹp kiếm đâm thủng lực mà qua, máu tươi đầm đìa, thình lình đó là Vân Thục sử dụng xích tiêu kiếm. Chỉ thấy một tay cầm kiếm nữ tử áo đỏ đôi mắt lạnh lạnh, trầm mặc nhìn một khắc trước còn mặt bối kinh ngạc nam tử một chút biến ảo thành huyền sắc kiên hà, khóe miệng hơi trợn. Kim Đan tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định hạ người, huyến giấc tâm chi lực khó tránh khỏi đại đại suy yếu, thả mộ Vân Thư hiện giờ đã là Vân thủ, Cố Huyền Hi Tô Khanh Vũ chi lưu với nàng mà nói, sớm đã không còn nữa ngày xưa tình ti rằng buộc. Như vậy cảnh tượng huyền ảo tự nhưng dễ dàng phá ra. Trước mắt ảo ảnh lạnh giọng uyên náo kêu nhanh chóng rút đi, huyền tâm làn giai chưa kiến tác công. Vân Thục trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, bốn trụ như cũ, ngàn giai vẫn tồn, chỉ là hạt trụ cùng lập đài cao trung ương không thấy cặp kia bạch y yả nam nữ, mà là hiện ra một cái hồ sâu, màu đen mặt nước chân nhắn như gương, không sốc một tia gợn sóng. Vân Thục lâm đàng mà đứng, dáng người lạ lướt cao gầy, một bộ hồng y yả giống như sích luyện lẳng lặng chảy xuôi. Đương nhiên tuổi lâu Hắc tinh mặt nước ảnh ngược ra một bộ nữ tử dung nhan, ngũ quan tinh xảo, tóc ngắn lưu loát, đúng là vân gia con gái duy nhất, Trữ Thảo Khâm Đoán, đại danh Vân Thục. Hình ảnh trung nữ tử truy ngay trước ra sức đẩy, nam tử nhìn nữ tử rơi vào vĩnh dạ kinh hoàng bất lực, thậm chí là nữ tử cuối cùng câu kêu bình tĩnh vô lan ta không muốn ngươi chết, rõ ràng trước mắt, lời nói còn vang vẳng bên tai. Hình ảnh vừa chuyển, cái kia kêu, kêu Triệu Thanh Thần anh tuấn nam tử quỳ rạp xuống một gian trang trí tao nhã rộng mở thư phòng nội, khóc lóc thảm thiết, hình tượng toàn vô mà đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ dàn mua bóng dáng chậm rãi xoay người lại, đầu bạc lão nhân phảng phất một đêm tốc lão, tiểu tụy bất kham nhưng hai mắt thanh minh, yên lặng nghe nam tử nói năng lộn xộn sáng hối, tự trách, hễ nãy, thật lâu sau không nói gì, cuối cùng vẫn là bước trầm trọng bước chân, chậm rãi đi đến tuổi trẻ nam tử trước mặt, vươn mang theo một kia run nguy khô lão đôi tay, cố hết sức đem nam tử nâng dậy, trong mắt một mạt rối ức, mặc dù mất đi tánh mạng, khâm ngoãn cũng không muốn khó xử cái này nam tử, hắn Lại như thế nào lại nhẫn tâm bội nàng cuối cùng tâm nguyện. Mà chính mình mất đi trong lòng chân bảo, Vân gia to như vậy hết thảy, với hắn đã mất bất luận cái gì ý nghĩa, không bằng cứ như vậy đi. Hình ảnh lại là một đuổi, mấy năm sau Vân gia Thương thủy tập đoàn đã là hoa đều thực lực mạnh nhất đại hình tổng hợp tập đoàn công ty, cháng lệ Huy Hoàng tập đoàn tổng tài Văn Phong Nội, gỗ đỏ án chức vùi đầu Văn kiện Triệu Thanh thần đỉnh bút vàng đầu, nỗi lòng không chút cẩu thả cả vạn, xoay chuyển lược cảm cứng đờ xương cổ chỉ thấy nam tử hơi hiện mỏi mệt tuấn nhan phía trên lại là khí phách hăng hái, đảo qua nhiều năm trước suy sụp tinh thần, tuấn lãng trên mặt nét mặt tỏa sáng. Hơn trời cao đạp lên thuần mục trên sàn nhà phát ra rầu rĩ đến đến tiếng động, đánh vỡ tổng tài làm khó được thanh tĩnh, thanh thần, còn ở vội a. Tiêu Uyển ôn nhu giọng nữ truyền ra, hình ảnh tùy theo chuyển hướng người tới, nữ tử 30 có thừa, năm tháng lại phảng phất vẫn chưa ở nàng bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Một trường thanh lệ khuôn mặt nhỏ như cúc như bạch liên hoa không rảnh phấn nộn, Vân Thục nắm xích tiêu tay chậm rãi buộc chặt hảo một cái chu mạch. Mới vừa vội xong, chuẩn bị tan tầm. Triệu Thanh Thần cười đáp: "Thanh Thần, đừng quá vất vả, không được mệt chính mình a." Chu mạch nhu nhu dựa hướng nam tử. "Ta hảo mạch mạch, biết rồi, ngươi xem ngươi, đều là có thay người, như thế nào còn như vậy không lo tâm, trên chân này hận trời cao nhưng ngàn vạn không thể lại xuyên." Nam tử vừa nói, một bên ôn nhu ôm chồng nữ tử Lữ Tử hơn rỗi một chốn, thanh thần, ta cho ngươi hầm canh sâm nga, thực thanh đạm, ngươi uống trước điểm giải giải lao." Chu Mạch nói xong vòng đến bàn làm việc bên kia, lấy ra bình giữ ấm, một không cẩn thận đụng phải bàn thượng một bụi bổn hoa hoa lan, chỉ thấy nải xanh biết thon dài phiến lá khẽ run. Nay đó việc vặt, Lam Bảo Mâu A Ji làm thì tốt rồi, phía trước chúng ta nhẫn nhục phụ trọng, lén lút như vậy nhiều năm, ủy khuất người, năm kia Vân Bổn Sương, cái lão bất tử rốt cuộc một mạng quy thiên, hiện giờ Thương Thủy tập đoàn Vân thị sản nghiệp đều ở ta tay, mạch mạch liền an tâm dâng ngươi hảo môn thái thái đi. Dã tâm bừng bừng phân trấn nam tử giờ phút này, bộ mặt thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Thanh thần, một đường đi tới, chúng ta quá không dễ dàng. Nữ tử nhào vào nam tử ôm ấp, hai người triền miên hôn sâu, một bên hoa lan kia vài sợi xanh tươi phiến lá run càng vui sướng. Đam trung hình ảnh tinh tế rất thật, sinh động như thật liền ở vân thuộc trước mắt suy diễn. Một đôi cậu nam nữ. Vân thuộc nắm chặt song quyền, Thon dài đốt ngón tay nhân dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Lôi xa nhìn lại, nữ tử áo đỏ sắc mặt tái nhợt, một đôi lệ mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, phảng phất ngay sau đó liền phải nhào vào đám trung, nhất kiếm bổ này đối đen tâm can gian phu. Sự thật cũng đúng là như thế, Vân Thục thân thể dò ra đàm mặt, tay phải cầm kiếm, vừa người nhào hướng hắn đàng, xích tiêu thẳng tắp đâm vào như gương hồ nước, chỉ là đống nhân gian, thượng một khắc phảng phất còn muốn trọn người mà phệ nữ tử mắt lộ thanh quang. Trong tay xích tiêu nháy mắt thu nhỏ lại thành tế ngắn nhỏ kiếm, dùng sức chất nhập đàm mặt trung tâm một chút, rồi sau đó lượn vòng dựng lên, mấy cái lưu loát xoay người, vững vàng dừng ở hắc bên hồ. Khụ khụ. Nôn một trận non nớt sặc khụ tiếng vang lên. Chương 15 tiểu thú. Hắc đàm trung ương trồi lên một cái kim hoàng sắc tựa mã phi mã đầu, đỉnh đầu hai chỉ tiểu giác, hung hăng mà khụ, rốt cuộc, một trận kịch liệt mà thống khổ nôn khan lúc sau, tiểu ra hỏa trong miệng hộc ra một thanh màu đỏ đậm tiểu kiếm. Loảng xoảng. Xích Tiêu kiếm bị nó sỉ hơi phun tới rồi Vân Thục bên chân, Vân Thục khom lưng nhặt lên, chỉ thấy Xích Tiêu đến nàng trong tay nhanh chóng khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ, mũi kiếm còn lây dính một mạt kim sắc. Vân Thục lư kỳ, phóng đôi trước mắt cẩn thận đoan trang, nhìn xem Xích Tiêu, lại nhìn xem nổi tại đàm mặt tiểu gia hỏa. Đàm Trung tiểu quái thấy nữ tử cầm kiếm không được vọng nó, phát ra mỏng manh ngạnh ngạnh tiếng động, phảng phất ở hướng nữ tử kể ra hủy quất. Vân Thục buồn cười nói, "Tiểu gia hỏa, chỉ cho phép ngươi thiết ảo cảnh hộ ta." Không được ta đánh trả a. Tiểu thủy quái nghe vậy đem thân thể nâng lên một chút, ở đàm mặt phành phạch nổi lên điểm điểm bọt nước, mang giác đầu ngựa hơi hơi ngượng. Biểu tình vô tội lại to mò, tựa ở giải thích nó vô tình vì này, còn đối nữ tử như thế nào phá huyễn cảm thấy tò mò. Chư bỏ người sống, ngươi bản thể biến ảo thành kia cây hoa lan là toàn bộ ảo cảnh trung động nhất hăng hái, sơ hở rõ ràng. Ngươi khởi sướng tiếp tục rung đùi đắc ý sáng ngời nhìn nữ tử áo đỏ. Vân thục nhếch môi, hỏi ta vì sao không chịu ảo cảnh ảnh hưởng sao? A, nhìn làm một người bồi thượng một mạng vậy là đủ rồi, này tính đã, từ đây người lạ. Hắn là Xuân Phong đắc ý cũng hoặc nản lòng ngẩm đạm, Tân Hoan ở bên cũng hoặc không người hỏi thăm, lại với ta có quan hệ gì đâu? Thân chết vạn sự hưu, mặc quay đầu, mặc quay đầu. Lại thấy tiểu thú cái hiểu cái không vọng lại đây, Vân Thục mới vừa rồi kinh giác, bọn họ một người một thú thế nhưng có thể giao thông không bị ngăn trở. Tuy rằng tiểu thú từ đầu đến cuối đều chỉ là ở dùng tứ chi động tác, Nhưng nàng thế nhưng có thể hoàn toàn minh bạch nó tưởng biểu đạt ý tứ, không phải nàng hiểu thú ngữ, càng không phải cảm ứng, chính là một loại đột nhiên nhanh trí câu thông, huyền bí cực kỳ. Vân Thục ánh mắt chuyển hướng xích tiêu kiếm, tưởng xem xét phía trước ở mũi kiếm thượng nhìn đến kia mạt kim sắc chất lỏng, lại phát hiện kia mạt kim sắc đã biến mất vô tung. Tiểu gia hỏa, ngươi máu là kim sắc. Tiểu thú nghe vậy chớp tròn tròn mắt to, phản phất ở kinh bỉ hỏi chuyện người vô tri, phành phạch lại thượng phù một chút, nỗ lực chi khởi mặt nước hạ thân thể. Tựa hồ tưởng ở nữ tử trước mặt triển lãng hạ tự thân toàn cảnh. Xích Tiêu là nàng bản mạng linh kiếm, luyện chế là lúc cần dung nhập vân thư tinh huyết, sau để vào đan điền ngày ngày tuần dưỡng, tất nhiên là cùng nàng tâm ý tương thông, vừa mới kia nhất kiếm, thẩm nhập tiểu thú bụng trong vòng, Xích Tiêu sắc bén, kia tiểu thú lại như thế nào thần thông, cũng thượng non lớt, bị thương cũng không hiếm lạ. Xích Tiêu dính lên cơ mạch kim sắc nghị đến là nó tâm đầu tinh huyết, hiện giờ cũng bị linh kiếm hấp thu, hai người tinh huyết thông qua Xích Tiêu liên thông, có liên lụy, cho nên bọn họ lẫn nhau chi gian mới có thể minh tâm thấy tính. Nay tiểu thú xuất hiện tại đây quỷ dị địa phương, lai lịch tất không đơn giản, lại là ở ma vực sơn nội, chẳng lẽ sẽ là bị Bắt Thú Vương ấu tệ? Nếu là như thế, bắt nó người ở đâu? Tiểu Gia Hỏa, cũng biết nơi này là nơi nào, ngươi ra sao loại dị thú, vì sao tại đây? Vân Thục thử tính hỏi. Tiểu thú tỏ vẻ chính mình cũng là vừa rồi thức tỉnh, đối nàng yêu cầu hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là mở mịt nhìn Vân Thục. Xuất phát phía trước nhậm viêm từng cho mỗi cái tham dự tìm tỏi tu sĩ xem qua khắc có ấu thú hình ảnh ngọc giản, bất quá kỳ ba chính là, kia hình ảnh hình lĩnh chính là một quả ám màu xanh lá cự trứng, công nhận độ không cao, này lại gọi người từ đâu tìm khởi. Kia cũng biết như thế nào đi ra ngoài. Vân Thục tiếp tục hỏi, cũng không báo quá lớn hy vọng. Thú thú nghe xong, hai mắt trợn lên, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Vân Thục. Tiểu gia hỏa là muốn cho nàng mang nó đi ra ngoài đâu, bị nhốt tại đây hắc trong đàm nhật tử quá thống khổ. Vân Thục Dụ Mi, trong lòng một fan rối rắm, nàng chính mình còn không có tìm được đi ra ngoài biển pháp đâu. Cũng thế, nếu gặp, không ngại mang lên đi. Tiểu gia hỏa thoạt nhìn thượng tính ôn hòa, hơn nữa nó lấy như thế tuổi nhỏ liền có thể thi triển thẳng chỉ nhân tâm ảo thuật, so với kia huyền tâm ngàn giai mạnh hơn đến không hết, nghĩ đến ứng phi phàm loại. Quỷ dị sa quật nội linh khí đoạn tuyệt, cũng may nhận chữ vật chỉ rựa vào thần thức cấu kết, thượng có thể mở ra, Vân Thục lấy ra một cây trúng phẩm bảo khí hỏa vân tiên. Mại Mộ Vân Thư chốc cơ kỳ khi sử dụng chi vật, thân thẳng hướng tiểu thú ném đi, roi dài linh hoạt cuốn lấy tiểu thú cổ, Vân Thục dùng sức một xạ, lại phát hiện Vân Ti chưa động. Phải biết rằng Kim Đan tu sĩ thân thể gân cốt trải qua thật mạnh cải tạo, khí lực tính giai từ từ toàn người phi thường có thể so sánh, hiện giờ thế nhưng không thể động này mẩy may. Hắc đản cổ quái, Vân Thục không dám tùy tiện lén vào xem xét. Ngược lại roi dài vùng, một đầu triển ở bên hồ hắc trụ phía trên, Vân Thục gắt gao nắm lấy một khắc đầu. Rồi sau đó huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, đảo câu lấy tiên thân, mượn hắc dựng lực đãng đến hắc đảm trung ương, một tay nhanh chóng sao hướng tiểu thú lộ ra mặt nước của bộ, như cũ vô công, bất quá ở nàng chạm được tiểu thú trong ngáy mắt, bị chặt chẽ cố định ở đảm trung tiểu thú hơi có bướng lỏng. Vân Thục nếm thử nhiều lần, phát hiện nàng thân thể ly hồ nước càng gần, thêm ở tiểu thú thân thượng giam cầm càng không ổn định, nhưng trước sau không thể đem nó vứt ra mặt nước, thẳng đem tiểu thú cấp ở đảm trung ngao ngào kêu to. Vân Thục cắn răng thân thể hơi hơi chù xuống, đáp ở thú trên đầu tay phải thử tính vói vào hắc hồ nước chung, chỉ cảm thấy một cổ lạnh vô cùng lạnh hơi thở thấm vào lòng bàn tay, cực không thoải mái, nhưng ram cảm rõ ràng buông lòng không ít. Vân Thục chịu đựng không khỏe vận đủ thị lực nhìn về phía đấy Đàm, quả nhiên nhìn đến mặt nước hạ mật mật chói buộc trụ tiểu thú thân thể thủy tảo chạm ma thực, ở Vân Thục tay phải nhập Đàm trong nháy mắt co rúm lại bùng ra, xem ra chúng nó quả nhiên sợ nàng. Vân Thục cau mày, vẫn là nhịn đau đem tay phải lại thâm nhập một chút. Lần này rõ ràng cảm thấy Hàn Tà chi khí theo tay phải xâm nhập nàng trong cơ thể, ở kinh mạch bên trong tùy ý du tảo, mà đan điền nội kim đan lập tức làm ra đáp lại, thúc dục trong cơ thể chân nguyên ra sức phản kích, băng hỏa khó chứa, mang theo từng trận chủy tâm chi đau, vân thuộc trên trán thấm ra điểm điểm mồ hôi lạnh, cũng may hiệu quả lộ rõ, thủy thảo lại thối lui một chút. Tiểu thú thấy nàng vì cứu chính mình như vậy liều mạng, thông minh mà nhịn xuống kêu to, mắt to rúc nước mắt thật sâu nhìn nữ tử. Liên điếu chút nửa điểm, vân thuộc đột nhiên phát lực, Toàn bộ cánh tay phải tham nhập trong nước, thoảng chốc khó chịu một trận trời đất quay cuồng, đầu ngón tay chạm được thủy thảo một cái chớp mắt, rậm rậm cuốn lấy tiểu thú thân thể thủy thảo phảng phất điện giật hăng hái vang ra đi. Tiểu thú đương nhiên cảm giác chói buộc toàn ô, nhịn không được kinh hỉ thanh âm, thân mình uốn léo, linh hoạt nhảy ra mặt nước, càng là vui sướng ở hắc trong đàm tới lui tuần tra một vòng, rồi sau đó, lẹ cách, nhảy lên ngạn đi. Theo tiểu thú thoát ly hắc đàm, trong thạch thất mơ hồ truyền đến một trận thê lương thú khiếu, cùng lúc đó Vân Thục phát hiện trong cơ thể linh lực lại có thể tự nhiên điều động. Vân Thục cả người mồ hôi, đã gần đến thoát lực, cố hết sức trở lại bờ biển, nhìn chăm chú hướng vui sướng tiểu thú nhìn lại. Vừa thấy dưới cũng không khỏi vui vẻ. Chỉ thấy tiểu gia hỏa dài quá một đôi ngắn ngủn sừng mặt người hạ, xứng một bộ chân bóng con jun thân mình, cộng thêm trước sau hai đôi gà con giống nhau vàng nhạt chân nhỏ, này hình tượng thấy thế nào như thế nào buồn cười. "Phúc, tiểu gia hỏa, ta thật tò mò ngươi chủng loại." Nữ tử suy yếu dựa hát chủ khổ chung mua vui. Tiểu thú vừa nghe, lập tức quay lại thân tới, ngẩng đầu luẫn lực, vẻ mặt khó chịu, đang muốn phản bác nữ tử coi khinh. Còn không đợi một người một thú thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy hắc đàm nội hồ nước gào ạt rung động, bắt đầu sôi trào lên, cùng lúc đó, bốn căn hắc trụ phía trên sở khắc các mẫu hung thú, đều đều phá trụ mà ra, hóa thành hư ảnh, rít gào đan sen luẩn vòng, quần ma luật vũ, chậm rãi đan chéo thành một trương mồ đen lưới lớn, hướng một người một thú vào đầu áp xuống. Xe lạnh ma vực khe núi cốc, Một chỗ ma khí tràn ngập huyết động nội, đang ở toàn lực đánh sâu vào Kim Đan 7 tầng hàng giao huyền y y ma tu, đột nhiên mở ra Thâm Thúy Lãnh Chí hai tròng mắt, nhập định trạng thái bị mạnh mẽ đánh gãy, nháy mắt quanh thân hơi thở hỗn loạn, một sợi tươi hồng theo hắn trắng non khẽ môi chảy xuống. Khấu Long chợt hải, chẳng lẽ là nó trốn ra thực linh ma chỉ. Chương 16 thích linh giao thảo. Mắt thấy màu đen lưới lớn thực mau hoàn thành vây kín, mặt mặt hóa thành một đạo huyền ánh sáng màu mạc, cùng kỳ, theo thiết, hỗn độn Đào ngột tứ đại hung thú hư ảnh ở màu đen trên quần sáng huyền minh tiêu tan ảo ảnh, Vân Thục ánh mắt buồn bã, lại là hung danh bên ngoài bốn sát khốn long trận, mười lớn hơn cổ hùng trận đứng hàng thứ 6, bị nhốt giã cuối cùng sẽ bị đại trận áp bức đến linh cốt linh mạch tân hủy, thả linh khí tân tăng, trở thành ma tính 10 phần con rối, uy năng chi cường. Phi kim đan có khả năng thừa nhận. Nay tiểu thú rốt cuộc là cái gì khó lường tổ nhân, thế nhưng vận dụng bực này đại trận trấn áp với nó. Một niệm cập này, Vân Thục vô nửa phần do dự. Xanh lên xích tiêu kiếm, thuần tịnh hỏa linh lực rót với xích tiêu kiếm phong phía trên, ngưng thần thúc dục kim đan điên cuồng xoay tròn, mang theo linh lực ở trong cơ thể đồng bộ trào dâng, rồi sau đó véo khởi phức tạp chỉ quyết, mạnh mẽ nghịch chuyển kinh mạch, bức cho linh khí đảo hành, cuối cùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thúc dục trong cơ thể bạo động linh khí tất cả rót vào bản mạng linh kiếm, lấy quanh thân bạo chướng năm. Thành linh lực chống đỡ múa may hoang hỏa viêm nhật chân quyết thứ 36 thức cũng là nải cuối cùng nhất thức, chí cường nhất chiêu, một nhật chi thường Giáp nghiệp hỏa hủy diệt chi lực, đón khép lại hắc vọng bổ tới, mang theo một trận lệnh người kinh tâm va chạm. Hơi mỏng quần sáng bất kham đòn nghiêm trọng, bị xé rách một đạo chỗ hồng, còn không đợi Vân Thục mở rộng khẩu tử chạy ra thang thiên, hắc đàm trung nào hàn hắc thủy hang hái hóa thành một trụ tận trời sương đen, dây lát đưa vào màu đen quần sáng bên trong, quần sáng hơi hơi dùng mình lên đón tân lực lượng gia nhập, cho đến hút hết sương đen, hồ nước khô kiệt. Mà phía trước gian nan phá vỡ chỗ hồng, lúc này bị nhanh chóng chữa trị, gần chỉ còn song quyền lớn nhỏ khe hở. Vân Thục Tưởng cũng chưa tưởng, trực tiếp xách lên bên người giọa ngây người tiểu thú dùng sức hướng kia nói sinh chi xuất khẩu vứt đi. Mà cô lập trận nội nữ tử áo đỏ, nhìn đã là khôi phục như lúc ban đầu thả càng hiện ngưng thật màu đen còn sáng, mày đẹp nhíu chặt. Hiện giờ xem ra, nay hút quang hắc đàm ma khí lúc sau bốn sát cuốn long trận, lấy mình kim đan chi lực, tuyệt khó phá trận mà ra, nguyên anh tu sĩ có lẽ còn có một bát chi cơ. Tâm niệm vừa chuyển, Vân Thục từ nhẫn chứa vật trung móc ra sáu tuyệt trận bàn. Nhìn này chẳng như bắt qué nho nhỏ trận bàn lâm vào chấm 4, sát trận một kích với nửa bước nguyên anh tương lượng, hiện đã qua thứ nhất, nếu nàng đem còn thừa hai lần sát trận chồng lên mở ra, lấy trận phá trận, không biết hay không có thể bác một đường sinh cơ. Vân Thục chậm rãi đem trận bàn điều đến sát trận đón đỡ nội, nhắm ngay quần sáng phía trên vừa mới di hợp kia chỗ, đánh vào linh lực, sát khi nháy mắt lực ra. Sinh Bạch hai cổ kiếm khí thét rải giao triển thành một cổ thô tráng gió lốc. Xông thẳng màu đen trên quần sáng phía trước bị nữ tử nhất kiếm xé rách về điểm này mà đi, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, hai tương va chạm dưới, quần sáng dưới, bị Đâm Hạ mang theo ma khí bột mịn hỗn hợp bỏ mình kiếm khí mà nhỏ, bay lả tả rơi xuống. Vân Thục khó nén thất vọng, hắc đàm ma khí lại có như thế cường hãn, kinh nó ra cố sau hung trận liền chồng lên tuyệt cường sát trận đều không làm gì được. Bị Vân Thục hai phiên lăn lộn bốn sát khốn long trận, uy thế nửa phần không giảm, chậm rãi triệu nữ tử áp xuống. Trần Nội Vân Thục rõ ràng cảm giác được không gian nội tràn ngập ma khí theo đại trận chặt lại vây quanh mà càng thêm nồng đậm, phút nào nạp chi gian đều là thống khổ. Nay luân phiên động tác xuống dưới, gần như kiệt lực, Vân Thục đại hận, chẳng lẽ thật muốn ngồi chờ chết. Ma phảng phất là cùng dần dần tới gần ma trận hô ứng, Vân Thục phía trước vì cứu tiểu thú mà thâm nhập đảm trung cánh tay phải thượng cũng là lẫm ma khó làm, phất tay áo nhìn lại, chỉ thấy bạch ngọc cánh tay phải phía trên, lúc này giật trừ ma khí hất tuyến tung hoành như mạng nhện theo bản tay hướng trên cánh tay gỗ lượng, cực kỳ quỷ dị. Vân Thục nhìn mắt cánh tay phải thượng hấp tuyến, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng hồ cạn đáy đàm, chỉ thấy dày đặc ở đáy đàm vây khốn tiểu thú thủy thảo trình xích hồng sắc, quỷ dị chính là chúng nó ly hồ nước lại dường như càng thêm tinh thần, thật dài mang trạng hồng diệp phiến phiến đứng thẳng, không gió tự vũ. Vân Thục nhìn chằm chằm thủy thảo nhìn nhìn, suy nghĩ một lát, nhảy vào đáy đàm, dưới chân màu đỏ đậm thủy thảo lập tức né xa ba thước, nữ tử nhổ xuống một cái truyền với cánh tay phải phía trên. Một lát sau, trên cánh tay thượng hành hắc tiến dần dần ngừng, nữ tử mỹ lệ trong mắt lóe ra vui sướng quá mang, quả nhiên là thích linh giao thảo. Huyết thể đều rộng mở thông suốt, nếu đấy đảm lớn lên đều là thích linh giao thảo, kia này hắc đảm, tất là thực linh chỉ không thể nghi ngờ. Thực linh chi thủy, lấy tự bắc quên dưới nền đất ngàn trượng dưới phù ú u ám hà, này thủy ma tính phi phàm, khó có thể khống chế, thực lực mạnh mẽ ma tu đại năng mới có năng lực đem chi lấy ra. Xưa nay bị ma tu ma thú tôn sùng là thánh vật, cho nên mới có phía trước rơi vương bảy rắn thành kính chịu chết. Ma thực linh chỉ thủy công hiệu đó là cấp vật còn sống giao cho ma tính, nhưng nếu đơn độc sử dụng, bị mạnh mẽ ma hóa chỉ là một khối cái xác không hồn, không hề thần trí cảm giác. Ma thích linh giao thảo, vì thấp nhất giai trời sinh linh thực, thinh linh tức, khác ma khí, là thực linh chỉ thủy khắc tinh. Tuy hai người lẫn nhau vì tương khắc, nhưng nếu là đồng thời sử dụng, lại có thể chế tạo ra có thần trí cao minh ma vật. Tinh linh giao thảo hấp thụ sinh vật linh tức đồng thời lại có thể khắc chế thực linh trì thủy mạnh mẽ ma tính, mà nước giao cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung ma hóa chịu thể. Nghĩ đến tiểu gia hỏa Tất thị phi phàm gì thú, có người dục đem này ma hóa lấy cung gia giọi, mới bị vây tại đây thực linh trì chung, kiêm có bốn sát hổn long trận trấn thủ, vạn nhất nó từ trong ao chạy thoát, cung có thủ đoạn bảo đảm vạn vô nhất hết. Nhưng mà phía trước bởi vì thủy thảo tránh nàng không kịp, chợt nhìn sợ nàng cư chi Cho nên văn thuộc căn bản không có nghĩa đến chúng nó sẽ là ham mê hấp thụ sinh vật linh tức giao thảo. Phải biết rằng, chỉ có hai loại dưới tình huống thích linh giao thảo sẽ tránh người không kịp, một là đối phương bổn hệ ma vật, cả người chỉ có ma khí, cũng không linh tức, nhị là đối phương thân cũ cẳng cao cùng bậc linh tức, nhưng linh tức cùng bậc cùng tu vi cao thấp cũng không quan hệ, đoan nhìn bầu trời sinh linh tức mạnh yếu. Cho nên tỉ như thích linh giao thảo, tuy chỉ là trời sinh linh thực trung thấp nhất giai, nhưng hấp thụ giống nhau vật còn sống linh tức vẫn là dư giả. Mặc dù là tiểu gia hỏa như vậy dị thú, chúng nó cũng chiếu hút không lầm, nhưng nếu là gặp gỡ Tô Khanh Vũ loại này thuần âm linh thể, chúng nó liền đành phải ngoan ngoãn tránh lui, càng không nói đến nếu là gặp gỡ Cô Miễn Hi bẩm sinh thuần dương thánh thể như vậy cao giai linh tức, chỉ sợ một chạm được hắn hơi thở, giao thảo nên bỏ trốn mất dạng. Vân Thục tự giác hai loại tình huống chính mình đều không cấp, thả thích linh giao thảo cực kỳ quý hiếm, là thiên giai bổ linh đan chủ dược, xuất thế một gốc cây tức có thể dẫn tu tiên giới tinh phong huyết vũ. Cho nên căn bản chưa từng đem này hướng giao thảo thượng tưởng. Hiện giờ xác định suy nghĩ, tuy không biết thích linh giao thảo cỡ gì tránh nàng không kịp, nhưng hiện tại nàng vừa lúc nhưng lợi dụng điểm này, thu thập giao thảo dùng để phá trận. Đặt mình trong giao thảo trong rừng, ma khí uy áp hiển nhiên giảm bất khứ ít. Vân Thục nhỏ xuống từng cây muốn tránh khai nàng đi thích linh giao thảo, mười ngón tung bay, đánh ra một đám khống vật linh quyết, theo tướng trưởng gian giao đan bằng cỏ dệt thành một đám thành thực viên cầu. Mỗi cái viên cầu trung tâm đều bọc nhập một quả thượng phẩm linh thạch, thứ nhất thúc đẩy giao thảo vì hấp thụ linh thạch nội linh khí mà chặt chẽ ổn đoản, thứ hai cũng có thể vì này cung cấp kế tiếp linh khí. Ánh mắt chuyển hướng đại trận màu đen quân sáng, vẫn là từ phía trước bị kiếm chiêu cùng sát trận chồng lên đả kích về điểm này vào tay, lại như thế nào cường hãn, đồng dạng một chỗ trải qua hai đợt cường lực đánh sâu vào, như thế nào cũng muốn so bên bạc nhược sơ qua. Hạ Quý Tâm Vân Thục thao tác đã bệnh hoàn thành thích linh giao thảo cầu đánh út về phía quần sáng, hai tương va chạm, quần sáng ma khí cùng khắc chế ma khí thích linh giao thảo lập tức chặt chẽ dính hợp ở bên nhau, cho nhau đấu pháp, trạng thái giằng co. Nếu đơn thứ cường lực công kích không có tác dụng, kia liền dùng khắc chế ma khí giao thảo một chút như tầm ăn lên quần sáng. Vân Thục bình yên ngồi xếp bằng ngồi trên đái đàm, một bên đả tọa điều tức khôi phục linh lực, ngẫu nhiên chú ý hạ quần sáng phía trên hai người chiến đấu trạng huống. Một cái viên cầu bị cắn nuốt bỏ mình liền lập tức bổ thượng một cái khác tiếp tục cùng quần sáng áo. Dần dần, cư chú Thích Linh Giao Thảo Tùng Trung Vân Thục đã quên thời gian, đã quên quần sáng ngoại tiểu thú nôn nóng ngao ngao kêu gọi, đã quên đặt mình trong nơi nào, đã quên mình là ai, thân thể tâm thần hoàn toàn giãn ra, tiến vào vật ta hai quên chi cảnh. Chương 17 tiến giai phá trận. Mà đấy đảm còn thừa Thích Linh Giao Thảo, nguyên bản tinh thần độ đậm phiến lá dần dần héo lại khô khốc, khốc, đầy người xích hồng sắc thuần tịnh linh tức từ phiến lá thượng tróc. Trứng bổ hơi đẳng, hội tụ thành màu son mây tiễu, bao vây lấy nhắm mắt tính toán nữ tử. Sau một lát, luợn lờ mây tiễu bị mạc danh hấp dẫn, ngây thơ mở mịt chậm rãi đổ nhập nữ tử trong cơ thể, vô thanh vô tức. Một gốc cây khó cầu trời sinh linh thực nhóm cuối cùng thưa thất thành đầy đất tàn hoang là khô, vi phạm của trời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà này đó, nữ tử hoàn toàn không biết. Quang xán kim đan huyền với đan điền, không nhanh không chậm chậm rãi chuyển động, hấp thu linh khí, bính trì tất chết, tuần hoàn lập lại. Sinh sôi không thôi. Linh khí gột rửa lướt qua, Vân Thục chỉ cảm thấy kinh mạch giãn ra, toàn thân thư thái. Một lớn một nhỏ hai cái chu thiên số giới, mơ hồ đã là chạm được kim đan hai tầng vết chướng. Nhập định ngưng thần chi gian, chợt thấy điểm điểm thuần túy màu đỏ đậm linh tức hoàn toàn đi vào trong cơ thể, tán nhập kinh mạch tứ chi, cùng với trung tràn ngập linh khí nước sữa hòa nhau, vô nửa điểm tương mắng, lệnh người cảm thấy nói không nên lời quát tiếp. Rồi sau đó này màu đỏ đậm linh tức lại theo linh khí vận chuyển, chạy về phía đan điền. Hội tụ với kim đan phía trên, thiển kim sắc kim đan thoáng chốc sáng ngời, rồi sau đó nhanh hơn xoay tròn, càng chuyển càng tận, đan điền trong vòng chỉ có thể nhìn đến kim đan hư ảnh, điên cuồng hấp thụ này tân tiến vào màu đỏ linh tức, mà quang điểm cũng là không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, càng tụ càng nhiều. Không biết qua bao lâu, nguyên bản thiển kim sắc kim đan nhan sắc gia tăng không ít thả càng thêm nhuận thật, nho nhỏ kim đan phía trên bịt kín một tầng hơi mỏng xương đỏ, giống như mặc vào một kiện màu đỏ đậm lụa mỏng. Chiếu rọi trong đan điền cũng là hồng quang rạng rỡ. Mở ra điên cuồng hình thức kim đan dần dần thỏa mãn, rốt cuộc hấp thu không được càng nhiều linh tức, rốt cuộc chậm lại tốc độ, chậm rãi hồi phục bình tĩnh, mà bắt đầu sửa vì một chút một chút chậm rãi tiêu ma hấp thu bám vào này thượng xương đỏ. Ý thức Hải Nội, Mộ Vân Thư trải qua 49 tái năm tháng một bức bức như điện ảnh thoắt hiện, sinh ra với một cái tuy điều chưa biết nhưng thập phần giàu có tu tiên tiểu gia tộc, ngọc tuyết đáng yêu nho nhỏ chí đồng, có một đôi ái nữ như mạng cha mẹ. Thư hầu quá hạnh phúc mà vô ưu, nữ đồng ở năm tuổi năm ấy bị chấp ra đơn linh căn tiên tư sau, toàn bộ gia tộc mừng rỡ như điên, bái nhập thương Ngô sau tức bị cào cao tại Thượng Thanh Hạm Phong trưởng Phong Mính Lan Nguyên quân tu làm thân truyền. Dựa vào hơn người thiên tư, nữ hài tu tiên chi lộ thuận buồm xuôi gió, sau khi lớn lên lại là chỗ mã thành như vậy mỗi người tán thưởng động lòng người bộ dáng, khi đó mộ Vân thư trong mắt, thế giới chính là vây quanh nàng một người truyện. Sau lại Mỹ lệ cao ngạo thiếu nữ bởi vì sư tôn một câu bẽ nhỏ không đáng kể gian dạy giận dỗi trốn đến trời giá Z thác nước đó là tông môn nội duy nhất một chỗ sư tôn thần thức vô pháp tới bí địa. Màu xanh băng thác nước phi lưu thẳng hạ, hàn khí bốn phía, liền vậy ra mà ra đều không phải bọt nước, mà là thật nhỏ lại sắc bén băng trà, quật cường thiếu nữ ở hàn thác nước hạ đông lạnh khoe quan sát. Đã có thể tại đây phảng phất máu đều vì nảy ngưng kết rét lạnh bên trong, thiếu nữ lại thấy tới rồi ở lạnh băng đến xương thác nước hạ, thon dài thiếu niên trần chủi thượng thân đứng ở băng thác nước tiếp theo kiếm nhất kiếm nghiêm túc múa may, chuyên chú tựa hồ quên mất lệnh, thậm chí quên mất chính hắn. Nàng vẫn chưa ra tiếng, chỉ là cuộn tròn ở một bên lặng lặng nhìn, nhưng hang khí tàn sát bừa bãi, thẳng đến lâm vào hôn mê, kia một cái chớp mắt, nàng đỗng nhiên có chút oán hận sư tôn, cái kia ngày thưởng tận sẽ chơi xoái lao nam nhân, lúc này như thế nào còn không có tìm được chính mình. Lại mở mắt thời điểm, là ở hoa dụng dục rỡ yêu dưới cây đào, đón ánh nắng, thiếu niên tuấn mỹ khuôn mặt thoạt nhìn đều như vậy sai lệch. Tỉnh. Thiếu niên mặt vô biểu tình. Thiếu nữ chờ mặc. Vũ háo tràng. Thiếu niên nhìn mắt khoác ở thiếu nữ trên người trắng tinh áo khoác, ý bảo trả lại. Thiếu nữ tiếp tục chờ mặc. Người cầm. Thiếu nữ vẫn là chờ mặc. Ta từ bỏ. Đã là chúc cơ thiếu niên thành thạo ngữ kiếm rồi đi, mang theo một hồi màu hồng đảo cánh hoa vũ. Ngươi. Lớn lên. Thật lạ để mắt. Thiếu nữ lẩm bẩm. Từ đây, cái kia băng thác nước hạ cô thanh thân ảnh Ưu dưới cây đào đem nàng trở thành người cầm tuấn mỹ thiếu niên, thành thiếu nữ không biết sở tư vị xanh miết cảnh xuân tươi đẹp duy nhất ú sầu. Tương Man, hoặc Sáng Mỹ, hoặc Duy Mỹ, hoặc Khinh Sầu, hoặc Tư Nũng, mảy may tất hiện, như ở trước mắt. Nhập Định trung nữ tử đột nhiên trợn mắt, lại đã phân không rõ hình ảnh trung thiếu nữ là Mộ Vân Thư, vẫn là nàng chính mình, bất giác lắc đầu bật cười. Vân Thục đứng dậy, Lơ đãng xem kỹ, lại bỗng nhiên kinh giác tự thân tu vi lại là liền cẳng hai cấp. Kim đan 3 tầng. Thế nhưng tới như thế Mạc Danh, ánh mắt chuyển hướng quanh thân này đầy đất tàn hoàng, Vân Thục lại là một trận mê võng, vừa mới chủ động tiến vào nàng trong cơ thể, chẳng lẽ lại là này giao thảo linh tức? Trước nay chỉ nghe nói thích linh giao thảo yêu thích hấp thụ tu giả linh tức, sao có thể xuất hiện trời sinh linh thực phản bị mốc làm quỷ dị việc? Chính nghĩ trăm lần cũng không ra là lúc, một trận ù ủ vang lớn truyền đến, ngoài trận càng là vang lên tiểu thú thượng hiện non nớt giống giống tiếng động, Vân Thục ngẩng đầu nhìn lại Nguyên Lai like là màu đen quần sáng phía trên đã bị thích linh giao thảo cầu hết sức công phu, như tầm ăn lên ra một cái độc lớn. Không kịp nghĩ nhiều, Vân Thục giá khởi phi kiếm, từ lôi thùng nhanh nhẹn trốn ra bốn sát khốn long trận. Hình thù kỳ quái tiểu gia hỏa bước bốn điều chân ngắn nhỏ, kéo thịt mum mút đoạn cái đuôi, tròn tròn mắt to trung gian kiếm lợi dương dương thủy, một chút bĩu chặt Vân Thục cẳng chân cọ cái không ngừng. Vân Thục dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa chạy ra khốn long trận còn không tính xong đâu, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài đi. Tiểu Gia Hỏa vừa nghe, lập tức chân chó mà tỏ vẻ nó biết đi ra ngoài biện pháp. Vân Thục sững sốt, tiện đà cười nói: "Ha, không tồi, còn biết cả người, linh trí sớm khai, quả vật phi phàm a, bổn quân vì ngươi liệu sống liều chết, hóa ra ngươi từ đầu tới đuôi đều để phòng ta đâu." Tuy rằng thật sự là không đáng cùng một đầu linh thú so đo, nhưng bị nó giảo hoạt chơi một đạo cũng sắc có buồn bực. Sợ ta biết về sau qua cầu rút ván không mang theo ngươi đi ra ngoài. Vẫn là đối ta phía trước phá ảo cảnh khi cho ngươi nhất kiếm ghi hận trong lòng. Tiểu thú lập tức cúi đầu xuống, ngẫu nhiên ngẩng đầu héo héo ba ba xem nữ tử liếc mắt một cái, nhân ra hiện tại biết ngươi là người tốt còn không được sao, thực xin lỗi còn không được sao. Thật lâu sau, nữ tử bình đặng hỏi, như thế nào đi ra ngoài? Mặt mày nghiêng lệ, chỉ là giữa hơi hơi mang lên một tia lãnh. Tiểu thú thông minh buông ra nữ tử, hướng tới nơi xa trên vách đá lố lộn phương hướng chu chu môi. Nó phá sắc mà ra lần đầu tiên mở mắt ra thời điểm gặp qua một người, hắn đi ra ngoài chính là từ trong động lấy chìa khóa. Vân Thục đi vào hình thoi lỗ lõm trước, phía trước chính mình từng hai lần sờ đến nơi chốn, vẫn chưa phát hiện có gì dị thường. Vân Thục đem bàn tay nhập lỗ lõm, phát hiện động cũng không thâm, nửa chỉ cánh tay liền có thể tìm được đầu, vẫn là trống không một vật. Suy nghĩ một lát, lại lần nữa đem tay thăm nhập, lần này lại là chiều 4 mét tường sờ soạng, quả nhiên, ở lỗ lõm beck trong chính phía trên chạm được một khối băng lỏng. Vân Thục dùng sức đem này nổ xuống, phát hiện hòn đá mặt ngoài dị thường bóng loáng thả vào tay kỳ trầm, lấy ra tới vừa thấy lại là bừng tỉnh đại ngộ. Vân Thục đầu ngón tay tụ tập linh hỏa, đánh tới quẽ dị hòn đá phía trên, chỉ chốc lát, hòn đá liền toát ra nồng đậm khói nhẹ, xông thẳng khung đỉnh. Sao băng yên, có thể làm khung đỉnh sao trời tinh sa mai một ngã xuống, chỉ là một lát, thạch thất khung đỉnh sao trời tất lạc, lộ ra bị che lớp xuất khẩu. Vân Thục túi đầu nhìn tiểu thú liếc mắt một cái. Thấy nó toàn bộ thân mình đã là chặt chẽ dính vào chính mình thiên cầm ủng thượng, vân thuộc mỉm cười, một đạo kiếm quang lực hướng cung đỉnh, độn ra không thấy. Chương 18 bình sa cửa ải. Bên ngoài, đã là lộ rất lạnh, trăng lên giữa trời, nương sáng trong ánh trăng, nữ kiếm độn ra thạch thất vân thuộc đứng ở phi kiếm lần trước đầu, phát hiện xuất khẩu liền thiết lập tại phía trước nàng cùng vệ hạm chương một hàng siêu tầm quá một đoạn vách đá phía trên. Mà ngay cả vệ hạm chương cùng hoắc phàn bực này kim đan cao thủ đều không chỗ nào phát hiện ngụy đến là bị làm thập phần cao minh thủ thuật che mắt. Mang theo tiểu thú ngữ kiếm bay qua hảo một đoạn, một người một thú đi vào trước đây bị vệ hãm chương phá cấm chế hang động nội, mọi người tao ngộ ám hành mà cánh rơi đàn, lúc sau Vân Thục chính là ở chỗ này mạc danh bị truyền tống tới rồi cái kia quỷ dị hang đá nội. Trong động không có một bóng người, mơ hồ có thể nhìn ra mọi người tới hồi tìm kiếm cập cuối cùng đi vòng vèo dấu vết. Dụ cung đồng bạn hội hợp Vân Thục tìm người không có kết quả chỉ phải ngữ kiếm phản hồi ma vực sơn hành chính tổng hợp đại điện bản bạc ký hơn. Nữ tử lại là ngữ kiếm một đường chạy nhanh, kim đan 3 tầng tu sĩ, tốc độ tất nhiên là so tân tấn kết đan kim đan sơ kỳ tu sĩ thắng được không ngừng một chủ. Chờ Vân Thục phi tinh đái nguyệt chạy về hành chính tổng hợp đại điện, lại phát hiện trong điện cũng là trống không, không cấm nổi lên lo lắng lo lắng, hay là lại có cái gì biến cố. Thất vất vả tìm được rồi một cái lưu thủ tuổi trẻ luyện khí kỳ tạp dịch, mới biết được nàng đã là mất tích gần 1 tháng lâu. Mà ma vượt sơn sắc có không nhỏ biển cố. Tiểu hưu cũng biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng yêu cầu ma vượt sơn chấn thủ tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Vân Thục gọi lại tuổi trẻ hoa hoa mặt nam tử vội vàng hỏi. Trân quân. Có. Có điều không biết, ngày hôm trước ở ma vượt sơn Bắc Pháp. Phát hiện một đội bác quên ma tu, nghe nói trong đó lại có hai cái kim đàn. Ma. Ma tu, muốn làm chuyện bậy bạn, các sư thúc. Cùng các phái trân quân. Quân đều chạy đến vây. Bao vây tiêu trử. Vốn là có chút tiểu nói lấp ba hoa, hoa mặt nhìn thấy ngài thường cao không thể thành kim đan chân quân hỏi chuyện, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, nói chuyện càng thêm không nối liền. Cũng biết bọn họ hiện tại nơi nào. Vân Thục một bên tiếp tục truy vấn, một bên nỗ lực hồi ức kịch chung hay không có nải vừa ra. Hồi thật. Chân quân, đệ tử địa vị thấp kém, thật sự. Ở là không rõ ràng lắm, chạ vạng. Vãn truyền đến tiêu. Tin tức là giống như đã truy đến bình xa cửa ải kia vùng. Nguyên Tục Trung Nữ chủ Tô Khanh Vũ ở Thiên Tầm thành được đến phản âm huyết bổ để lúc sau, cùng Cố Huyền Hi cùng nhau chạy tới Kỳ Sơn trấn áp thú đàn bạo động. Ở Kỳ Sơn được đến tu gi không gian cũng tra xét tới rồi thú đàn bạo động nguyên nhân, đăng báo tông môn lập hạ công lớn. Mà lúc sau thời chờ hai người đã bị thương nô trưởng giáo một đạo pháp chỉ gọi đến hội tông, chưa lại tham dự Kỳ Sơn việc. Nghĩ đến cũng là, tiên vũ kinh hồng nguyên bản chính là giảng thuật nữ chủ Tô Khanh Vũ thăng cấp sử cùng liên hối sử, giai đoạn trước cường điệu đặt bút nàng các loại kỳ ngộ. Cơ duyên cũng thuyết phục các mầu mỹ nam, Kỳ Sơn Tu Di không dàn tới tay, Thanh Phong Cố thủ tịch Nhậm Viêm cũng đối nàng thuận tâm, tự nhiên không cần ở mặt khác việc nhỏ không đáng kể thượng quá nhiều dây dưa, trực tiếp trưởng giáo một đạo pháp chỉ triệu hồi, mở ra tiếp theo cái phó bản. Chỉ là mơ hồ có giao đại Kỳ Sơn thú đàn bạo động cuối cùng gây thành thú triều, lấy bi kịch xong việc. Vì bảo vệ cho Kỳ Sơn phòng tuyến, Trung Châu các phái đều tổn thất không ít tinh anh, kỳ kiếm các một thế hệ thiên tài kim đang kiếm tu càng là ngã xuống trong đó. Mà Thương Ngô nhân kịp thời triệu hồi Cố Huyền Hy thầy trò, kế tiếp phái ra chỉ là một ít trung tầng đệ tử, nhưng thật ra tổn thất nhỏ nhất, dần dần có ổn ngôi trung châu đệ nhất đem ghế gặp chi thế. Qua hạ cốt truyện Vân Thủ sợ hãi cả kinh, Kỳ Sơn thú triều, kỳ kiếm các thiên tài kiếm tu nga xuống, vẫn là kim đang kiếm tu, nhưng còn không phải là hoạch phản. Nang ở thạch thất trung bị nốt hơn 20 thiên, hai bên hiệp định 1 tháng kỳ hạn, đã là gần ngay trước mắt. Nếu còn lại người không, có thể đúng hạn tìm được câu thú cũng bắt được gây chuyện ma tu, kia thú triều họa không thể tránh được. Trước nay trấn áp thú triều đó là lưỡng bại câu thương việc, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh uổng mạng. Duy nhất cùng nguyên kịch bất đồng chính là, nam nữ chủ hiện nay đều ở Ma vực sơn điều tra, vẫn chưa hồi tông, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ đâu. Mặc dù thật trốn bất quá thú triều nghiền áp, kia cũng muốn mau chóng cùng mọi người hội hợp, sớm làm báo động trước. Lập tức Vân Thục liền xoay người ra đại điện. Với mênh mang trong đêm đen đuổi hướng bình sa cửa ải. Bình sa cửa ải cũng không khó tìm, Vân Thục nhớ rõ ma vực vùng núi trên bản vẽ mấy cái bị lộ rõ đánh dấu địa điểm, này cửa ải chính là một trong số đó. Nó ở vào ma vực Sơn Bắc Sơn trung đẳng cấp chí, bởi vì hướng vào phía trong lõm vào đi một khối to, liền như liên miên ma vực khe núi Trung Quốc bị gặm ra một cái đại chỗ hổng, thập phần thấy được. Một đường chạy nhanh, rốt cuộc ở ánh mặt trời đại lượng là lúc chạy tới bình sa cửa ải. Chưa tới gần, Vân Thục xa xa liền nhìn đến không trung nhân đấu pháp sinh ra các mầu quang mang lóng lánh không thôi, linh khí dao động càng là dị thường thật lớn. Mà phía trước bình xa cửa ải vòng chiến người trong, đúng là vệ hạm chương một hàng, Cố Huyền Hi, Nhậm Viêm, Hoắc Phản cũng ở đây chung. Bị bọn họ vây quanh ở trung gian rõ ràng là ba cái kim đan ma tu, đều là tu vi cao thâm, trong đó An Mặc bại lộ, diện mạo yêu mị tuổi thanh xuân nữ tử vi kim đan năm tầng, trong tay kim linh len ken rung động, lệnh người nghe Một người cao lớn vạm vỡ cháng hắn vì kim đan 6 tầng, trong tay song chủ Y Vũ Huy Vũ sinh phòng, mang xuất trận trận màu đen đầm vòng, cuối cùng một người vì nho nhã văn nhược thư sinh, kim đan 8 tầng, tu vi là ở đây mọi người trung tối cao, trong tay phán quan bút. Nơi đi đến, toàn là đòi mạng ma khí, dính chi tứ hủ. Ba người tuy bị vây khốn, nhưng chút nào không thấy loạn thế, kết thành tam tài chi trận, cùng nhau trông coi, thật khó phá được, lệnh trung châu mọi người thúc thủ. Chúng kim đan tu sĩ đấu pháp. Một bên liền nữ chủ Tô Khanh Vũ ở bên trong một chúng trúc cơ tu sĩ, bị lệnh cưỡng chế thối lui thật xa, từ phàm dịch tôn giả coi chừng, để tránh ma tu đánh lén, vô vị thương vong. Vệ Hàm Chương một thân phi y không còn nữa phong lưu, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt trầm trầm, đang cùng tên kia an mặc bại lộ ma tu nữ tử đấu ở một chỗ. Nam tử hai mắt thanh minh, ra chiêu bình tĩnh, lại là chút nào không chịu nàng Kim Linh ảnh hưởng. Nữ tử hướng nam tử vươn cánh tay ngọc, tựa như nhào vào trong lực, mang ra một sợi lạ là lướt làn gió thơm. Từ trước đến nay nghe nói về gia công tử, thiếu niên Phong Lưu đa tình lỗi lạc, hôm nay chứng kiến mới biết đồn đại không giả. "Nô, tâm chất thực đầu." Vừa động một ngữ chi gian, mỹ nhãn thẹn thùng, phong tình vô hạn. Vệ Hàm Chương khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không lưu tình chút nào một đạo phong hỏa long cuốn đánh úp về phía nữ tử mặt. Đáng tiếc, đối với ngươi loại người này, lão Châu Hoàng Tản Hoa chi sắc, bổn quân nhất không nổi nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hợp Hoan cung nhân Dương Kim Linh tiểu nương khương nhạ nghệ, khuôn mặt nhị bát Nhưng thực tế tuổi lại đã gần đến 200 tuổi, ái mỹ thành xi, si, vì duy trì kiều nộn dung nhan, không biết đào rỗng nhiều ít tâm tư, dùng nhiều ít thủ đoạn, bình sinh hận nhất người để nàng tuổi. Vệ Hàm Chương một câu hoa tàn ít bướm, đem nàng đổ quá sức, ra chiêu càng thêm âm ngoan nóng nảy, mà không muốn chính diện giao thủ vệ Hàm Chương, các màu bảo khí ùn ùn không rực, nhất nhất đem thế công hóa giải. Một bên áo tím tung bay nhập viêm, lấy kim đan 5 tầng tu vi chính cùng kia cao lớn thổ cậy kim đan 6 tầng tráng hán Chu Toàn. Nhìn như vẫn luôn đều ở né tránh, nhưng trong tay một cây ngọc tiêu dạng linh khí bốn lạng đẩy ngàn cân, thường thường thời khắc mấu chốt tổng có thể xảo diệu ngăn trở thô chướng ma tu song chủ ý đòn nghiêm trọng, hơn nữa thượng có thể xuất kỳ bất ý phản công một chút, thanh phong cốc thủ tịch, quả nhiên thực lực phi phàm. Chương 19 Thâm cung oán. Bình sa cửa ải một cái khác góc, thanh lãnh như trúc tiên cố huyền hi tuấn nhan hàm sương, băng tụy da khỏi vỏ, lạnh lùng nhìn về phía đối diện nho nhã văn nhược thư sinh mặt trắng. Một bên Huyền Y anh đĩnh kiếm tu nghiêm nghị lập với một khác sườn, tử mẫu kiếm vẩn quanh quanh thân. A, hai cái trung châu lũ bại chỗ ngồi mao đầu tiểu tử, các ngươi một cái kim đan 5 tầng, một cái khác bất quá kim đan 2 tầng, còn dám đối thượng bổ tọa, quả nhiên là ngẻ con mới sinh không sợ công a, bổ tọa thật nên khen than các ngươi dũng khí. Nhìn như văn nhã biết lễ trung niên thư sinh luôn ngữ chi gian lại tràn đầy cuồng vọng. Cố Hoắc hai người đều là mặt không đổi sắc, cũng lười phản ứng thái độ khinh cuồng ma tu. Bá đế Liễu Nam tử trực tiếp tế ra băng tụy chính là Nhất Kiếm Bộ gia, một đạo lôi cuốn hàn băng chi khí kiếm, khí hoành xẹt qua đi, tức khắc đẩy trời tuyết ảnh, thiên địa sương lãnh. Hảo thuần túy hàn tuyệt kiếm khí, xem ra là bổn tọa xem thường ngươi. Thư sinh tán một tiếng, rồi sau đó không chút hoang mang tế ra một phương đen nhánh nghiên mực, nghiên mực thăng đến giữa không trung, dây lát liền đem này che trời lấp đất sắc bén kiếm khí thu cái sạch sẽ. Không đợi Ma Tu thu hồi Hắc Nghiên, một bên đồng dạng trầm mặc huyền y kiếm lại là không nói hai lời, Lự sử tử mẫu trực tiếp quấn lên hắn, gần người công đi lên, Tiên Kim kiên quyết kiếm ý mặt tiền cửa hiệu mà đến, thế không thể đỡ. Thư sinh mặt trắng lập tức biến quyền vị trưởng, song trưởng biến ảo vì bình thường hơn 10 lần chi cự thả phủ lên kiên cố hậu thổ, hai trưởng hướng thân kiếm hung hăng chụp được, rốt cuộc tu vi cách xa nhau quá lớn, tử mẫu một trận than khóc, lại vẫn là từ song kiếm thổ dưới trưởng tránh thoát đi, bay trở về nguyên ý kiếm tu bên cạnh người. Thân là kiếm tu, nhân kiếm hợp nhất, Một thân tu vi đều hệ với một thanh lợi kiếm phía trên, nếu là bản mạng linh kiếm bị hủy, tự thân tu vi lùi lại không nói, trọng giả còn sẽ thương cập tu đạo căn cơ. Nhưng kiếm tu lại từ trước đến nay là không sợ gì cả, thẳng tiến không lùi, cương địch trước mặt, càng thêm không có lùi bước đạo lý. Tiểu tử, ngươi cũng không tồi, bổ tọa chín thành công lực dưới thế, nhưng cũng có thể toàn thân mà lui. Thư sinh ngoài miệng không ngừng, lại là cũng không dám nữa thiếu cảnh giác. Còn chưa chờ thư sinh bộ dáng ma tu xuyễn thượng một hơi, Cố Nguyên Hi lại là nhất kiếm đánh nút lại, lần này lại là băng ý hóa hình, thuần túy đến mức tận cùng hàn băng chi khí hóa thành một cái màu bạc cự long thẳng chỉ hướng Trung niên thư sinh, khí thế bàng bạc cự long há mồm hướng hắn cắn hạ, huyền với thư sinh đỉnh đầu đen nhánh nghiên mực lập tức bị đánh dập nát. Thư sinh kinh hãi, vội vàng tế ra bản mạng linh khí phán quán bút, trên cao ném đi, ngòi bút một đoàn nồng đậm hắc trầm tử khí, hung tợn hướng cự long mắt phải đâm, buộc cho cự long lập tức thu thế, thư sinh khó khăn làm hóa giải trước mắt nguy cơ. Kim Đan 5 tầng lại có như thế thực lực, bổ tọa này chi quân quý sĩ si mấy bút, nguyên anh dưới mấy vô địch thủ, hôm nay thế nhưng bị tiểu tử bức ra, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ma tu ánh mắt lộ ra nồng đậm đề phòng. Cố Hoắc hai người tuy tu vi không kịp, đến giao thủ mấy phen xuống dưới, lại không có nửa điểm có hại. Yêu nữ lại không giao ra bổn quân sư muội, đó là liều mạng lưỡng bại câu thương, bổn quân cũng muốn diệt sát ngươi. Một bên trải qua tiêu hao chiến, tức muốn hộc máu yêu mỹ nữ tử tiệm rơi xuống phòng. Vệ Hàm Chương thả ra tàn nhẫn lời nói, giống nhau tu sĩ cấp cao đánh nhau, chỉ cần không phải không chết không ngừng đối địch, rất ít lấy chết tướng bác. Có thể tu đến kim đan hạng người háo thuộc hởi hận, ai đều không phải ít áp đáy hồng bảo mệnh thủ đoạn, nếu thật muốn chí người tử địa, chính mình trả giá đại giới cũng nhất định không nhỏ. Vệ Hàm Chương, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ai biết ngươi sư muội là cái nào hồ mỹ tử, lão nương không biết liền không biết. Khương Nhạn nghe đoán hừ nói, Liên lấy lão nương loại này tự bốc này đoản thổ khẩu đều bạo ra tới. Hừ, không biết, vậy các ngươi tới thật đúng là xảo. Sớm không tới vãn không tới Cố Tình ở Vân Thư sau khi mất tích đúng phải tới. Vệ Hàm Trương nghĩ đến nhà mình sư muội hành tung toán vô, sinh tử chưa biết, trong lòng chính là một cổ vô danh ngục hỏa, càng đánh càng là xuống tay vô tình. Vệ Quệ Điên, ngươi không muốn sống cũng đừng kéo lên lão nương a. Khương Nhạn Nghệ càng đánh càng kinh hãi, đối phương là thực sự có hạ sát thủ trạng thái. A, như này Kia tính ngươi xui xẻo." Phi y y nam tử quỷ dị cười lạnh, một tay tự đan điền chỗ tế ra một trận đèn cung đình trạng linh khí, lẫm quang doanh doanh, nhìn như vô kỳ. Đối diện nữ tử lại là sắc mặt đại biến, hoảng sợ gian xoay người về phía sau thối lui. Bích giao tiên tử thân cung oán lại là rơi vào ngươi tay, sao có thể? Ngươi bất quá kim đan một tầng, sao có thể luyện hóa bực này linh khí? Thâm cung oán mãi vô hạn tiếp cận với thần khí thượng phẩm linh khí, vì 800 năm trước hóa thần thượng giới bích giao tiên tử bản mạng linh khí. Bích Dao tiên tử nguyên danh Doãn Bích Nhu, sinh ra với thế tộc quan lại nhà, 16 tuổi bị tuyển vào cung trung, sắp lập phi phi, nhưng nông sủng bất quá ngắn ngủn 3 năm liền bị đa tình đế vương quên tri sau đầu. Cung đình tạt sâu, hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, đoan khí tiệm sinh. Sau vào đời du lịch tông môn đại tu ngẫu nhiên vào cung Tiên Dương Đạo Pháp, phát hiện nàng thân phụ linh căn, liền đề điểm một phen. Chưa tưởng Doãn Bích Nhu mút trời chi tư, lại là tự hành hoàn thành dẫn khí nhập thể, trở thành một người danh xứng với thực tu giả. Joan Big Nu đã cởi phàm thai, lại giác thế tục không gì như luyến, liền năn nỉ đại tu đem nàng lãnh tiến tu tiên giới. Đại tu liên nàng tao ngộ, lại tích nàng chi tài, liền vui vẻ đáp ứng. Bước vào tu tiên giới, Joan Big Nu sắc thật thiên tư hơn người, lại là lấy đoán nhập đạo, tu đến đạo pháp đại thành. Cho nên bản mạng linh khí tên là Thâm Cung Doán, nhân này đây đoán nhập đạo, này làm người càng là cũng chính cũng tà, cho nên tự nàng hóa thân lúc sau Lưu tại hạ giới thuần thần, khí thăm cung quán liền thành chính ma lượng đạo tu sĩ tìm kiếm tranh đoạt đại cơ duyên. Nhưng tưởng luyện hóa bược này linh khí, phi tu vi cao thâm không thể vì này, vệ hàm chương kết đan không lâu, hẳn là không có khả năng độc lập đem này luyện hóa. Bổn quân hiện giờ tu vi tuy không thể đem nó luyện hóa vì bản mạng linh khí, nhưng thêm vài đạo thượng cổ cấm chế, luẩn dưỡng với đan điền, lệnh này vì bổn quân sử dụng, lại vẫn là khả năng cho phép. À, đó là nó chỉ phát huy một thành uy năng cũng đủ để cho ngươi thi cốt vô tổn." Nam tử buồn bã nói, trong mắt nhảy lên phẫn nộ chi diễm. Mạnh mẽ ngự sử bực này linh khí, đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, "Vệ Hàng Trương, ngươi quả nhiên là kẻ điên." Khương Nhạn nghe mồ hôi lạnh ròng ròng, dưới chân lại là không ngừng, thẳng hướng thư sinh mặt trắng đồng bạn chô tối lui. Vội vàng ngự kiếm đuổi tới Vân Thục ánh mắt đầu tiên liền thấy được cùng người đối chiến Vệ Hàng Trương, cái này Vân Thục trong mắt trước nay trò chơi bủi hoa ăn chơi chắc táng, lần đầu tiên Đào Hoa trong mắt lộ ra quyết tuyệt. Lại xem nam tử trong tay đèn cung đỉnh trạng linh khí linh áp chi thịnh, sớm đã vượt qua kim đan tu sĩ có khả năng khống chế, lại ở phi y y nam tử mạnh mẽ thôi phát hạ lẫm quang đại thịnh, vận sức chờ phát động, tựa muốn cùng người bắt mệ. Sư Minh không thể. Hồng Y gì chói mắt nữ tử ở phi y y nam tử bên người ẩn lặc kiếm quang, nôn nóng kêu. Nam tử thoáng chốc thất thần, không thể tin tưởng quay đầu nhìn lại đây, một đôi hẹp dài mắt Đào Hoa trung tràn đầy kinh nghi bất định. Quen thuộc Hồng Y Diễm Tuyệt dung nhan, không phải Mộ Vân thư là ai? Khương Nhạc Nghê thấy nam tử phân thân, toàn lực thúc dục trong tay kim linh, chi âm chợt vang lên, ngay sau đó lại là một cây màu đen nga mi thứ thế ra, bay nhanh hướng nam tử đánh tới. Phục hồi tinh thần lại vệ hàm Trương biến chiêu không kịp, một bên Vân Thủ quyết đoán một quả trung phẩm bảo khí kim quang thuận thế ra, khó khăn lắm tương lai thế giảo giạt như châm gai nhọn chấn thượng một chán. Chương 20 ngừng chiến. Pháp bảo cùng bậc chiến lệch hơn nữa thi pháp nhân tu vị chiến lệch, hai tương va chạm. Cao thấp lập hiện, ở Huyền sắc Nga mi thứ 1 kích dưới, kim quang thuần lập tức vỡ vụn. Nhưng Trung Quy Hoán Hoang Nga mi đâm tới thế, Vệ Hàng Trương lập tức tung ra một cái xám xịt túi, đón hắc thứ vào đầu chụp xuống, dung mạo bình thường túi lại là một ngụm đem ma khí hôi hổi Nga mi thứ nuốt vào, vô nửa điểm tổn hại. Nuốt Thiên bảo túi. Yêu mỹ nữ tử khí thất khiếu bước khói, thật vất vả bắt được đến phản kích rất tốt thời cơ. Biết Vệ Hàng Trương thằng nhãi này tài đại khí thô, nhưng thật không ngờ đến hắn thân gia phong phú đến tận đây chỉ là đa dạng không ngừng thả đều uy lực không tầm thường pháp bảo là có thể đem đối thủ sống sờ sờ nghẹn cốt chết. Như thế nào, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi còn có cái gì chiêu, thả phóng ngựa lại đây, bổn quân nhất định phụng bồi rốt cuộc. Vệ Hàm Chương thấy Mộ Vân Thư không việc gì, trong lòng kinh hãi lúc sau tiện đà đại định, nhưng thật ra nháy mắt khôi phục ngày xưa hiếu thiếu nộ mạo nhã bi tính tình, phảng phất vừa rồi còn muốn cùng người bác mệnh quyết tuyệt nam tử chỉ là mọi người hảo giác, lại có nhàn tình cùng nữ ma tu chơi nổi lên một mép. Khương Nhạn Nghê xem như sống sở sở lĩnh giáo một phen cái gì gọi là linh thạch cũng có thể đem người tạt chết, một phen ác đấu xuống dưới, nàng chính mình cơ hồ ma lực hao hết, vậy hàm chương lại là dựa vào bó lớn bó lớn mà tạp cao giai pháp bảo, tự thân linh lực cơ hồ không có hao tổn. Vệ công tử như vậy thế công cứng mãnh, tài đại khí thổ, nô gia nhu nhược, thật đúng là tiêu thụ không nổi. Phi ý y nam tử nghe vậy khẽ miệng hơi câu, bí bí cười, xác nhận Khương Nhạn Nghê là rốt cuộc vô lực nhảy ra sóng to. Rồi sau đó chuyển hướng Vân Thục. Mộ sư muội, nhìn thấy ngươi, thật tốt. Vệ Hàm Chương ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đó hình như có nhợt nhạt tình ý kích động. Hàm Chương chân quân, làm ngươi lo lắng. Vân Thục tiến lên đáp. Nay mấy cái ma tu già sao lai lịch, chẳng lẽ là bọn họ đoạt thú vương ấu thể? Vân Thục hỏi. Sư muội sau khi mất tích, chúng ta biến tìm cũng không thấy ngươi, lại không dám chỉ hoãn lục soát sơn tìm kia dấu kín ma tu việc. Sau ngẫu nhiên ở một lần lục soát sơn khi đụng phải một đội ma tu Tụ vi nhiều ở luyện khí trúc cơ, mọi người vốn tưởng rằng là tiến đến trộm thải ma tinh thạch nghèo túng ma tu, liền thông tri tuần tra đội tiến đến bắt điều tra. Sau lại vẫn là kinh Tô Khanh Vũ sư điệt nhắc nhở, mới phát hiện trong đó ba người lại là Kim đan kỳ ma tu thả tu vi đều ở kim đan trung kỳ trở lên, này ba người dùng cao minh liễm tức bí thuật thu liễm tu vi, sen lẫn trong một đội cấp thấp ma tu bên trong giả trang thành trộm thải ma tinh thạch hạng người, tất là bụng dạ khó lường, có khác sở đồ, liền giao thượng thủ. Nay không Phía trước đã là đuổi theo mấy ngày, đi vào này bình xa cửa ải sau, bọn họ lại tựa hồ không muốn lại chạy, thả dùng chiêu càng hiện tàn nhẫn, nóng lòng thoát khỏi chúng ta. Nhâm viên phòng đoán bọn họ định là có nhiệm vụ trong người, thả so với chúng ta càng vì vội vàng, có rất lớn khả năng chính là cùng chúng ta chuyến này muốn tìm cái kia gây chuyện ma tu có quan hệ, liền chỉ làm chúng ta theo chân bọn họ chậm dài háo, chờ bọn họ tự lòi đôi. Vệ hàm chương đối với Vân Thục từ từ kể ra, vừa thỉnh thoảng chú ý đối diện Khương Nhạn Nghe Động Tĩnh Thì ra là thế, phía trước Vân Thục mạc danh rơi vào một chỗ ma quật, không thể giúp nữa, chỉ mong lần này có thể thuận lợi tìm ra kia Ma Tu, miên đi này thú triều họa. Nữ tử áo đỏ nhớ tới khả năng sẽ phát sinh đại họa, khó nén lo lắng. Sư muội không gì hơn lo lắng, sư muội lần này bình an trở về chính là cái hảo dấu hiệu. Ngươi gặp nạn một phen, thả làm sư huynh nhìn xem, nhưng có bị thương không khỏe. Nam tử sắc mặt nghiêm nghị. Sư huynh như vậy cẩn thận. Vân Thục bất đắc dĩ cười. Nhân tay phải còn nắm xích tiêu khó tránh khỏi không tiện, liền vui vẻ hướng nam tử truyền lên không tay trái. Vệ Hàm Chương rũi tay đáp thượng Vân Thục thủ đoạn, phân ra một sợi linh khí tham nhập nữ tử trong cơ thể. Sư muội tiến giai. Một lát sau, Phi Y Ly ở nam tử ngạc nhiên nói: "Ân, việc này nói ra thì rất giải. Hiện giờ ngươi tu vi cao hơn ta, sư huynh tuy lược thông kỳ hoàng, lại cũng là thăm cũng không được gì." Nam tử bồi ngồi cười, hơi mang sát ý trước mắt tư dung nghiêm điện nữ tử, như vậy thiên tư Tiễn giai với nàng mà nói, buồn không phải việc khó, thân là nàng duy nhất sư huynh, nên vì nàng cảm thấy tự đáy lòng vui sướng, nhưng vì sao, chính mình đáy lòng sẽ có ẩn ẩn mất mát. Vân Thục là ở Ma Quật Nội phá trận là lúc, nhờ họa được phúc phá tan Kim Đan ba tầng hàng rào, bị điểm khổ là thật, đạo cũng vẫn chưa bị thương, "Vệ sư huynh đừng quá vì ta lo lắng." Nữ tử ôn hòa cười nói, "Kim Đan ba tầng." "Ngươi mà ngay cả càng hai giai." Phi ý y, y nam tử lại phảng phất xem nhẹ Vân Thục trong lời nói trống điểm. Không thể tưởng tượng nói, Kết đan chi sơ, Kim đan cũng không cùng cố, mặc dù là tư chất xuất chúng, đại đa số tu sĩ vẫn phải tổn thượng mấy năm thậm chí mười mấy năm không ngừng tu luyện, mà Dụ Âm mới thành lập Kim đan, sử chi cũng cố viên dung, cho nên từ Kim đan một tầng tiến giai đến Kim đan hai tầng, là toàn bộ Kim đan kỳ nhất hao phí tu sĩ thời gian cùng tinh lực một cái giai đoạn. Nay đây giống nhau tu sĩ kết thành Kim đan sau đều phải ở Kim đan một tầng bồi hồi nhiều năm phương dám đánh sâu vào tiếp theo giai, tỉ như chính hắn Tiến giai Kim Đan đã cô 8 năm lâu, chưa có thể tiến giai 2 tầng, ngay cả Cố Huyền hi loại này chỉ tốn 12 năm liền từ Kim Đan 1 tầng đột phá đến Kim Đan trung kỳ biến thái tu tiên thiên tài, cũng ở Kim Đan 1 tầng đến 2 tầng chi gian tiêu phí 5 năm lâu. Nhưng mà hiện giờ Mộ sư mỗi sơ sơ kết đan 2 năm, liền nhất cử đột phá đến Kim Đan 3 tầng, thả xem nàng vừa mới tiến giai lại có thể đem uy áp liệm thúc cực hảo, hơi thở cũng không hề phù phiếm không xong cảm giác, loại này tốc độ, nói ra đi thật sự có điểm dọa người rồi. Vệ Sư Minh, chính là có không ổn. Vệ gia nam tử khuôn mặt từ trước đến nay yêu nghiệt, nhưng mà lúc này Vệ Hàm Trương nhất quán thiếu điểm túc mù khuôn mặt tuấn tú lại là tràn ngập hoảng sợ, vân thục không khỏi thật cẩn thận ôn nhu hỏi nói: "Chỉ là sư muội tốc độ tu luyện thực sự dọa người chút, sư huynh tự biết xấu hổ." Bất quá, nếu muốn nói không ổn, mới vừa rồi sư huynh linh lực tham nhập là lúc, mơ hồ tham đến sư muội trong cơ thể linh mạch bên trong làm như có một cổ. "Mộ sư thúc, ngươi không có việc gì a, thật tốt quá." Nguy hiểm giải trừ, Tô Khanh Vũ một hàng chúc cơ tu sĩ ở phàm vực tôn giả dẫn rất hạ, từ hắn bắt trạng phi hành bảo khí thượng nhẹ nhàng nhảy xuống. Buồn quân không ngại, đa tạ Tô sư điệt nhớ mong. Vân Thục đạm đạm cười, thoáng nhìn Nhậm Viêm cấp cố huyền hi chư từng người đối thượng ma tu cũng đã dừng tay ngừng chiến. Ba gã ma tu làm như nhận được truyền âm, gom lại một chỗ thương nghị, mà khống chế được thế cục cố huyền hi, Nhậm Viêm cũng hướng về hàm chương một hàng đi tới. Mộ sư thúc, lớn nhỏ có thứ tự Khanh Vũ đảm đương không nổi sư thúc tự tự. Bạch Đế Liễu không rảnh, dung nhan xuất trần nữ tử sợ hãi cúi đầu. Vân Thục thấy nàng như vậy thần thái, chỉ là hơi chọn ve môi, giương mắt quả nhiên nhìn thấy Cố Nhậm một hàng đã đến trước mặt, Vân Thục chỉ là đứng yên một bên, không hề ra tiếng. Bộn quân sớm luôn mộ sư muội các nhân tiên tướng, định có thể bình an trở về, thiên vệ huynh ngươi vô cùng lo lắng, cấp giận công tâm. Nhậm viên một fan đấu pháp, lại là chút nào không hiện mệt mỏi, cao giọng trêu chọc nổi lên vệ Hàm Trương. Nhậm thủ tịch Vân Thư phi ngươi đồng môn cùng thất thân thân sư muội, ngươi tự nhiên có thể vân đạm phong khinh. Vệ Hàm Trương khôi phục nhất quán miệng lưỡi sắc bén, Đỗ Nhậm Viêm chỉ là lắc đầu bật cười. Kim Đan ba tầng, chúc mừng. Một bên thanh lãnh tuấn giật Cố Huyền Hy nhàn nhạt nói, "Cảm tạ Huyền Hy chân quân." Vân Thục Hòa thuận vui vẻ cười, có lễ trả lời. Chương 21 Thật Long. Vân Thư chân quân quả nhiên là tiến giai, vừa mới bổn quân chỉ là hơi có sở giác, nhưng thấy chân quân hơi thở vi linh dùng, uy áp không hề có tiết ra ngoài. Sơ Tiễn giai tu sĩ rất ít có thể làm được điểm này, liền chưa dám xác định, Cố huynh tuệ nhan a. Nhậm Viêm không hổ là tinh thông lối đời thủ tịch đệ tử, đơn giản một ngữ lại là phụng mộ Vân thư cùng Cố Huyền Hy hai người. Huyền Hy chân quân, chiếu chúng ta mộ sư muội tốc độ này, siêu việt ngươi này Trung Châu đệ nhất thiên tài cũng là sắp tới a. Vệ Hàm Chương cười ngâm ngâm nhìn về phía Bạch Đí liễu lạnh lẽo nam tử. Cố Huyền Hy nghe vậy lại liền mày cũng không nhăn một chút. Chư quân năng đỡ, Vân thuộc may mắn mà thôi. Mộ sư thúc tiên tư không tầm thường, phúc trách thâm hậu, lần này lại có kỳ ngộ, tiến giai cũng là ứng, co chi nghĩa, Khanh Vũ chúc mừng sư thúc. Tô Khanh Vũ doanh doanh thi lễ, chân thành nói. Vân Thục hư đỡ một phen Tô Khanh Vũ, miệng lưỡi nhàn nhạt, nhạt, sư điệt cắt ngôn. Phía trước trưởng giáo chuyên âm, Triệu sư Tôn hồi tông, nói rõ có khác việc quan trọng, sư Tôn lo lắng Mộ sư thúc an nguy. Khanh Vũ chớ lại nhiều lời. Cố Huyền Hi đánh gậy nữ tử lời nói, sắc mặt hơi có không ngờ. Vân Thục nghe xong lại là cả kinh, nguyên lai, hắn vốn là phải về tông, chính như nguyên kịch chung giống nhau, lại là chính mình mất tích thay đổi mệnh định quỷ đạo sao? Nàng thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng cười nhạt nhìn phía nam tử lạnh lùng khuôn mặt, lấy kỳ lòng biết ơn. Nói đến kỳ ngộ, Vân Thục lần này đảo xác thật mang về một con thú, không biết ra sao dị chủng, thỉnh cầu chư quân tham tường. Vân Thục vừa nói vừa là một trận tìm kiếm. Mọi người nghe vậy lại là cảm thấy có chút kinh ngạc, phải biết đại đạo vô tình. Kơ duyên càng là chân quý, vì tế thượng tu sĩ cấp cao này cầu độc mục, ai mà không đối chính mình bí mật trải qua cùng thật lớn thu hoạch giữ kín như bưng. Tu sĩ chi gian hỏi thăm đối phương cơ duyên chính là tối kỵ, cho nên Vân Thục Mạc danh mất tích lại tiến giai trở về, mọi người đều chỉ là tỏ vẻ an ủi lại chưa từng dò hỏi nàng nơi đây tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vân thư chân quân loại này kim đan tu sĩ đều còn không biết đấu thú, nghĩ đến tất không tầm thường. Người bình thường nếu là được đến cường đại dị thú Cùng với khế ước cung mình sử dụng còn không kịp, sao có thể như vậy chói lọi đem nó bại lộ với mọi người trước mắt, xem ra này Mộ Chân Quân quả nhiên vẫn là thiệt thế chưa thông, đơn thuần thực. Không nghĩ tới Vân Thục trong lòng lại là căn bản vô tình cùng nó khế ước, có lẽ là bởi vì ở trong lòng nàng tương lai có Mộ Tuyết đủ đã, có lẽ là bởi vì tiểu thú một phen lừa gạt đã làm nữ tử tiềm thức kháng cự với nó. Sư muội, ngươi xác định muốn chúng ta giúp ngươi tham tưởng?" Vệ Hàm Trương nhắc nhở nói. Tự nhiên Nó là vân thuộc thuận tay cứu, trời sinh tính nhiều dạo, vân thuộc cũng không cùng nó khế ước chi ý, nhưng nó nhìn như ấu nhược lại có thể sử cao minh ảo thuật, hẳn là có chút chỗ kỳ dị. Rốt cuộc, nữ tử từ linh thú trong tối đêm kia không tình nguyện xấu manh tiểu thú xách ra tới. Tiểu thú phủ vừa rơi xuống đất liền nghe răng trợn mắt đối với vân thuộc kháng nghị một phen, sau nhìn thấy trước mắt nhiều người như vậy, đầu tiên là hoảng sợ, không được dùng nó trước ngực kia hai chỉ vàng nhạt gõ chân nhỏ vỗ nhẹ chính mình thịt mum mút bộ ngực thấy mọi người cũng không gì động, lại bắt đầu một vòng một vòng vây quanh Vân Thục đảo quanh, thuận tiện tò mò quan sát bên người mọi người. Tiểu thú đầu tựa lộc, thân tựa sả, kiêm có bốn chảo, lớn lên rất là quái dị. Xem này hình thái, lại là có chút giống như long tộc, bất quá thần long nhất tộc sớm tại thượng cổ thời kỳ liền tuyệt tích với buồn giới, bảo tồn cùng chi huyết mạch gần nhất dị thú nhiều vì linh giao, huyền xa linh tinh, con thú này có lẽ thuộc này hai loại chi gian. Pha thông tạp học vệ Hàm Chương cẩn thận quan sát một phen sau, cấp ra phán đoán. Mộ sư muội mới vừa rồi nhắc tới con thú này có thể sử cao minh nào thuận. Một bên trầm mặc Cố Huyền Hy chính sắc hỏi: "Sắc thật như thế, ảo thuật thẳng chỉ nhân tâm, vân thuộc đều cơ hồ bị lạc, thả nó ảo thuật công kích bản năng liền có thể làm. Xin hỏi sư muội từ chỗ nào cứu con thú này?" Cố Huyền Hy nghe xong nữ tử giải thích khó hiểu lại là trầm tư một trận, sau lại tiếp tục đặt câu hỏi: "Nó bị thích linh giao thảo vây trói với thực linh ma chỉ bên trong." lại lấy bốn sát khôn long trận trấn áp. Nữ tử nhớ lại lúc ấy hiền cảnh, mày đẹp không khỏi nhíu lại. "T, Mộ sư muội, lời này thật sự." Vệ Hàm Chương nghe vậy hỏi, sắc mặt khó được nương trọ. "Tự nhiên, có gì không ổn." Vân Thục khó hiểu. "Vệ Hàm Chương, Cố Huyền Hi đều là trợ mạc. Thức linh chỉ thủyn mãễ ma môn thánh vật, thích linh giao thảo cũng thuộc một gốc cây khó cầu, mà bốn sát khôn long trận đứng hàng thượng cổ 10 đại hung trận chí nhất, nếu kích phát, nguyên anh dưới Còn chưa bao giờ có người có thể đủ chạy thoát. Một bên nhiệm viên nói tiếp nói. Vân Thục nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai là nghi ngờ chính mình trong lời nói hư thật. Nàng nên cảm khái chính mình hảo vận phí sao, gặp gỡ kia rất nhiều lợi hại ngọn ý, thế nhưng cũng làm nàng toàn thân mà lui. Thà bất luận mặt khác, con thú này hẳn là Thần Long không thể nghi ngờ. Cố Huyền Hi giải quyết dứt khoát. Thật là Thần Long. Vệ Hàm Trương làm như rốt cuộc xác nhận trong lòng suy nghĩ, sắc mặt khẽ biến. Mọi người kinh ngạc cực kỳ, Thần Long. Có xuyên vân nhập hải khả năng, trong miệng sở phun thần năng lượng xương mủ bệnh da hoàn mỹ nhất ảo cảnh, lệnh trong người bị lạc trong đó mà không tự biết, thuộc chính thống long tộc chi nhánh, thiên cực thượng phẩm huyết mạch cấp bậc, kia chính là chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết dị thú. "La, thả nếu bổn quân suy đoán không tồi, nó đó là chúng ta chuyến này muốn tìm thú vương ấu thể." Cố Huyền Hi nhàn nhạt nói. "Nhưng lúc trước làm chúng ta máy móc dập khuôn ngọc giản phía trên, miêu tả tìm kiếm mục tiêu chính là một cái ám màu xanh lá cự trứng bộ dáng." Nhậm Viêm Như cũng có chút không thể tin được, nghi ngờ nói: "Mọi người đều biết, Kỳ Sơn Thú Vương là điều hóa hình huyền xà, mà hắn đệ thập vị cơ thiếp, vừa lúc là chỉ bảy màu mỹ trì, hơn nữa, lúc ấy hai bên bản bạc luôn mãi, Thú Vương như cũ kiên trì chỉ, chỉ chịu cấp ra ngắn ngủn 1 tháng thời hạn, cuối cùng đừng quên, Thật Linh Trì thủy trì có thể ma hóa sinh linh ngoại, còn có một loại hiệu dụng, đó là ủ chín linh vận." Cố Huyền hi trục điều trải bước, kiến thức quen bác chút tu sĩ đã là phản ứng lại đây. Thật long giả, Ngoại xả cùng chi kê kết hợp sinh hạ trắng sữa tiểu trứng, nhưng này đó tiểu trứng đều không phải là trời sinh liền có thể phá sắc thành thận, chỉ có cái loại này linh tính thông thiên có thể đưa tới đầy trời vân lôi rèn luyện rèn linh giả, đêm này trôn nhập thiền thổ, múc ngày tinh, mùa nguyệt hoa, ở trải qua trăm năm ngủ say lúc sau, trắng sữa tiểu trứng trưởng thành vì màu xanh lá cự trứng cũng tự hành thăng ra mặt đất, chỉ đợi này trăng tròn lúc sau, liền có thể phá sắc mà ra, hóa, thành thận long. Thân phụ thiên cấp thượng phẩm huyết mạch Thận Long chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có rất lớn khả năng tu đến phi thăng, nhưng nó hữu tiểu la lúc, nhân này thật lớn trưởng thành tiềm lực lại sẽ đưa tới thu địch đuổi giết cùng tu sĩ mơ ước, cho nên thú vương cực không muốn bại lộ tiểu Thận Long tồn tại, yêu cầu ở cự trứng chăng tròn phá xác phía trước đem nó trả lại liền có thể lớn nhất khả năng bảo vệ cho bí mật. Hóa Liêu lần này cự trứng không chỉ có bị người bắt đi, ý đồ đem nó ma hóa, càng là nhân thực linh ma chỉ chi cho nên trước thời gian phá xác Như thế xem ra, nay hình thủ kỳ quái tiểu gia hỏa khả năng thật là chúng ta mục tiêu." Nhậm Viêm lẩm bẩm nói, có vẻ có chút thất thần. "Đây là chuyện tốt." Luôn luôn ít lời hoắc phàn ôm kiếm mà đứng, đột ngột tới một câu. "Tự nhiên tự nhiên." Nhậm Viêm ôn nhuận cười đáp, lại khôi phục thủ tịch nhất quán thông dòng phong dong phong phạng. "Mộ sư muội, ngươi quả nhiên là phúc tính đâu." Vệ Hàm Trương không đứng đắn đối với nữ tử áo đỏ chớp chớp cặp kia doanh doanh mắt đào hoa. Vân Thục nhìn kia phi ý yển nam tử hẹp dài tinh lượng con ngươi, ôn hòa cười. Giữ lại, đó là tìm ra kia người khởi sướng. Nhậm Viêm ngưng trọng nói: "Chương 22 lục diễn." Đúng lúc vào lúc này, đối diện ba gã ma tu cũng là thương lượng sẵn sàng, cầm đầu tên kia thư sinh bộ dáng Kim Đan ma tu đi ra khỏi cao giọng nói: "Ngươi chờ không phải vẫn luôn muốn biết Ngô ba người tới đây mục đích sao? Liền như các ngươi mong muốn." Vừa dứt lời, một đoàn đen đặc ma khí chống rông xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ma khí dần dần tiêu tán, lộ ra một người dáng người cao dài huyền y y nam tử. Triệu Miêu Phấn tấn, khuôn mặt Tuân Mỹ, thơm thúy mặt mày bên trong phảng Phật tấn ôm muôn vàn tinh quang, tái nhợt khóe môi treo lên tà tà cười nhạt. Vân Thục thấy rõ người tới bộ dáng, lại là nổi lên một mạt hơi sáp tươi cười, thế nhưng là hắn. Tái kiến Bạch Ly Diễn, quả nhiên lại tái kiến. Chỉ thấy nam tử giơ tay, ba đạo thuần khiết ma khí phân biệt đánh vào phía sau ba gã cung lập ma tu trong cơ thể, ba người lập tức sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ thống khổ, lại không thay đổi cung kính. Phế vật, liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Nam tử lạnh lùng của mắng. Thuộc hạ biết tội, thiếu chủ bất giận. Ba người cùng kêu lên nói: "Nguyên lai là Ma Tiêu Điện thiếu chủ Lục Diễn chân quân, thật là khách quý đến. Nhậm Viêm làm Trung Châu Thanh Phong Cốc thủ tịch đệ tử, lại là lần này tinh anh tổ dẫn đầu, tự nhiên muốn làm đại biểu mở miệng Hàn Uyên. Bắc Uyên có Tam đại Ma môn, Ma Tiêu Điện, Phệ Hồn Cung, Hợp Hồn Cung, cả tam gia đã với trăm năm trước kết thành đồng minh, từ đương nhiệm Ma Tiêu Điện điện chủ Lục Thanh Mật kiêm nhiệm Minh chủ. Lục Thanh Mật, hơn 800 tuổi." Đã là nguyên anh hậu kỳ, Kim Đan phía trước chỉ là bác quen một giới tán tu, thiên tư ưu dị, tu hành chăm chỉ thả tục truyền sinh tuấn mỹ vô chủ. Kết đan sau cùng khi nhập Ma Tiêu Điện điện chủ trong dặm minh hạ con gái duy nhất Bạch Lý Tương kết thành đạo nữ, chính thức gia nhập Ma Tiêu Điện. Hôn sau lục thanh mật cùng Bạch Lý Tương vợ chồng nhưng nói là phu thê tình thâm, thần tiên quy lữ, kết thành song tu sau hai người đều chỉ tốn ngắn ngủn 100 nhiều năm liền xong song ngưng tụ thành ma anh. Ma Tiêu Điện chăm dưỡng một môn tam nguyên anh, nhất thời danh chấn thương hải giới nổi bật vô hai. Lại qua hơn 200 năm, đã là nguyên anh trung kỳ Bạch Lý Tương cảm giác sâu sắc tiên độ tịch mịch, đưa ra muốn một cái hài tử, lúc ấy đều là nguyên trung ma tu lục thanh mật tự nhiên không chịu. Một giả bởi vì tu sĩ cấp cao vốn là khó có con nối dõi, hai người nữ tu một khi có thai, chập chế tu hành không nói, sinh dục lúc sau nguyên khí lại thường, càng là sẽ lệnh tu vi lùi lại. Nhưng nghề Hà Bạch Lý Tương kiên trì dưới, lục thanh mật chúng quy ninh nàng bất quá, mấy năm lúc sau, liền có lục diễn sinh ra. Lục Diễn kế thừa cha mẹ ưu tú thiên tư, thân thủ biến dị đơn lôi linh căn, lại có tam đại nguyên anh tu sĩ cấp cao từ bên chỉ đạo, tu vi tiến triển cực nhanh, không nói chơi. Nhưng hắn thơ hấu lại là cùng với theo nhau mà đến bất hạnh, đầu tiên là mẫu thân Bạch Lý Tương một lần đơn độc ra cửa là lúc lại bất hạnh bị Ma Tiêu Điện tử địch theo dõi, nhân sinh sản mà tu vi đại không bằng trước Bạch Lý Tương ôm hận ngã xuống, đau thất tài nữ trăm dặm minh hạc chán nạn, chỉ cảm thấy trần duyên đã mất nhuuyễn, liền đem to như vậy Ma Tiêu Điện phó thác cấp lục thanh mật một mình đi trước nguy hiểm vô cùng lâm tiên khư tìm kiếm, kia hư vô mở mị hóa thần cơ duyên, này vừa. Đi, gần trăm năm tới, lại là tin tức toàn vô, sinh tử chưa biết. Nay song trọng đả kích cũng tạo thành Ma Tiêu Điện thiếu chủ Lục Diễn hỉ nộ vô thường, bất thường âm ngoan tĩnh tĩnh. Ma này ngắn ngủn trăm năm trùng, Lục Thanh mật lấy này phi phàm tài cán, lối đỉnh thủ đoạn, không chỉ có đem Ma Tiêu Điện quy mô mở rộng gấp đôi có thừa, càng là thuyết phục cũng chỉnh hợp Bắc Uyên Tam Đại Ma môn hình thành liên minh cũng lợi dụng hắn đã từng ở tán tu trung lực ảnh hưởng, liên hợp Bắc Uyên giải giác Ma Tu, chính thức thúc đẩy Bắc Uyên Ma Tu thế lực đại đồng minh. Ma Trung Châu các phái như cũng là làm theo ý mình chi thế, đây cũng là gần trăm năm tới, Trung Châu tu sĩ si ở Bắc Uyên Ma Tu trước mặt thể hiện tự tin không đủ nguyên nhân. Thương Lô Tông, Cố Huyền Hi, Trung Châu đệ nhất tu tiên thiên tài, a, hành mộ. Huyền Y liếc nam tử đối nhậm viêm chi ngữ ngoảnh mặt làm ngơ lại đem ánh mắt dừng ở phía trước bạch đi ỉa nam tử Hàn khí bước người khuôn mặt tuấn tú phía trên, rồi sau đó chậm rãi đem tầm mắt ngưng với nam tử trong tay băng tụy trên thân kiếm, khơi mào một mạt quỷ dị tươi cười. Cố Huyền Hi hồi lấy lạnh lùng sứ nhan, không dám nhận. Bổn quân nếu nhớ không lầm, căn cứ hiệp ước, trong vòng 100 năm, Bắc Uyên chủ tu thật không ứng xuất hiện ở Ma vực sơn cảnh nội. Thấy đối phương làm lơ chính mình, Nhập Viêm thủ tịch Hàm dưỡng lại hảo, cũng khó tránh khỏi không vui. Lục Diễn chỉ là liếc áo tím nam tử liếc mắt một cái. Nơi này có Trung Châu Tán Tu Tử Tụ Nguyên Quân truyền âm ngọc giản một quả, Nhậm Viêm chân quân đại nhưng vừa nghe, liền biết ngọn nguồn. Phía sau Thư Sinh Bộ dáng ma tu nói tiếp nói, móc ra một quả màu tím ngọc phù giao cho Nhậm Viêm trong tay. Tử Tụ Nguyên Quân vì Trung Châu Tán Tu liên minh tứ đại trưởng lão Trung Tu Vi tối cao tu sĩ, 600 dư tuổi, Nguyên Anh sơ kỳ. Tán Tu vốn là nhiều có gian nan, mà Tử Tụ Nguyên Quân thân là nữ tu, một đường tu đến Nguyên Anh, càng là không biết trải qua nhiều ít nhấp nhô gian khổ. Cho nên tính tình từ trước đến nay Hà Khắc cổ quái cực kỳ, tu vi cực cao lại thủ đoạn tàn nhẫn, chớ nói tán tu bên trong không người dám làm trái nàng ý giả, liền liền Trung Châu tứ tông bên trong Nguyên Anh tu sĩ, thấy nàng cũng là lả làm thứ ba phần. Tử tụ Nguyên Quân truyền âm bên trong nói minh bạch, lần này vừa lúc gặp nàng 660 tuổi ngày sinh, mời cố nhân chi tử tiến đến Trung Châu tiểu tụ, mượn đường Ma vực sơn, mong rằng trấn thủ chư quân hành cái phương tiện. Tiên phu nhân Ma Tiêu Điện Bạch Lý Tương cùng Trung Châu Tử tụ tiên tử là chi kỷ bạn tốt. Năm đó, đủ rồi, lui ra. Lục diễn lạnh lùng đánh gãy thư sinh ma tu đĩnh đạc mà nói, mặc danh tức giận. Mà kêu ma tu tựa hồ cũng là thói quen lục diễn âm tình bất định, thông minh lui ra, không một ti hoán hận. Các vị, trong điện cập liên minh nội tạp vụ rất nhiều, không tiện nhiều làm trì hoãn, cũng không muốn miệt mài theo đuổi chư quân không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối ta bắt quên tu sĩ động thủ việc, nhường đường đi. Huyền ý ghi hề nam tử không kiên nhẫn nói. Thế nhưng còn bị người đảo đánh một bá. Trung Châu mọi người nghe vậy tất nhiên là tức giận khó làm, vệ hàm trưởng cái thứ nhất kìm nén không được, gặp qua ác nhân trước cao trạng, chưa thấy qua ác nhân trước cao trạng còn như vậy đúng lý hợp tình. Kia xin hỏi các hạ, vì sao tại đây Ma vực sơn ngồi ẩn núp lâu như vậy mới xuất hiện, mượn đường mà thôi, còn phải đợi cấp dưới tiếp ứng, không cần như vậy long trọng đi. Không thôi, các hạ nên không phải bởi vì bị thương mới ở Ma vực sơn trốn rồi lâu như vậy đi. Nhậm Viêm cũng mở miệng truy vấn. A, sát thật, bổn tọa vận khí không tốt. Con đường hắc hoang là lúc tao dị thú công kích bị điểm thường, tại đây ma vực sơn nội điều tức nghỉ ngơi chỉnh đốn một ít thời gian, cái này không có gì kỳ quái quá đi. Kia không khỏi cũng quá xảo đi. Tô Khanh Vũ lẩm bẩm một tiếng. Kim đan ma tu nhĩ lực há cũng, nga. Xảo. Không biết cô nương sở chỉ chuyện gì vừa khéo. Lục Diễn nhìn về phía Bạch Ty Liễu không rảnh, Suất Thủy Phu dung thanh tuyệt Tô Khanh Vũ, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Tô Khanh Vũ thấy chính mình nói nhỏ thế nhưng bị kia vẻn ý gia nam tử nghe xong đi, căm giận nhìn về phía nam tử, lại thấy hắn Long Trường phụ tư, Tuấn Mỹ dị thường, Mục Hàm Thu ba nhìn nàng, lập tức đỏ mặt. Lôi chờ đang ở Ma vực sơn tu tầm một bị thương ma tu, hoài nghi này cùng bắt đi Kỳ Sơn thú vương ấu thể một chuyện gian dối, cho nên nói, các hạ bực này thân phận xuất hiện ở chỗ này, thả sắc có bị thương, thực sự thực xảo. Nhậm Viêm thấy lục diễn đối Tô Khanh Vũ thái độ tùy tiện, không vui luôn nói. Chương 23 tái chiến Vân Thục trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy bên tai ong ong không ngừng, mà nàng trước mắt, phảng phất chỉ còn lại có kia huyền y nam tử kia trương lược hiện tái nhợt tôn nhan. Lục Diễn. Cái gọi là Bạch Lý Diễn, thế nhưng là Ma Tiêu Điện thiếu chủ Lục Diễn. Lục Diễn, chỉ là nghe được tên của hắn, Vân Thục liền bản năng cảm thấy sởn tóc gáy. Bạch Lý Diễn? Hắn thế nhưng sẽ là nguyên kịch trung cái kia biến thái nam xứng Lục Diễn. Mộ Vân Thư làm sinh mệnh lực có thể so với tiểu cường số 1 nữ xứng, đọa vào ma đạo lúc sau, Nhân tư chất thượng giai thả dung mạo mỹ diễm, tự nhiên không có khả năng ở Ma Tu bên trong không có tiếng tăm gì. Con nữa Bắc Uyên Ma Môn, tán tu không một không thuộc Ma Tiêu Điện thống lĩnh, mà nữ sứng mộ Vân Thư chỉ có hỗn tới rồi Ma Môn cao tầng, mới có thể càng tốt phối hợp cốt truyện gây sóng gió, thực tự nhiên, Ma Tiêu Điện thiếu chủ Lục Diễn liền thành nàng tân chủ tử. Cố tình nữ chủ Tô Khanh Vũ mị lực vô cùng, Lục Diễn ngẫu nhiên kiến thức quá nàng chân dung lúc sau, liền đối với nàng thương nhớ ngày đêm. Lam Nam sứng Hắn một bên tình nguyện là tất nhiên, hắn si tình tụại Hải cũng là cần thiết. Vì thế, mỗi lần Mộ Vân thư âm thầm ngáng chân thai hỏa nữ chủ bị Lục Diễn phát hiện sau, nên đón nàng, đó là một đốn mảnh liệt tàn khốc tra đạp, không sai, Lục Diễn trừng phạt nàng vĩnh viễn chỉ dùng này một loại phương thức, không biết ngày đêm lăng nục. Loại này vũ nhục, đối với một cái đã từng tâm cao khí ngạo, cao cao tại thượng cao giai nữ tu mà nói, này đã kích vô luận là từ tâm lý vẫn là thân thể đi lên nói, đều là có tính chất hủy diệt. Bị vệ Hàng Chương dùng 18 khổ hình chiêu đãi một phen như cũ có thể cứng cỏi kháng hạ, mặt không đổi sắc mộ Vân Thư, gặp gỡ Tản Nhẫn ngoan tuyệt Lục Diễn, lại mỗi khi tâm như cho Tản, một lòng muốn chết. Vân Thục đến nay còn rõ ràng nhớ rõ kịch chung mộ Vân Thư mỗi lần tao hắn lăng nhục là lúc tuyệt vọng cầu xin kia một câu, Lục Diễn, rơi vào ngươi tay, quả nhiên là liền chết, đều là xa xỉ. Nàng tuy không phải mộ Vân Thư bản nhân, nhưng không biết vì sao, như vậy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nàng giống như tự mình sở chịu. Nếu Mộ Vân thư đối cố Huyền Hi là si hận, đối vệ Hàm Chương cùng Mộ Vân phạn là hoán hận, đối Lục Diễn còn lại là thâm nhập cốt tủy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tưởng tượng đến hắn đó là cái kia làm nàng như rơi xuống đất ngục ma tu nam tử, Vân Thục chỉnh trái tim đều lãnh co rúm lại ở bên nhau. Chư vị không có bằng chứng, gần bởi vì bổn tọa trùng hợp bị thương liền hành vũ tội, sợ là không hảo đi, ta bác quyên thật sự vô pháp tiếp thu loại này muốn vu oan giá họa. Lục Diễn ngữ trung rất có lấy Trung Châu bác quyên quan hệ uy hiếp chi ý. Thiếu chủ nói rất đúng, Trung Châu Bắc Nguyên từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, thành thật sẽ không lung tung cấp đối phương định tội. Chúng ta hiện giờ đã tìm được rồi thú vương gấu thú, chỉ là làm phiền thiếu chủ đem nhân quả thuyết minh, ta chờ cũng hảo hưởng tông môn giao đãi, điểm này tiểu đội, còn thỉnh thiếu chủ giúp đỡ. Nhậm Viêm băn khoăn hai bên quan hệ, thái độ thành khẩn nói, đây là tự nhiên, bổ tọa chúc mừng chư vị tìm được gấu thú, một giải kỳ sơn thú triều họa, không biết là người phương nào lập hạ như thế công lớn a. Lục Diễn cười như không cười nói, Đáy mắt một mã tâm lệ quang mang hơi tung lướt qua. Tiểu Thận Long khẩn trương bái trụ vân thuộc cẳng chân không bỏ, ngẫu nhiên trộm vươn đầu xem một cái đối diện Huyền Y y a đứng trang nghiêm nam tử, chỉ cảm thấy này thân ảnh hơi thở dị thường quen thuộc, chẳng lẽ chính mình ở hắc hồ nước trung mới vừa tỉnh lại khi nhìn đến cái kia rợi đi người xấu, chính là hắn. Nó kia yếu ớt trái tim nhỏ lập tức nhảy như nổi trống, muốn tìm kêu cứu chính mình nữ nhân giao lưu, lại phát hiện nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình, đối trung quanh hết thảy không hề biết. Thiếu chủ chỉ lo giải thích chính mình vấn đề, bên việc vật không nhọc thiếu chủ lo lắng. Vệ Hàm Chương từ lục diễn âm chắc chắn biểu tình trung bản năng cảm thấy nguy hiểm. Bổ tạ với Nguyệt Tiền Đồ kính hắc hoang là lúc, từng tao kim đan hậu kỳ hậu thổ sa bỏ cạm công kích, bị chút thương, liền mượn nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn khôi phục một ít thời gian, hiện giờ thương đã lớn hảo, tự nhưng rời đi. Lúc diễn phong thả ung dung nói, ánh mắt lơ đãng quét về phía góc trung sắc mặt trắng bệnh nữ tử áo đỏ, quỷ dị cười. Chư vị Nhà ta thiếu chủ phải nói đủ rõ ràng, nói vậy mọi người đều không nghĩ tạo thành bắc quen trung châu hai bên không mục, có thể cho lộ đi." Thư sinh bộ dáng ma tu đốt đốt nói. "Chấm đã, nếu thiếu chủ nói thương đã lớn hảo, không ngại từ ta trợ giúp thiếu chủ nghiệm thượng một nghiệm, nếu quả nhiên không ngại, thiếu chủ đi thêm rồi đi không mục." Nhậm Viêm không cam lòng từ bỏ, linh cơ vừa động. Nhớ tới Tô Khanh Vũ từng nói ma tu là bị thú đem bị thương nặng, đã là bị thương nặng, sao có thể không đẩy 1 tháng liền đã khỏi hẳn đâu? Xem ra hôm nay nhậm thủ tịch là không chịu dễ dàng cho đi ta đợi, cũng thế, kia liền luận bàn một hồi. Buồn tọa hiện giờ Kim Đan 7 tầng, ta xem các ngươi giữa sân lấy Huyền Hi chân quân tu vi tối cao, nhưng suy xét tu vi thượng có chiến lệnh, liền dẫn ngươi lại thêm một người trợ chiến. Lục Diễn không chút để ý nói, "Không cần, buồn quân một người đủ rồi." Cố Huyền Hi như cũng là thần sắc lạnh lùng. Cố Minh chờ có khí phách, sự tình quan kỳ sơn chi ước, lần này cần phải dò ra Lục Diễn hư thật. Người ta đều vì Kim Đan 5 tầng, nếu cùng nhau ra trận khó tránh khỏi cho người mạnh cỡ. Hoắc huynh, lần này liền lao người trợ trận. Nhậm Viêm hướng Hoắc Phàn chắp tay nói, Kim Đan 5 tầng thêm Kim Đan 2 tầng, đối thượng Kim Đan 7 tầng, nói ra đi không chí lý mệt. Có thể. Hoắc Phàn đáp. Giữa sân ba người đều là niên thiếu tư thế oai hùng, khí chất không tầm thường, Lục Diễn nhìn phía đối diện hai người hai kiếm, trong mắt bốc cháy lên điểm điểm chiến ý. Nay nhị tử tu vi tinh thâm, đều có bất phàm chỗ. Vừa rồi suýt nữa lệnh thuộc hạ ăn lỗ nặng, thiếu chủ tiểu tâm vì thượng. Ồ nào. Lục Diễn khinh thường nói, tuy là luật bàn, nhưng có lẽ là kỳ phong đối thủ, ba người hiển nhiên ai đều không tính toán giữ lại thực lực, đi lên chính là đại chiêu. Cố Huyền hy tế ra đã là tranh minh không thôi, dị thường phấn khởi băng tùy kiếm, bắt mắt màu xanh băng quang mang xông thẳng tận trời mà đi, Bạch Di Ly nam tử một thân thuần túy băng linh lực chuốt xuống mà ra, nháy mắt bình sa cửa ải, đóng băng ngàn dặm. Mọi người chỉ cảm thấy che trời lấp đất Hàn Ý không lưu tình chút nào xâm nhập thân thể mỗi cái lỗ trên lông, lệnh người khống chế không được run rẩy, Kim Đan tu sĩ đều bị thúc dục linh lực chống đỡ hà khí, vài tên tu vi hơi thiển chúc cơ tu sĩ. Đông lạnh gần như hôn mê. Kim Đan 5 tầng, lại có như thế bí năng. Băng tụy chém ra, vòng chiến trung ương, một cái thật lớn băng xà đột ngột từ mặt đất ngoọc lên, gắt gao quấn lấy bị nhốt ở bên trong Huyền Y Liematu, càng rảo càng chặt. Hoắc phàm tử mộ ra khỏi vỏ, Thân kiếm kiên kim bao trùm, vô số tím lôi tự do này thượng, không thay đổi sắc nhọn. Hai người đồng thời tế ra linh kiếm, một lam một tím với không trung ngắn ngùi giao hội, rồi sau đó, song song tự giữa không trung đắp xuống, thẳng tắp hướng bị văng xạ vây ở trung ương Lục Diễn đỉnh đầu đông. Thân thể bị giam cầm, trăm hối lại là tu sĩ điểm yếu, Ma Tiêu điện thiếu chủ Lục Diễn, tựa hồ đã ham bại cục. Xa xa thấy Lục Diễn tà khí cười, quanh thân tụ tập khởi nồng đậm ma khí, mà nam tử một thân huyền y li dung nhập này đen đặc ma khí bên trong, dần dần phân không rõ lẫn nhau. Ma khí hóa thành một thanh cự kiếm, đón nhận sắp sửa đâm song kiếm, một tiếng trầm vang lúc sau, màu đen ma khí cự kiếm tiêu tán, nhưng băng tụy tử mẫu cũng là bị thương, bay trở về Cố Hoắc hai người trong tay. Thấy băng tụy bất lực trở về, Cố Huyền hi như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là giơ tay một đạo linh quyết đánh ra, cuốn lấy lục diện băng sả thân rắn phía trên, lập tức sinh ra vô số băng thứ. Đổi lại thường nhân Sớm bị này đột nhiên sinh ra gai nhọn thương thương tích đời mình, mà Lục Diễn hơi kinh ngạc rất nhiều lại là hai tay một tránh, trong cơ thể tràn ra nhẹ nhẹ lôi đình, nháy mắt che kín thân rắn, tà lôi hình thành tinh mịn lôi vong cùng băng xà thuần tịnh băng linh lực cọ sát, phệ cắn, một chút đem băng thứ ma tổn, băng xà cũng cuối cùng bị tách rời thành toái khối, ầm ầm sụp xuống. Chương 24 Phệ hồn ma thủ. Cố Huyền Hi trên mặt băng xương chi sắc vì này một lưng, mới vừa rồi kia dạy đặc với băng xà phía trên sắc bén băng thứ Căn căn đều dốc vào thuần dương chi khí, từ trước đến nay không gì chặn được, thế nhưng ở lục diễn tà lôi giới chết kích, hắn tu tiên đến nay mới nếm thử bại tích. Tà lôi lại lần nữa bị lục diễn liễm nhập trong cơ thể, mà bốn phía ma khí ở trong tay hắn hóa thành một phen lợi kiếm, nam tử đối với Hoắc Phàn cất cao giọng nói, "Kiếm tu, cầm lấy ngươi kiếm tu, bổ tọa sẽ dùng kiếm tu phương thức đánh bại ngươi." Từ mộ nơi tay, chỗ nào sợ, luôn luôn an tĩnh tuổi trẻ kiếm tu vui vẻ ứng chiến. Một người tay cầm tử mộ kiếm sắc bén mà không sợ. Một người cầm trong tay ma khí ngưng tụ thành màu đen lợi kiếm tà mị mà dữ tợn. Lương đạo huyền ý liề thân ảnh, tức khắc dây dưa ở một chỗ. Kiếm tu giả, một thân tu vi toàn tố với mũi kiếm chi gian. Huy kiếm, rồi sau đó toàn lực bổ về phía đối phương, như thế mà thôi. Tử mộ kiếm sở chỉ chỗ, duệ kim kiếm ý thổi quét thiên địa. Màu đen ma kiếm đáp ứng lời mời mà ra, thoáng chốc toàn bộ không gian bị tà sát khí tràn ngập. Tà khí thẳng vào nhân tâm. Cực độ âm ngoan bất thường hơi thở đè ở mỗi một cái tu sĩ trong lòng, lệ người chỉ cảm thấy trong ngực lãnh triệt, âm hàn muốn chết. Liên con rúm lại ở vân thuộc bên chân tiểu thú cũng cảm giác được loại này cực độ không khỏe, lập tức khó chịu ngao ồ một ngụm, cắn ở nữ tử trên hủi, như đi vào cõi thần tiên nữ tử bỗng nhiên hoàn hồn. Hai kiếm tương chạm vào kia một cái chớp mắt, phong vân biến sắc, quỷ thần kinh hốc. Dụệ kim giả, Ngộ Kiên, nhất kiếm thúc dục trì, gặp nạn, nhất kiếm phá chi, là vì dũng, ta kiếm giả Nhất kiếm tức ra, vạn kiếm thần phục, duy ngã độc tôn, là vì bá. Đây chơi duệ kim kiếm ý đều ở chí tôn tà ma kiếm ý phun ra nuốt vào chi gian, trừ khử vô hình. Hoắc Phàm trầm tĩnh đứng trang nghiêm, khoe miệng thấm ra đỏ bừng vết máu, nhiên trong tay tử mẫu thượng ở, kia liền, không chết không ngừng. Lục Diễn sung sướng lại tràn ngập chiến ý mặt mày phi dương, lạnh khốc nhìn phía không chịu chịu thua tuổi trẻ kiếm tu, ngươi đây là ở muốn chết. Vân Thục sợ hãi mà kình, trong lòng chỉ có một câu không ngừng thoán hiện. Kiếm tu Hoắc Phàn, chết vào thú triều, chết vào thú triều. Đây là số mệnh. Tà ma chi khí hóa thành thao thiết cự thú, dắt cắn nuốt hết thể ba tuyệt, giao dạt đánh úp về phía nhất kiếm nhất kiếm kiên định bổ ra nam tử. Ở kia trương tựa như chân thật buồn máu mồm to hợp hạ trong nháy mắt kia, Tô Khanh Vũ thất thênh gọi vào, "A, mau tránh ra, Hoắc Phàn chân quân." Ở mọi người thượng phản ứng không kịp là lúc, một đạo hồng y y thân ảnh vừa người phi phát hướng ngơ ngẩn không biết Huyền Y y kiếm tu biến mất với thao thiết miệng khủng lồ bên trong. Ma khí ngưng tụ thành màu đen thao thiết chậm rãi hóa khai, chỉ dư hồng y li thân ảnh héo dốn trên mặt đất. Bị đẩy đến một bên hoắc phàn như mộng mới tỉnh, khiếp sợ nhìn kia mặt tươi đẹp hơn ảnh. Vệ Hàm Trương cũng bị bất thình lình biến cố kinh đến, không dám tin tưởng hướng đi sủi lơ trên mặt đất nữ tử, bước chân phủ phiếm, run rẩy không ngừng. Ma đám chìm ở đầu bại đả kích trung cố huyền hi, phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy hồng y ia diễm diễm, như thế chói mắt, trong tay băng thủy tuy sụp rơi xuống đất. Nhìn thấy nhà mình sư tôn như vậy thất thố, Tô Khanh Vũ ánh mắt tối sầm lại, rồi sau đó đi đến Bạch Tỷ Hiền Nam tử phía sau, tiến lặng hầu lập. Một bên Lục Diễn xong quyền gắt gao nắm, khuôn mặt tuấn tú tu âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía trên mặt đất nữ tử áo đỏ. Hắn tất nhiên là đã sớm nhận ra cái này cùng hắn Hắc Hoang đồng hành diễm lệ nữ tử, hắn Bạch Lý Diễn, bình sinh hơn nhất, chính là nữ tử diện mạo Hồ Ly tinh, không gì sánh nổi. Hắc Hoang bên trong hắn một đạo buồn ma chi khí phụ với nàng thân. Đưa tới đối ma khí dị thường mẫn cảm hậu thổ sa bò cạp, theo sau bỏ chạy, Liệu Định nàng tất là giữa nhiều lành ít. Sau lại nữ tử bình an ra hắc hoang, nhưng thật ra pha ra ngoài hắn dự kiến. Hắn đến nay còn nhớ do nữ tử xoay người khi mặt mày lạnh lạnh, mỹ độc phách. Hôm nay thấy nàng mang ra Thần Long, mới biết hắn ở đánh sâu vào Kim Đan 7 tầng là lúc, cảm ứng được kích phát bốn sát khốn long trận người thế, nhưng lại là nữ tử này, không khỏi cười khổ. Tiến vào tù tiểu Thần Long ma linh quật chìa khóa chính là hắn bổn ma chi khí. Không thể tưởng được phía trước vì hố nàng mà ở trên người nàng đánh một đạo bổn ma chi khí lại làm nàng kia đánh bậy đánh bạ vào quân nội, hiện giờ nhưng thật ra trái lại hố chính mình. Tuy một phen tâm huyết bị hủy bởi nàng tay, nhưng nàng thế nhưng có thể phá hung trận xác thật nghịch thiên, thả là hắn đối nữ tử bất nhân trước đây, quyền đương huề nhau. Mà hiện tại, cái này đối hắn nói tổn tại đó là may mắn nữ tử, như vậy tích mệnh nữ tử lại vì cái kia kiếm tu, thủ hạ bại tướng của hắn xá sinh quân tử. Nếu như thế, Mộ Vân Thư Kia bổn tọa liền cho ngươi cái vạn kiếp bất phục. Mộ Vân Thư, ngươi đây là phát cái gì điên? Hai mắt tanh hồng phi ý ý hẻ nam tử Tê thanh nói, nâng dậy sủi lơ nữ tử, đôi tay không được run rẩy. Nữ tử ngày thường thiên kiều bá mị dung nhan lúc này không một tia huyết sắc, giống như thông thấu, lại vô cớ sinh ra một loại lệ người không dám nhìn thẳng băng thanh khí chất. Phệ hồn ma thủ dưới, từ trước đến nay không chết tức thường, bất quá nữ tử này, a, xảo thực, bổn tọa chi phệ hồn cũng là nề hà nàng không được, chân quân cứ yên tâm đi. Lục Diễn lạnh lùng nói, hình như có một cẩu nghiến răng nghiến lợi ý vị. Thật sự. Vệ Hàm Chương nhìn hôn mê nữ tử, lại tức lại liên chi gian, lại là trong lòng cự đau. "Ừ, các ngươi huyền môn chính tông quả nhiên rối trá, này nữ tử một thân tu vi, nhìn như đạo thống thuần khiết, nào tưởng lại là ám độ Trần Thương, tu đến như vậy nhưng cùng bổn tọa phệ hồn địa vị ngang nhau tinh thuần ma khí." Lục Diễn khinh miệt liếc hướng Trung Châu mọi người. Lục Diễn chi ngữ tựa như đánh đòn cảnh cáo, tập hướng đã là ngốc chúng tu. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Thiếu chủ, nói chuyện cần phải có chứng cứ. Nhậm Viêm lời lẽ chính đáng. Chứng cứ? A, nay nữ tử trong cơ thể chứa có tinh thuần ma khí, cẩn thận tìm tòi liền biết, nếu nàng trùng hợp gần nhất chịu quá thương thả cùng thú vương ấu thể có chút liên quan, kia bổn tọa thật muốn hoài nghi, hay không các ngươi trùng châu tu sĩ, vừa ăn cấp vừa la làng. Huyền Ý Liễu Ma tu tự tự né mà. Mọi người đều là chờ mặc, Vệ Hàm Chương nhíu mày, nhấp chặt môi mỏng. Hắn trước đây đích sắc từng ở Vân Thư kinh mạch bên trong tìm được một cổ ma khí, chưa kịp dò hỏi, chẳng lẽ, Mộ sư muội thực sự có bí mật. Nếu Mộ Vân Thư sắc có tu luyện ma khí, kia liên hệ đến nàng phía trước mạc danh mất tích lại đột nhiên mang theo Thận Long xuất hiện, theo nàng lời nói còn phá hung danh bên ngoài bốn sát khốn long trận, càng la liền càng hai giai, thậm chí còn lần này xả thân cứu Hoắc Phản cũng không thể bài trừ là nàng cố bố nghi trận, hết thảy hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Lục Diễn nhìn thoáng qua nằm ở phi y y nam tử trong lòng ngực hôn mê nữ tử, khóe môi hơi cẩu, lộ ra một cổ thị huyết tàn nhận ý vị. Chỉ thấy vệ hàm chương nâng nữ tử cánh tay phải, chậm rãi đem màu đỏ thủy tụ co lên, như ngọc da thịt phía trên, rõ ràng là đạo đạo màu đen ma tuyến củ như mạng nhện. Như vậy vô pháp xem nhẹ lại chói mắt dị thường, lại nghĩ đến mới vừa rồi bắt mạch là lúc, Vân Thư cố ý đưa qua chính là cổ tay trái, chẳng lẽ nàng thật muốn che giấu cái gì? Mọi người đều kinh. A Thật là thú vị đâu, Tấm Tắc. Bất quá hoắc phản chân quân, mặc kệ nói như thế nào, nàng sắp thật cứu ngươi, các ngươi tự giải quyết cho tốt, bổn tọa cáo tử." Lục Diễn Hải hừ nói, trải qua hôn mê nữ tử từ khi, ngón tay hơi đạn, tất cả mọi người chưa phát hiện, một đạo ma quyết bay nhanh đánh vào nữ tử trong cơ thể, Lục Diễn theo sau huệ ba gã ma tu tiêu sái rời đi. Vân Thục chỉ cảm thấy một cỗ cực thô bạo hơi thở nhảy vào kinh mạch, thân thể bản năng vận chuyển linh lực bảo vệ đan điền, đồng thời Chỉ nghe một đạo tà tà thanh âm ở thứ hại vang lên, "Mộ Vân Thư phải không? Bạch Ly Diễn, chờ đợi ngươi tà tái kiến ngày." Giống như ma chú, lại phảng phất gần là đối thanh âm này cùng khí tức nhất bản năng phản ứng, Vân Thục đón giác thật lớn lạnh lẽo xông thẳng linh hải, một cái giật mình, lập tức liền tỉnh dậy lại đây. Chương 25 thực xin lỗi. Thấy nữ tử áo đỏ một đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn lên, mọi người lại đều là một lui. Hoắc phàn không có việc gì đi. Mới vừa tỉnh nữ tử nôn nóng nói, Vệ Hàm Chương sắc mặt phức tạp nhìn nàng, chậm rãi lắc lắc đầu. "Các ngươi, vì sao như vậy xem ta?" Vân Thục đã nhận ra không khí khác thường. "Sư muội, ngươi vệ Hàm Chương muốn nói lại tôi. Như thế nào? Vệ Sư Minh, cứ nói đừng ngại." Phi y yả nam tử thật dài trầm mặc. "Vân Thư chân quân, thứ bổn quân mạo muội vừa hỏi, chân quân trong cơ thể ma khí từ đâu mà đến?" Thủ tịch Nhậm Viêm nghiêm mặt nói. "Ma khí? Có ý tứ gì?" Vân Thục mở miệng. Lại thấy mọi người không nói chỉ là ánh mắt dừng ở nữ tử trần trủi cánh tay phải phía trên, hắc tuyến đạo đạo, thình lình trước mắt. Mới vừa rồi kia Ma Tiêu thiếu chủ nói mộ sư thúc trong cơ thể có tinh thuần ma khí, cho nên có thể thân chịu hắn vẽ hồn ma thủ chi lực mà không việc gì. Tô Khanh Vũ thấy không có người nói tiếp, trong lòng không đành lòng, Tôn Nhu nói: "Lại là Lục Diễn, hắn quả nhiên là chính mình ma chốn sao?" Nhìn trước mặt mọi người nghi kỵ để phòng biểu tình, Vân Thục cố hết sức đứng dậy, cười khổ nói: Nếu ta nói đây là vây khốn thận long thực linh chỉ thủy tạo thành, chư quân nhưng sẽ tin tưởng. Sư muội, ngươi trong cơ thể là bổn ma chi khí, thả phẩm giai không thấp. Phi y Hà Nam tử do dự mà nói ra, trong lòng chua xót. Bổn ma chi khí cũng là ma tu căn nguyên ma khí, chỉ có thể từ ma tu tự hành tu luyện sinh thành. Ảnh hưởng chính đạo tu sĩ thiên tư cập tốc độ tu luyện trừ bỏ linh căn ở ngoài, còn có các loại tu luyện thể chất, tỉ như tụ linh thể, thuần âm linh thể, thuần dương thánh thể, Mà xem một cái ma tu tư chất như thế nào, trừ bỏ xem linh căn bên ngoài, còn lại là xem này căn nguyên ma khí mạnh yếu. Lục Diễn bổn ma chi khí vì phệ hồn ma khí, chính là ma khí bên trong phẩm giai cực cao tồn tại, giống như ma tu ma khí khó có thể với tới. Cho nên tuy rằng kia thư sinh bộ dáng ma tu có kim đan 8 tầng tu vi, bị kim đan 7 tầng Lục Diễn một đạo phệ hồn ma khí đánh vào, lại vẫn là thống khổ bất kham. Nếu Mộ Vân thư không phải người mang phẩm giai gần bổn ma chi khí, tuyệt khó khiêng lấy phệ hồn ma thủ một kích. Cho nên nữ tử lời nói là bởi vì ngoại vật xâm nhập mà tạo thành, thật sự không đứng được chân. Vân Thư chân quân, sự tình quan trọng, ta chờ cũng không thể khinh suất đại tri, chỉ có thể ủy khuất chân quân một ít thời gian, chờ chuyện ở đây xong rồi, đem chân quân mang về tông môn đi thêm thương nghị, chư vị cảm thấy như thế nào?" Nhậm Viêm nghiêm nghị nói. "Chỉ có thể như thế, nhưng mộ sư muội, cần thiết mang về ta thương Ngô tông xử trí." Vệ Hàm Chương Kiên quyết nói. "Cũng có thể, công chính khởi kiến." Đến lúc đó từ các tông trưởng bối phó thương nô cộng đồng nghị lệnh đi. Nhậm Viêm tiểu gì khôn khéo, bất động thanh sắc bổ sung nói: Vừa không vất vệ hàm trương mặt mũi, lại không cho thương nô tông bào che chi cơ. Mộ sư muội, đắc tội. Nhậm Viêm nói xong, tế ra một cây vô sắc dây thừng, chiếu trên mặt đất nữ tử vút đi. Cao giai chói linh tác, nhưng chói buộc tu sĩ linh lực, khắc này đánh mất sức phản kháng, thả thi pháp người có thể tùy thời truy tung bị chói người hành tung. Từ trước đến nay là các tông giam lòng xúc phạm môn quy hoặc là phản bội tông đệ tử thường dùng thủ đoạn. Dây thừng còn chưa chạm được nữ tử, một đạo băng thuần đột nhiên xuất hiện, đem chói linh tắc trấn lạc. Huyền Hy chân quân, ngươi đây là ý gì? Nhậm Viêm nhìn phía khôi phục băng sơn mặt bạch tí liễu nam tử, mang chút không ngờ. Không thế nào, thương nô người, không nhọc thủ tích tay. Cố Huyền Hy lạnh lùng nói. Nhậm Viêm chân quân, Vân thư chân quân việc thượng vô định luận, xác thật không nên lấy chói linh tắc đại chi vẫn là từ Huyền Hi chân quân thúc chi cho thỏa đáng. Nghĩ đến Huyền Hi chân quân làm Bạch Hợp trưởng giáo duy nhất đệ tử, chắc chắn lấy thương nô làm trọng, theo lẽ công bằng xử trí. Vẫn luôn làm tiểu trong suốt phàm dịch tôn giả ôn hòa khuyên đến. Cố Huyền Hi chậm rãi đi đến nữ tử áo đỏ trước mặt, nữ tử an tĩnh đứng, phảng phất chết lặng. "Mộ sư muội." Bạch Di Lià nam tử nhẹ giọng kêu, tựa hàm thở dài. "Hâm Ý Lià Diệp Diệp, dung sắc huynh thành nữ tử nâng lên tái nhợt khuôn mặt, mắt đẹp chung một mảnh lạnh lẽo chi sắc. Uyển Hi trấn quân. Bộn quân sẽ phóng bế sư muội đan điền, ngươi thả thả lỏng. Bạch Y Liễu nam tử đối thượng nữ tử ánh mắt, lại thực mau rời đi. Đa tại trấn quân, ít nhất bảo vệ nàng cuối cùng tốt nghiêm. Nữ tử nhẹ hạp hai trong mắt, mật ma quấn khúc lông mi phía trên hình như có điểm điểm thủy ý. Cố Uyển Hi trắng nõn bàn tay phủ lên nữ tử đan điền, hồn hậu băng linh lực đem nữ tử đan điền một chút phóng bế, cuối cùng, đan điền nội kim đang chậm rãi đình chỉ xoay tròn, tiến vào ngủ đông. Chỉ là ở triệt trưởng là lúc Bà điệp liễu đi, nam tử hơi hơi nhíu hạ mày. Đột nhiên bị phong bế toàn thân linh lực, một thân tu vi tất cả đều tiêu tàng, nữ tử thân hình hơi hoảng, Cố Huyền Hi duỗi tay giúp đỡ. Nữ tử áo đỏ chỉ là đối hắn tái nhếch cười, rồi sau đó chi khởi xích tiêu, vững vàng đứng lại. Nữ tử thẳng tắp đi hướng một bên mặt vô biểu tình hấp ý diệp kiếm tu. "Thực xin lỗi, chính là, hoắc phàm, ngươi không thể chết được, này đối ta, trọng điếu phi thường." Nữ tử từng câu từng chữ chỉnh trọng nói. "Vì cái gì?" Nam tử dương mắt, ẩn nhẫn mà thống khổ. Hắn có hắn làm kiếm tu thẳng tiến không lùi tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Coi như Vân thủ kích kỵ, liền tính không thể tha thứ, ta cũng kiên trì. Cốt truyện muốn hắn chết, nàng càng muốn làm hắn sống. Ở tên là số mệnh quần quật nước lũ chung, nàng càng muốn ngược dòng mà lên. Hoắc Phàn, ngươi có thể hận ta vong cấu ngươi kiếm tu ngạo khí, nhưng tin tưởng ta, có đôi khi tồn tại cũng không so chết càng dễ dàng. Việc đã đến nước này, dũng cảm tồn tại đi, dùng ngươi kiếm Đi chứng minh ngươi thông. Nữ tử đè sát vào nam tử, thấp giọng ở bên tai hắn nói, "Tuổi trẻ kiếm tu trong lòng hơi chấn, linh ngải bên trong hình như có một sợi thành phong phát quá." Ngẩng đầu, chỉ thấy nữ tử kiên quyết mà lại lương bạc khuôn mặt phía trên, đau thương hờ khép. Nhậm thủ tịch, tiểu thận long cư giao cho người chăm sóc. Vân Thục đem không biết khi nào lại cùng đến chính mình bên chân tiểu gia hỏa một phen bế lên, đưa cho áo tím uy nghiêm thủ tịch. Chờ chư quân kỳ sơn sự, Vân Thục sẽ tự tùy các vị hội thương lô tiếp thu tông môn cân nhắc quyết định. Nữ tử Ngư Khí Đạm Mạc, rất nhiều sự, nàng chính mình cũng phải đi hỏi một đáp án. Đa Tạ Vân thư chân quân phối hợp, còn Thỉnh phàm dịch tôn giả đem Vân thư chân quân đi trước mang về Ma vực Sơn hành chính tổng hợp đại điện, ta chờ trực tiếp mang gấu thú tiến đến Kỳ Sơn." Nhậm Viêm nói. "Chông coi giám thị loại sự tình này, tự nhiên vẫn là làm trung lập kẻ thứ ba tới chấp hành nhất thỏa đáng." Tôn giả lo lắng, còn Thỉnh hảo hảo chăm sóc ta mẫu mộ sư muội. Vệ Hàm Trương chắp tay nói, cuối cùng nhìn phía nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái có không đành lòng, có do dự, có thương tiếc. Không sao. Phạm Dịch tôn giả hảo tính tình đáp. Bắt trạng phi hành pháp khí ném không trung, Phạm Dịch ôm Vân Thủ Kiêu Thon, pha ngựa ngum nói, "Mộ sư muội, mạo phạm." Uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, thượng kim bác. Mọi người nhìn theo kim quang đi xa, rồi sau đó nhậm viêm vỗ nhẹ trong lòng ngực Thật Long, "Tiểu Dạ Hỏa, hiện tại liền đưa ngươi về nhà." Tiểu Thật Long trong lòng kháng nghị, phát ra "ô ô" tiếng động. Hai chỉ chân trước không ngừng ở áo tím nam tử ngực cuồng cào. Nó chính là huy phong bắt diện thượng cổ dị thú, mới không cần này đó vô chi nhân tu kêu nó tiểu ra hỏa, kêu cứu nó nữ nhân sao, miên cưỡng cho phép nàng kêu, tuy rằng kia nữ nhân thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng ai làm nàng là chính mình nhân nhân cứu mạng đâu. Chính là, kia nữ nhân như thế nào liền không chút do dự đem nó giao cho người khác đâu, hơn nữa, nàng thẳng đến rời đi, cũng chưa con mắt nhìn xem nó, ô ô ô ô, nói tốt lưu luyến không rời đâu, á huy. Chương 26 Ổ Minh. Nơi này có hai viên Ta Vô Tướng môn đặc chế thượng phẩm Thanh Tâm Đan, Chân Quân ăn vào đi. Ma vực sơn cảnh nội thanh độc chi khí pha tạp, hiện giờ Chân Quân đang điền bị phong, mất hộ thân linh khí, Thanh Tâm Đan nhưng bảo Chân Quân không chịu nơi đây trọc khí quá nhiều. Phi hành bảo khí nội phàm dịch lấy ra hai viên thiển sắc trong sáng đan hoàn. Thanh độc chi khí, ngoại thương hải giới nội thiên địa chi khí cơ bản nhất tạo thành, hai người cùng tạm khí cùng hỗn hợp tràn ngập khắp cả thương hải giới nội. Thanh khí tức là linh tu lại lấy tu luyện linh khí, chọc khí tức vì cùng ma tu hấp thu tu luyện ma khí, ma tạc khí, đối với tu sĩ là vô dụng chi khí, lại là không thể tu tiên phàm nhân lại lấy hô hấp sinh tồn căn bản. Cho nên linh tu tông môn giống nhau tuyển ở thanh khí nồng đẫm mà mặt khác hai khí loa nơi, tỉ như trung châu, ma tu tắc ngược lại, giống nhau tụ tập ở chọc khí đầy đủ nơi, tỉ như bác quyền, mà phàm tục thế gian, còn lại là tràn ngập tạc khí, thanh đục chi khí cơ hộ không tồn nơi. Mà người tu tiên bất luận tu linh tu ma, đầu tiên cần thiết thân cụ, nhưng câu thông thanh độc chi khí linh căn. Tiếp theo là tu luyện công pháp, công pháp đắp nặn tu sĩ kinh mạch. Linh tu công pháp tất có thể đem tu sĩ kinh mạch đắp nặn càng thích hợp hấp thu thiên địa chi khí trung thanh khí, ma tu công pháp ngược lại, này đây chọc khí làm cơ sở. Tu sĩ kinh mạch đan điền chỉ có thể luyện hóa một loại khí, phi thanh tước đủ, tuyệt đối không thể hai khí đồng tu. Nếu có linh tu tu sĩ nửa đường sửa tu ma, tắc cần dùng ma tu công pháp một lần nữa đắp nặn kinh mạch. Đem phía trước linh khí một chút bính trừ, toàn bộ lấy ma khí thay đổi, quá trình dài lâu thả thống khổ. Nhậm Viêm, về Hàng Chương nói nàng trong cơ thể có tự hành tu luyện mà thành bổn ma chi khí, a, chẳng lẽ nàng là Thiên Phú Dị Bình, thế nhưng có thể đánh vỡ này không thể vượt qua hàng rào, có thể không thảy dại cũng hiểu đồng tu linh ma hai khí mà không có bất luận cái gì không khỏe. Còn vổng, Vân Thục vô cớ bị người ngờ vực, nói không thương tâm đó là giả, nhưng nàng làm người trước nay sở hà hán giới hoa rõ ràng đã có lòng nghi ngờ, giải thích cũng là hoang công, vẫn là chờ sự thật cấp ra đáp án đi. Mặc kệ như thế nào, phàm dịch lấy ra thanh tâm đan làm nàng không chịu trọc khí quá nhiều, lại là tin tưởng nàng đều không phải là tu luyện trọc khí chi ma tu tỏ thái độ. Nữ tử thu hồi xa xưa ánh mắt, cười nhạt nhìn trước mắt mỹ thanh mục tú tuổi trẻ nam tử, Vân Thục Đa Tạ Tôn giả. Không lấy mình mi, tự tại bình thản, chân quân tâm tính khiến người khâm phục. Tôn giả chắp tay trước ngực, ôn hòa nói: Vân Thục nào có tôn giả nói cái loại này cảnh giới, chỉ là tâm mệt mỏi mà thôi." Nữ tử than nhẹ, phục lại đưa mắt nhìn phía chân trời mây trắng, ánh mắt mơ mịt. Hai người trở lại hành chính tổng hợp đại điện, phía trước ngoại phái Tróc Na trộm ẩn vào nhập ma vực sơn Bắc Uyên Ma tu mấy chi tuần tra đội cũng đã trở về. Nên diện đi tới thanh niên nam tử đúng là Kim Đan tán tu ổ minh, Vân Thư chân quân, ngươi đây là đều là Kim Đan, ổ minh tự hai người xuất hiện ở thần thức trong phạm vi liền phát hiện hồng y y nữ tu không ổn. Buồn vì Kim đang nàng thế, nhưng linh khí dao động toàn vô. Vân Thu cười, lại không biết từ đâu mà nói lên. Nàng nên như thế nào giải thích nguyên bản hảo hảo một cái đại tông tu sĩ cấp cao, bất quá một tháng chi gian, lại trở thành có tư tu ma đạo hiểm nghi bị cấm người đâu. Bình sa cửa ải ra chút biến cố, Vân thư trấn quân. Tạm thời bị phong đan điển, cụ thể công việc cần chờ hội tông môn lại nghị. Phạm Dịch biết rõ nữ tử xấu hổ tình cảnh, châm trước tiếp lời nói. Đan điển bị phong, đây là phạm vào bao lớn sai? Xin hỏi tôn giả, nhậm thủ tịch một hàng chính là có manh mối. Tổ Minh làm ở tán tu đôi lăn lê bò lết ra tới tu sĩ cấp cao, tự nhiên có ánh mắt rời đi đề tài. Không tội, một tháng kỳ hạn đã đến, Vân Thư chân quân tìm được rồi hấu thú, thủ tịch một hàng đã đi hướng Kỳ Sơn Phong Ước. Phạm Dịch giải thích nói, "Nha, nói như vậy, Vân Thư chân quân vẫn là lần này Kỳ Sơn Phong Ba đại công thần a." Xuất phát phía trước bổn quân liền nói nàng nhất thích hợp, quả nhiên không sai đi. Mà sau nghe tiếng mà đến Kỳ Ngọc gương âm dương quay khi nói: "Bất quá, Vân thư chân quân, ngươi đây là phạm vào chuyện gì a, thế nhưng bị Phong Đan Điển vui sướng khi người gặp họa chi tình buộc lộ ra ngoài." "Vân thư việc, đều có tông môn trưởng đối bình phán, không nhọc Ngọc gương chân quân quan tâm." Nữ tử nhàn nhạt đáp, nghiêng lệ trên mặt, sắc mặt bất biến. "Ta nói Kỳ lão nhân, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm." "Đúng rồi, bổn quân ngày gần đây được chỉ Nhung di thú, pha là lạ lẫm đáng yêu." nhưng vẫn nuôi chi không được này pháp, Vân Thư chân quân thân là nữ tu, hẳn là đối này loại linh thú có chút tâm đắc, nhưng nguyện tùy bổn quân tiến đến đánh giá, cũng hảo chỉ đạo bổn quân một phen. Tổ Minh mở miệng tương ngợi, rõ ràng là tưởng thế nữ tử giải vây. Chính là không biết tôn giả nhưng nguyện tha người. Nam tử lửa nói giận nói: "Ta nói Ổ Minh, ngươi không cần như vậy thượng đội vàng tương hộ đi, không biết còn tưởng rằng ngươi coi trọng Vân Thư chân quân đâu diện mạo chua ngoa trung niên nam tu thân là đức cao vọng trọng kim đan tu sĩ." Nói ra nói lại là khó đăng không nhã. Đáng tiếc a, nhân gia Vân thư chân quân chính là thương nô tông không thế thiên tài, ngươi một giới tán tu, vô can vô cơ, chính là tuyệt khó nhập nhân gia quý mắt đâu. Đây là đối ổ minh cùng mộ Vân thư hai người trần chuỗi tranh cọc. Vân Thục nghe thẳng ở trong lòng lắc đầu, thật không hiểu như vậy một cái vô lại độc miệng tu sĩ là như thế nào tu đến kim đan, không hề hàm dưỡng cũng nói, càng là không chút làm trưởng giả cẩn thận. Ngọc gương chân quân, thỉnh nói cẩn thận. Chư cái này ra Nàng thật không biết nên như thế nào ứng phó tuổi này, đại nương 6 lần không ngừng trừa dạ.